mau vang nóng hết g i ậ n mất lộ ra mặt mũi bầm rập đầu đầy là bao son gỗ thèn ân tuy nhiên thực lực vẫn là rất yếu bất quá khách quan lần trước lại là mạnh không ít tôn tiểu thánh gật gật đầu nhìn lấy thê thảm son gỗ thèn nghiêm trang nói vừa mới công kích tự nhiên tất cả đều khống chế xong l ự c đạo tuy nhiên son gỗ thèn nhìn qua vô cùng thê thảm có thể chỉ là bị thương ngoài da thôi vân g vân g vân g nói chuyện đều đau son gỗ thèn k é o tới miệng lắc một cái lắc một cái ừng cái kia ngươi thật tốt cảm nộ phía dưới vừa mới chiến đấu tâm đắc đối với mình tạo thành kết quả tôn tiểu thánh cũng là vừa lòng phi thường đi qua lần chiến đấu này về sau son gỗ t ẻ n chỉ sợ cũng không dám nữa khiêu chiến hắn cảm nộ cái quỷ ngoại trừ đau cảm giác gì đều không có vâng son gỗ t ẻ n túi đầu nhưng cũng không dám phản bác s ờ tóc bên trong một cái kia cái bọc lớn son gỗ t ẻ n khỏe miệng đều tại run dày còn lại bất kỳ địa phương nào đều không đánh chuyên hướng trên đầu của hắn trên mặt bắt chuyện chật chật quá thảm rồi nơi xa nằm sấp tiểu hát h u y ể n nhìn lấy son gỗ thẻn hình dạng không khỏi lắc đầu liên tục t r e o chọc ai cũng có thể tuyệt đối không nên chọc tới tôn tiểu thánh tiểu hát h u y ể n thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng chương sáu trăm bảy mươi chín bị tập kích ra tay thật hung á c sờ lấy gương mặt son gỗ thẻn mặt mũi tràn đầy phiền muộn vốn là nghĩ đến đánh tơi bởi tôn tiểu thánh một trận không nghĩ tới ngược lại bị hành hung son gỗ tẻn cũng hoài nghi tôn tiểu thánh có phải hay không sớm biết hắn ý nghĩ trong lòng sau cùng hắn đều dự định đầu hàng còn đem hắn đánh cho một trận hừ hừ nhìn phía xa mỏ cái đầu son gỗ tẻn tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ đại bá uy nghiêm không cho khiêu khích mấy ngày nay n h ả m chán tâm tình cuối cùng là thư thản một chút Và anh vừa anh. v mới ngồi xuống tôn tiểu thánh đông nhiên nơi xa một đạo sóng gợn mạnh mẽ t r u y ề n đến tôn tiểu thánh trong mắt giật mình h o là ba ba muốn đột phá quét về phía ba động truyền đến phương hướng tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ trước mấy ngày phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào sau khi đột phá tôn tiểu thánh đã sớm n h ả m chán chết rồi có thể tôn phong tại tu luyện hắn lại không thể đi lên quái dày son g ỗ t è n ra hỏa này một mực chỉ biết là tu luyện vừa mới chờ đến cơ hội đánh hắn một trận về sau chỉ sợ sẽ không lại có chuyện tốt như vậy bây giờ tôn phong tu luyện đột phá tự nhiên có thể rời đi nơi đây giờ phút này ngồi ngay ngắn trong động tôn phong toàn thân hỏa quan g quanh quẩn cả người tắm r ử a tại hỏa diễm bên trong đứng trên vai hỏa vũ nhìn lên hỏa diễm bao phủ tôn phòng trong mắt tràn đầy thân mật trong tay linh thạch bên trong linh khí điên cuồng tràn vào t r u n g quanh không trung linh khí cũng là cuồng quyển mà tới ừ m chính hưng phấn hướng về cửa sơn động đi đến tôn tiểu thánh đột nhiên ngứng mày quay đầu nhìn bầu trời chỉ thấy xa xa chân trời một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà tới trong trước mắt một tên thân mang đạo bảo lão giả xuất hiện tại trước mắt cái nào người ngu ngốc như thế quang minh chính đại đột phá hắn trước kia cảm giác được nơi đây có chiến đấu ba động đến đây dò xét một phen không nghĩ tới tới gần về sau đúng là có tu sĩ tại đột phá không trung lão giả nhìn lấy tình cảnh trước mắt không chút do dự tay phải nhất chỉ dưới chân trường kiếm nổ bắn ra mà ra trực chỉ tôn phong tu luyện sân động căn bản cũng không có quản trong động ra sao tu luyện chi nhân đúng là trực tiếp xuất thủ chính tại đột phá c h i cực muốn là cưỡng ép bị quái dày kẻ nhẹ căn cơ bị hao tổn trọng tác thế nhưng là nguy hiểm đến tính mạng không c h u n g lão giả hiển nhiên cũng là biết được tình huống này mới không có chút nào lưu thủ từ đâu tới lao mao tặc trong lòng đang nghi ngờ tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ tiểu vung tay lên chấn thiên ấn n ê n h đón tiếp lấy vê anh côn bạo khí kình quân qua không c h u n g b ắ n xuống trường kiếm trực tiếp bị bắn ra ồ ẩn chứa sắc bén kiếm khí nhất kích không nghĩ tới lại bị ngăn trở lão giả ánh mắt quét qua tài năng danh vọng gặp phía dưới tôn tiểu thánh mấy người đáng đ ợ i quét gặp tôn tiểu thánh thời điểm lại là nhúng mày hắn nhìn không thấu tôn tiểu thánh cảnh giới lập tức ánh mắt cũng là bị không trung c h ấ n thiên ấn hấp dẫn không đề cập tới cái kia quang hoa lưu chuyển tiểu ấn vẹn vẹn ngăn t r ở hắn phi kiếm nhất kích thì đầy đủ hắn coi trọng phía dưới tôn tiểu thánh cũng không có thời gian khách khí với hắn thân hình nhảy lên thì thoan đi lên kim đan cảnh trở lên cường giả lăng không mà đến tôn tiểu thánh để l a o giả sắc mặt đại biến nhìn không thấu khí tức rất có thể có che lấp khí tức pháp bảo có thể đứng lơ lửng trên không cái kia chính là kim đan trở lên tu sĩ thật chẳng lẽ chính là nguyên anh lao quái biến ảo thành đứa bé bộ dáng tuy nhiên bước vào nguyên anh kỳ về sau có một lần một lần nữa biến hóa thân thể năng lực có thể đại bộ phận hoặc là biến thành thanh niên hoặc là trung nhân nhân có ai sẽ n h ả m chán biến thành đứa bé loại này h ă n g mê chí ít hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị đạo hữu này tại hạ bắc đầu cung trước kia coi như xong hiện tại biết tôn tiểu thánh thực lực bất phảm lão giả không khỏi hai tay chắp tay cao giọng nói ra quản ngươi cái gì bắc đầu cung nam đầu cung ă n ngươi tiểu thánh ra ra một cái bữa tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ vừa mới không nói hai lời thì xuất thủ bây giờ nhìn hắn thực lực cường đại thì lại nhải khỏi phải nói còn lại dám thừa dịp tôn phong tu luyện q u ấ y g i à y thì đầy đủ hắn chết đến một trăm lần đối mặt lời nói của ông lão chạm mặt tới lại là biến lớn chấn thiên ấ n đáng giận làm sao xui xẻo như vậy nhìn qua công kích trực tiếp mà đến tôn tiểu thánh lão giả trong mắt kinh sợ nguyên anh kỷ cường giả cơ bản đều là đại tông môn t r ư ở n g môn trưởng lão cũng hoặc là ẩn thế không ra đại năng hắn làm sao tùy tiện như vậy thì gặp phải một cái lấy hắn kim đan cảnh thực lực tăng thêm xuất thân bắc đầu cung đầy đủ hắn hoành hành côn lôn t i ê n cảnh trong lòng kinh hoàng lão giả một tiếng kinh ngạc hai tay cuốn một cái trong tay chân nguyên hóa thành mánh hổ hướng vệ biến lớn chấn thiên ấn chạy đi ẩm bất quá trong t r ớ c mắt hổ nát c h ấ n thiên ấn cuồng thế xuống có thể cứ như vậy trong nháy mắt thời gian lão giả thân hình lui nhanh hốt hoảng đào tẩu tại côn lôn tiên cảnh bên trong d á m đắc tội ta bắt đầu cung bình tĩnh cho ngươi biết mặt ngông cuồng chạy chối chết lão giả gặp tôn tiểu thánh không có đuổi theo không khỏi lớn tiếng uy hiếp kỳ kỳ h o a i h o a i nhận lấy cái chết có thể lời nói vừa dứt lão giả chỉ nghe nơi xa một đạo non nớt đồng âm chuyển đến ngầm đầu nhìn lại một căn cự đại cây gậy đón đầu xuống quét gặp một đầu khác giữ tại tôn tiểu thánh trong tay cự côn láo giả trong mắt kinh hãi một cây gậy thế mà biến dài như vậy trong lòng kinh ngạc hắn không chút do dự từng đạo từng đạo khí kình bố tại quanh thân phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp mấy đạo tiếng vang láo giả vội vàng bày ra phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan tại lao giả ánh mắt kinh hãi bên trong kình thiên trụ hung hăng đánh vào trên người láo giả nhục thân trong nháy mắt nổ tung s i ê u gặp không trung láo giả bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh chết ghé vào cửa động tiểu hắc h u y ể n liền thoăn đi lên há miệng hút vào mắt nhỏ bốn thu hừ hừ thực lực thế này cũng dám đến khiêu khích thật không biết chữ chết viết như thế nào tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường đáng đ ợ i trông thấy nơi xa mặt đất tìm tới tìm lui tiểu hắc h u y ể n không khỏi trong lòng quýnh lên tiểu hắc h u y ể n người đang tìm cái gì ra vẻ bình tĩnh thoăn đi lên tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất loạn thu tiểu hắc h u y ể n hỏi ta đang tìm xem có hay không phòng bị ta đang tìm trôi phi kiếm vừa mới nhìn lấy thật lợi hại nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lộ ra miệng tiểu hắc huyển không khỏi vội vàng nói ừ ừ ừ ta cũng tìm một chút hoàn toàn không nhìn thì nằm tại bên chân láo giả phi kiếm tôn tiểu thánh cũng là lớn tiếng nói đi tới son g ỗ thẹn quét mắt cái kia sáng loáng phi kiếm không khỏi lớn tiếng nói phi kiếm không phải tại cái kia sao biết ngồi s ổ m thân thể tại trên mặt đất ngắm tới ngắm lui tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra biết vậy các ngươi đang tìm cái gì son gỗ thèn sắc mặt s ư ớ n g sở hai mắt mê hoặc nhìn son gỗ thèn hai người đi đi đi người lớn nói chuyện tiểu h à i tử đi một bên tôn tiểu thánh mắt lướt hắn k h o á t k h o á t tay một mặt không kiên nhẫn hừ hừ son gỗ thèn hừ hừ hai tiếng lại cũng không dám nói gì ngoan ngoãn hướng về cửa động đi đến chuyện gì xảy ra đúng vào lúc này t ô n phong thanh âm chuyển đến ba ba vừa mới có người muốn đánh lén chúng ta bị ta đánh chết ngươi nhìn đây là bảo kiếm của hắn tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ vừa mới tìm như thế một hồi lão giả kia chỉ sợ là không có không gian giới tử nắm lên bên trên phi kiếm thì hướng về tôn phong chạy đi tôn phong trong lòng kinh ngạc h ắ n mới vừa rồi là cảm ứng được phía ngoài ba động có thể chính tại đột phá thời khắc mấu chốt căn bản cũng không dám phân tâm lúc trước còn cố ý tuyển cái địa phương bí ẩn không nghĩ tới còn có người đến đây chương 680, 33, có người nhìn trộm ồ kiếm này không tệ a tiếp nhận tôn tiểu thánh đưa tới trường kiếm tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn cũng không nhìn thấy chiến đấu mới vừa rồi nhưng từ trước mắt trường kiếm đến xem người đến sợ là thực lực không kém dù sao thực lực thấp cầm lấy pháp bảo cường đại ở bên ngoài lắc lư khẳng định bị người cấp sát nhân và bảo đúng a tên kia còn có chút thực lực trấn thiên ấ n đều không đem hắn đánh chết sau cùng bị ta một gậy gõ chết rồi tôn tiểu thánh gật gật đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra nhận lấy đi đến lúc đó trở về có thể cho ngươi ra ra bọn họ tôn phong nói liền đem trường kiếm đưa cho tôn tiểu thánh、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh cũng là trong mắt hoan hỉ vui sướng hài lòng đem trường kiếm thu vào không gian giới tử bên trong nỗi thiên ngươi làm sao biến thành bộ dáng này tôn phong xoay chuyển ánh mắt quét gặp bên cạnh sưng mặt sưng m ũ i son gỗ t h ẹ n không khỏi trong mắt kinh ngạc không chỉ có trên mặt xanh một miếng t ử một khối cái kia nhô thật cao tóc bên trong còn phồng lên nguyên một đám bọc lớn không có không có việc gì vừa mới ngã một phát quét mắt bên cạnh dương dương đắc ý tôn tiểu thánh son g ỗ tẻn túi đầu nói ra tôn phong xem xét cái nào vẫn không rõ lại nói đường đường siêu s ẩ y đạ còn có thể té ngã tới tôn phong lắc đầu đối với son g ỗ tẻn nói ra lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong tay phải nhẹ nhàng phất một cái trên mặt thương thế cục u to trên đầu vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa quá tốt rồi thế mà không đau s o n gỗ tèn tay nhỏ trên mặt sờ loạn trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng ba ba thực lực ngươi đột phá bên trên tôn tiểu thánh đĩu môi ánh mắt mừng rỡ nhìn lấy tôn phong ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu trong mắt cũng là một trận hoan hỉ nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc vừa mới tu luyện tiêu hao linh thạch bất quá thần thông cảnh mà thôi đột phá một lần đúng là tiêu hao hắn một nửa linh thạch vẫn là tại linh khí như thế nồng đậm tình huống phía dưới lúc trước thân hải cảnh thời điểm một khối linh thạch đều đầy đủ hắn tu luyện rất lâu hiện nay sợ là tháng liền có thể hao hết tôn phong giờ phút này cuối cùng là minh bạch vì sao côn lôn tiên cảnh bên trong tâm môn đem tu chân công pháp nhìn trọng yếu như vậy nhiều phía trên một người tu luyện liền muốn nhiều kiếm một chiến canh chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia ích tâm môn hai vị kim đan cảnh tu sĩ có thể trong môn tất cả linh thạch cùng nhau mới không hơn trăm quả thật có chút thiếu lúc này tình cảnh cũng càng thêm kiên định tôn phong cướp bóc ý nghĩ chỉ dựa vào hấp thu hư không trong linh khí tu luyện ai biết muốn tới ngày tháng năm nào mà lại hắn hiện tại đã không phải là một người ra ra n g ã i n g ã i bọn họ cũng muốn tu luyện tự nhiên được nhiều chuẩn bị điểm quá tuyệt vời vậy chúng ta đi nhanh đi tôn tiểu thánh hưng phấn nhảy dựng lên thân xác hùng hùng h ổ h ổ thế nhưng là ta thật đói bên cạnh thương thế toàn tốt son gỗ thẹn lại là sờ lấy cái bụng nói ra vừa mới biến thành siêu s ả y đại trạng thái tiêu hao có thể là lớn vô cùng hiện tại cái bụng đã có chút kêu rột rột nói ta cũng có chút đói bụng bị son gỗ thẹn nói chuyện tôn tiểu thánh cũng là sờ lấy cái bụng gật gật đầu được vậy chúng ta tìm một chỗ ăn thật ngon một trận tôn phong quét mắt bốn phía hướng về đông bắc phương hướng chạy đi mấy người bây giờ còn tại côn lôn tiên cảnh bên cạnh tự nhiên đến hướng trung tâm vị trí mà đi bây giờ son gỗ thẹn đã tu hành vũ không thuật cũng không cần tôn tiểu thánh dẫn theo mấy người đồng thời không chung bay lượn hoa cái này cá nướng ăn ngon thật son gỗ thèn nhìn trong tay cả nướng gương mặt vẻ vui mừng mấy người vốn là muốn tìm trong thành t i ể u lâu ha ha có thể vừa mới bắt gặp một chỗ đầm nước tôn tiểu thánh lại là đề nghị trực tiếp ngay tại chỗ đồ nướng cũng liền có tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh hai tay nắm lấy cả nướng quét mắt bên trên son gỗ thèn dương dương đắc ý nói ra thế nào ngươi đại bá n ư ơ n g cá thế nhưng là nhất lưu ừ mừng son gỗ thèn liên tục gật đầu trong mắt cũng là kinh ngạc hắn biết tôn tiểu thánh đánh nhau lợi hại Không nghĩ tới cá nướng cũng như thế nướng cũng tới tốt. cá ăn xong, liền đi nhanh đi b ắ trong mấy con tới. Gặp son gỗ tèn một mặt miệng con son tèn nhận đồng tôn thánh thuận nói tới. tiểu biểu Gặp gỗ lộ, a Tốt. s ỗ tèn tôn tiểu thánh tự vốn hàn nướng, nhiên lòng cùng vị, vui là là đại khẩu vị, có tôn tiểu thánh cho có cực. x e miệng ra địa thật sự là l này n nguyên nhân. Ăn trong h khí m i thịt cá tôn phong thầm nghĩ nói tuy nhiên có tôn tiểu thánh kỹ thuật nguyên nhân nhưng bây giờ thịt cá cùng lúc trước tiểu lâu đồng dạng rất là mỹ vị các ngươi ăn đi ta đi du bơi lặn liếc mắt xa xa đầm nước tôn phong nhẹ nói nói thần chí của hắn bao phủ chung quanh cũng không có phát hiện những người khác cũng liền không cố kỵ gì ý phục cởi một cái đâm vào trong đầm nước đầm nước mát lạnh t ấ u triệt hấp khí n g ư ờ i đi càng làm cho người sảng khoái tinh thần hô toàn thân thấm ở trong nước tôn phong không khỏi phát ra một đạo sảng khoái thanh âm ta đi bắt cá gặp tôn phong nhảy xuống son gộ tẹn lớn tiếng nói lập tức cầm quần áo cởi một cái cũng là hưng phấn nhảy vào không một lát nữa thời gian thì nắm lấy hai đầu mập mạp cá lớn đi ra thân thể trần chuồng đi lên son gỗ thẻn cũng không mặc quần áo một tay nắm lấy một đầu thì hướng về tôn tiểu thánh chạy tới ở mức cộc cộc chân nhỏ ấn tại sao lưng chạy đầy đất đầm nước để phân thân ta giúp n g ư ờ i nướng đi ta muốn đi c h ơ i nước lau khoẹ miệng đầy mỡ tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức tại son gỗ thẻn trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt sân bãi phía trên lại là một cái tôn tiểu thánh xuất hiện hai cái đại bá bắt lấy cá lớn son gỗ t h ẹ n nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trong mắt tràn đầy kinh nghi ngốc lăng làm gì ngươi cá đều không rửa sạch làm sao nướng n g ồ i tại giá nướng bên trên tôn tiểu thánh phân thân nhìn qua ngốc như vậy son gỗ t h ẹ n lớn tiếng nói ừ ừ ừ son gỗ t h ẹ n sững sờ nhẹ gật đầu bước nhanh chạy tới dòng nước hạ du đem cá lớn rửa sạch v ệ n h lên sạch sẽ bóng bảy cái mông nhỏ ánh mắt vẫn như cũ kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trong sông chơi đùa tôn tiểu thánh ha ha, ha. nước này rất thư thái trong nước bơi qua bơi lại tôn tiểu thánh phát ra sảng khoái thanh âm chỉ riêng bàn chân nhỏ chạy về đi son gỗ thẹn kỳ thật cũng rất muốn đi xuống nhưng hắn còn chưa ăn no đành phải lại đến trong đầm bắt cá đi ba ba chúng ta chờ lát nữa đi đánh cái nào cái tông môn a ở trong nước vui chơi tôn tiểu thánh nhìn phía xa phù ở trên mặt nước tôn phong theo miệng hỏi lúc trước bọn họ tiến về h í c tâm môn chỉ là bởi vì lầm vân quan hệ hiện tại để bọn hắn đi đoạt bọn họ còn thật không biết đi chỗ nào dù sao chung quanh có nào tông môn bọn họ cũng không rõ ràng đến lúc đó trên đường đang nhìn tôn phong lơ đênh nói ra hiện tại linh thạch còn có hơn hai mươi khỏa cũng không phải rất gấp mà lại trong khoảng thời gian này kinh lịch tôn phong cũng coi là mỏ thấy những tông môn này phong cách hành sự thực lực vi tôn hành sự không cố kỵ gì chỉ cần hướng tông môn nhiều địa phương đi không lo không có người không tìm tới cửa Tốt. tôn tiểu thánh gật gật đầu ánh mắt quét qua nơi xa lại là ánh mắt sững s ở ba ba có người đang dình coi chúng ta từ trong đầm nhảy ra ngoài tôn tiểu thánh nhất chỉ bên bờ một chỗ cỏ dại lớn tiếng nói tôn phong chú mục mà đi nhất thời trong mắt giật mình thật đúng là cá nhân hơn nữa còn là một nữ nhân bất quá cũng không phải là tu chân giả khó trách mới vừa rồi không có phát hiện nghe được tôn tiểu thánh hô to cỏ dại bên trong cái kia lau bóng trắng kinh hô một tiếng xoay người chạy đại chất tử ngươi đi đem nàng trộm tới ngồi tại bên lửa cá nướng tôn tiểu thánh phân thân đối với bên cạnh son gỗ tẻn nói ra t ố t son gỗ tẻn để xuống cá nướng thân thể trần chuồng thì phi bôn u đi lên chương sáu trăm tám mươi mốt lâm nguyệt nhi gặp có nữ tử xuất hiện tôn phong thân hình c u ố n một cái nhảy lên ra nước mặt thời điểm đã là mặc vào quần áo thả ta ra thả ta ra mới vừa mới ngồi xuống tôn phong chỉ thấy nơi xa thân thể trần chuồng son gỗ tẻn gánh lấy một cái một thân váy trắng nữ tử chạy như bay đến rõ ràng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại là bước đi như bay nữ tử tại son gỗ tèn trên vai hô to gọi nhỏ hai tay liên vũ nhưng căn bản là không có cái gì dùng đại bá ta đã đem nàng cấp bắt được son gỗ tèn hắc hắc cười không ngừng hai tay nắm lấy nữ tử eo chạy như bay đến nhìn trước mắt hình ảnh t ô n phong trong nháy mắt sắc mặt xấu hổ son gỗ tèn hình tượng phối hợp trên vai không ngừng phản kháng nữ tử trái ngược với đêm khuya chui vào khuê phòng trộm người hái hoa tặc thả ta ra cứu mạng cứu mạng lâm uyển nhi sắc mặt tái nhợt trong mắt nồng đậm hoảng sợ vừa vặn phía dưới rõ ràng mấy tuổi tiểu hải tử lại có thể đỉnh lấy nàng chạy vội khí lực lớn đến kinh người không được cầm ĩ nhìn lấy đỉnh đầu đánh lung tung nắm bắt loạn nữ tử son gỗ thẹn một tay thì đập vào nàng trên lưng để nữ tử sắc mặt cứng đờ ẩm chạy tới gần son gỗ thẹn tiện tay hất lên liền đem nữ tử kia vứt trên mặt đất dẫn tới lâm uyển nhi một tiếng kêu đau nói vì cái gì trộm xem chúng ta tắm rửa thân thể trần chuồng tôn tiểu thánh chạy tới một mặt tức giận nhìn lấy nữ tử trước mắt trong lòng kinh hoàng lâm huyền nhi vừa định đứng lên đã thấy một đôi trắng nón nà bắp chân xuất hiện tại trước mắt ai nha ngần đầu nhìn một cái lâm huyền nhi trong nháy mắt thấy rõ tôn tiểu thánh đồ chơi nhỏ không khỏi một tiếng kinh hô che mặt lui lại mặc dù là cái tiểu hải tử có thể trực diện mà đi thật sự là để cho nàng thẹn thùng uy cha hỏi ngươi đâu tôn tiểu thánh căn bản còn không có cái này giác ngộ hai tay chống eo nâng cao bụng lại đến gần mấy bước nhìn lấy cái kia lắc một cái lắc một cái ra hỏa lâm nguyển nhi sắc mặt nổi giận lại là không biết đáp lại như thế nào ánh mắt đành phải lúng túng hướng về bốn phía nhìn lại đợi nhìn đến nơi xa cá nướng về sau lại là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn t ố t thiểu ra hỏa nhanh mặc quần áo vào đi bên trên tôn phong nhìn lấy cởi chuồng tôn tiểu thánh cũng là có chút xấu hổ ba ba. nàng vừa mới trộm xem chúng ta tắm rửa tôn tiểu thánh vẫn như cũ chỉ trên mặt đất nữ tử một mặt tức giận nói ngươi đều thân thể trần c h u ô n g đi tới người ta muốn nhìn cơ bản đều thấy hết tôn phong có thể không tin một người bình thường còn dám nhìn trộm bọn họ hắn liền son gỗ tẻn đều đánh không thắng cái nào dám nhìn lén ngươi tắm rửa tôn phong lần thứ nhất phát hiện tôn tiểu thánh thế mạ như thế xoắn suýt người khác nhìn lén hắn tắm rửa nói cũng đúng vậy ta lại đi chơi hội thủy đi quét gặp nằm d ạ p trên mặt đất một mặt đỏ bừng nữ tử tôn tiểu thánh tức giận nói ra hiển nhiên trong lòng còn có chút tức giận người khác nhìn lén hắn tắm rửa tôn phong khẽ lắc đầu cũng không biết tôn tiểu thánh đang xoắn suýt cái gì ánh mắt lại là tò mò nhìn nữ tử trước mắt tuổi t r ừ n g chớ mười bảy mười tám tuổi một thân váy trắng tuy nhiên lộ ra g ơ giấy bẩn thỉu nhưng lại che giấu không được tinh xảo khuôn mặt giờ phút này bày trên mặt đất trên mặt còn mang theo h o à n g sợ cấp tôn phong cầm một con cả nướng thân thủ đẩy tới lâm nguyễn nhi ngẩng đầu quét mắt tôn phong trong mắt kinh ngạc lại là nhanh chóng nhận lấy cá nướng c ả m ơn tôn phong đại ca đó là của ta nhìn lấy tôn tiểu thánh phân thân nướng xong cá lớn bị tôn phong đưa cho hắn vừa mới trộm tới nữ tử son gỗ thẻn không khỏi sắc mặt phiền muộn liếc mắt ăn đến mặt mũi tràn đầy đầy mỡ son gỗ thẻn tôn phong lắc đầu phải tay khẽ vẫy xa xa trong mặt nước từng cái từng cái cá lớn bay ra tại trên bờ nhảy tới nhảy lui h o hoa tốt nhiều cá lớn son gỗ thẹn gặp này lập tức vui sướng chạy đi lên ăn cá nướng lâm huyền nhi hai mắt co rụt lại nhưng cũng không nói lời nào thanh thầy tốt son gỗ thẹn hấp tấp chạy trở về tiểu hắc huyền người giúp ta cùng một chỗ nướng có được hay không gặp tôn tiểu thánh trong tay còn có một số l ạ i nướng son gỗ thẹn không khỏi hướng về bên trên tiểu hắc huyền nói ra chính mình nướng tiểu hắc huyền không ngầm đầu trực tiếp cự tuyệt hắn chính nó đều ăn không đến làm sao có thời giờ giúp son gỗ thẹn nướng son gỗ tèn bĩu môi chỉ được bản thân cầm lấy gậy gỗ c h ê n vào khu khu yêu yêu quái bên cạnh lang thôn hổ hết lâm huyền nhi nắm lấy c á nướng sắc mặt hoảng sợ nhìn qua tiểu hắc huyền một con chó ăn cá không có gì nhưng muốn nói là lời nói vậy liền không đơn giản tiểu hắc huyền ngẩng đầu mắt liên nàng tự mình túi đầu ăn c á nướng một người bình thường mà thôi nó mới không hứng thú để ý tới ngươi một người bình thường tại sao lại ở chỗ này tôn phong cũng không có giải thích chỉ là một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng theo quán rượu kia l á o b à n chỗ tôn phong hiểu rõ đến người bình thường rất ít đi xa càng đừng đề cập trước mắt một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nhà ta tại phong lâm thành bởi vì t h ủ kẻ trộm c h ặ n giết mới đi rời ra thấy chung quanh mấy người đều là một mặt bình tĩnh lâm nguyện nhi nuốt một ngụm nước bọn nhẹ nói nói phong lâm thành rời cái này có xa hay không tôn phong trong mắt kinh ngạc đang muốn đến gần nhất thành trì dạo chơi nữ tử này quả nhiên biết được không xa đi qua không đến trăm dặm đường lâm v i ễ n nhi một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm tôn phong trên vai hòa vũ nhưng trong lòng thì vô cùng mê hoặc trước mắt mấy người kia thật sự là quá cổ quái một cái người lớn ba cái tiểu hài còn một cặp còn giống như là song bào thai một cái biết nói chuyện chó còn có một cái mỹ lệ phi thường chim chóc quá kỳ quái tổ hợp sau khi hỏi xong tôn phong cũng không nói thêm gì nữa chỉ có bên cạnh son gỗ t ẹ n trách trách hô hô thành â m ừng đoan tọa tôn phong đ ộ tại nhiên khẽ ngừng đầu, chỉ thấy nơi xa không chung khẽ chỉ thấy đầu, đ mấy xa o k ế đến. m quang Bên lướt côn ạ n ăn cá nướng、lâm、Nguyễn Nhi, tự nhiên cũng h phát hiện cá Lâm tự t Phong phản、ứng. Hướng về không chung nhìn một cái, trong nháy nhận. trong ứng. nhân ngươi. về cái, sắc Cựu một mắt mặt tái nhận. Cựu nhân của lôn i hãi lâm Nhi, ế c cạnh sắc mắt Lâm thần t bên Nguyễn sợ Phong tiên r o n g mắt k n ngạc.、Tại、côn lôn h Tại t i cảnh bên trong một người bình thường đắc tội tu chân giả đây chính là thập tử vô sinh nguyên bản tôn phong còn tưởng rằng cái này lâm nguyện nhi là bị những cái được gọi là võ lâm nhân sĩ truy sát không nghĩ trung ớ i hiện lại là tu chân giả, tuy nhiên xuất tu tuy thực chân không rất mạnh. là lực ấ t Thượng Tiên. mạnh. Lâm Đúng Là. vậy, y Nhi n t r o mấy ắ t toàn thân thể thế theo tiểu tử, tăng thêm vừa mới một tay, tự nhiên có thể đoán được tôn hoàng như hoàng nhiều như hải nhiên phong không Không ngoài đoán đang run đường bên nướng, còn mang đơn giản. Ba ba ba. chung sợ, được đều đồ vừa Ba dậy. vậy Có có ở bà bá. mới đạo nhẹ v ă n g lên chỉ thấy ba tên thanh niên nam tử ngự kiếm ngừng trên không trung người nào phi linh cung làm việc người không liên càn toàn diện tránh ra ngừng trên không trung nam tử quét mắt phía dưới tôn phong một mặt ngông cùng nói từ đâu tới tiểu chống đốc lại muốn nhìn lén nhà ngươi tiểu thánh ra ra tắm rửa ngay tại trong đầm lịch nước tôn tiểu thánh lại là lao đại không vui lúc này mới một hồi thời gian lại bị người q u ấ y r à y thân hình nhảy lên thân thể trần chuồng nhảy ra ngoài để gộ tèn đi thử xem ngươi thì không muốn đi lên quét mắt liền muốn chạy lên đi tôn tiểu thánh tôn phong trận trắng mắt không trung bất quá mấy cái thần hải cảnh tiểu tu sĩ Cái trong mắt bất đắc dĩ son gỗ thẹn đành phải thả ra trong tay cá nướng chương sáu trăm tám mươi hai treo lên đánh tù chân giả phía trên thượng tiên lâm n g uyển nhi trong tay ăn một nửa cá nướng rơi trên mặt đất hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong không c h u n g đây chính là tu tiên giả thế mà để một đứa bé đi đánh vẫn là một cái toàn thân sạch sẽ bóng bẩy tiểu hải tử tuy nhiên thân vị đại nhân nàng vừa mới cũng bị son gỗ tẻn gánh lấy chạy trở về nhưng đối phó tu tiên giả bằng vào khí lực cũng không đầy đủ s a không nói chỉ bằng vào bọn họ bay trên không t r u n g muốn đánh cũng đánh không đến đồng thời ánh mắt n g h i hoặc lại là hướng về xa xa tôn tiểu thánh nhìn lại c h ấ t nhìn bên cạnh cái kia son gỗ thẻn rõ ràng sò、so、tôn tiểu thành lớn trước mắt tiểu hài này lại là cháu của hắn lại nhìn bên trên tôn phong quan hệ này có chút luận à. không có chuyện gì tôn phong khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra lâm nguyễn nhi thần sắc xứng sở không chung ba tên tu chân giả nhưng là hoàn toàn sai ngần ra hai vị sư đệ ta có nghe lầm hay không nói chuyện lúc trước nam tử quét qua đi ra son gỗ thẻn một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên trên hai tên đồng bạn nhìn xuống đất phía trên tiểu hải tử cũng liền năm sáu tuổi trên g i ớ i lông còn chưa m ọ c đủ còn muốn đến đối phó bọn hắn sư m i n h chúng ta không nghe lầm mặt đất cái kia thân thể trần chuồng tiểu hải tử xác thực muốn lên đến đối phó chúng ta đứng tại nam tử mặt phải một tên cường tráng thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói một kẻ phạm nhân n h ư t o à n khiêu khích ta các loại tu t i ê n giả sư đệ ngươi đi đem hắn chém giết đứng tại phía trước nam tử quét mắt xa xa tôn phong một mặt bình tĩnh nói bình thường tính mạng con người căn bản cũng không giá trị nhấc lên đứa bé lại như thế nào vâng sư minh cái kia cường tráng thanh niên hai tay c h ắ p tay thân hình chậm rãi rơi xuống tiểu b ă n g h ư u nhìn thúc thúc một kiếm đem ngươi chém thành hai khúc rơi trên mặt đất thanh niên dương lên trường kiếm trong tay mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi s ắ c xuống s o n gỗ kèn không để ý tới hắn trung điệp hừ một cái theo một tiếng q u á t nhẹ toàn thân giấy lên màu vàng n ó n g khí tóc càng là nhô thật cao Ừ. đột nhiên biến hoa son gỗ thẹn để đối diện thanh niên sắc mặt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn lấy hắn hắn căn bản cũng không có cảm giác được son gỗ thẹn trên người có chân nguyên ba động mà lại cũng không có x u ấ t ra phi kiếm nơi xa rơi xuống hai tên đồng bạn cũng là trên mặt không hiểu bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đánh nhau thời điểm biến thành cái dạng này quanh thân cổ quái khí coi như xong liền tóc đều biến thành màu và nóng người luyện võ cảm giác tìm kiếm vẫn như cũ không cảm ứng được son gỗ tẻn cảnh giới thanh niên không khỏi nhúng mày ngồi ngay ngắn xa xa lâm huyện nhi giờ phút này há to mồm trong mắt tràn đầy thật không thể tin người còn có thể biến thành cái dạng này bất quá nhìn qua đến là có chút bất phàm an ta nhất quyền biến thân thành siêu s ả y đại trạng thái son gỗ tẻn trong miệng một tiếng quát lớn dậm chân chạy vội ra ngoài thật nhanh vốn là kinh ngạc thanh niên trong nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình phi kiếm trong tay trước tiên vật ra không c h u n g phi kiếm thoát ra lại là xuất tại son gỗ tèn tàn ảnh phía trên http ẩm hai người cách xa nhau vốn cũng không xa thanh niên còn không kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên ở ngược tê dần cả người đều bay ra ngoài làm sao có thể không c h u n g bay ngược thanh niên sắc mặt kinh hãi trong mắt tràn đầy thật không thể tin cách đó không xa hai tên đồng bạn càng là hoàn toàn sợ ngây người thân hải cảnh thực lực tu tiên giả vừa mới giao thủ liền bị trước mắt cái này thân thể trần chuồng tiểu hài tử nhất quyền đánh bay h ừ chút thực lực ấy cũng dám được bức nhìn ta đánh không chết ngươi không trung dừng lại son gỗ t h ẹ n nhìn lấy đập xuống đất thanh niên trong mắt nồng đậm k i n h thường nói xong s o n g chân vừa bước lưu hạ mấy đạo tàn ảnh hướng về phía trước chạy đi đối phó tôn tiểu thánh không được nhưng trước mắt mấy tên tu chân giả siêu s ả y đạ trạng thái son gỗ t h ẹ n vẫn là dư sải vừa mới nhất kích cũng là thanh niên trước mắt chủ quan dù sao đối mặt một cái sạch sẽ bóng bảy bốn năm tuổi tiểu hải tử ai cũng hội chủ quan hôn đản thanh niên thần sắc thống khổ một mặt nổi giận nhìn qua tôn tiểu thánh tu chân giả chủ tu linh hồn nhục thân cũng liền so với người bình thường cưỡng hiếp một số muốn không phải vừa mới nhanh chóng ở trên người bố tầng tiếp theo khí kình tăng thêm hắn tu tiên trước đó đã từng tập võ một quyền kia thì đầy đủ muốn cái mạng nhỏ của hắn đối mặt lần nữa oanh tới son gỗ thẹn thanh niên hai tay liền kết kiếm quyết không c h u n g phi kiếm liên vũ từng đạo từng đạo kiếm khí cắt ngang mà xuống hướng về son gỗ thẻn bay tới vượt quá mọi người dự kiến son gỗ thẻn cũng không có trốn tránh há miệng giống to song quyền liên vũ không c h u n g chạy bắn mà đến kiếm khí lại bị hắn từng q u y ề n từng q u y ề n tất cả đều đánh nát ùng ục nơi xa thi triển kiếm quyết thanh niên không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt hắn thấy rõ son gỗ thẻn trên tay căn bản cũng không có mang quyền sáo hoàn toàn là bằng vào nhục thân đem kiếm khí của hắn đánh nát một người nhục thân tại sao có thể có mạnh như vậy hiện tại đến ta công kích đem hư không bên trong kiếm khí tất cả đều nổ nát son gỗ thẻn đứng tại chỗ thần tình nghiêm túc nhìn qua đối diện thanh niên son gỗ thẻn mắt nhìn phía trước hai chân tách ra đôi thủ trưởng tâm phù hợp một chỗ một cái năng lượng màu trắng bóng ở trong đó nhanh chóng hình thành d u a phái khí công theo một chữ cuối cùng phun ra son gỗ thẻn trong tay năng lượng màu trắng bóng mang theo cái đuôi thật dài nổ bắn ra hoanh tới cái này chiêu thức gì đối diện thanh niên đã sớm sợ ngây người có thể động t á c trên tay lại không có rơi xuống phi kiếm trong tay nhảy lên ra trực tiếp đón nhận không t r u n g phóng tới năng lượng cầu nhưng tại liền muốn đánh trúng thời điểm chỉ thấy cái kia năng lượng bóng đúng là giữa trời rẽ ngang tránh đi h oanh tới trường kiếm thẳng đến kinh ngạc thanh niên thiên phú quả nhiên không kém liền cái này đều học xong ngồi ngay ngắn một bên tôn phòng nhìn phía xa tình cảnh trong mắt cũng là kinh ngạc son g ỗ t è n mới học được không có mấy ngày không nghĩ tới thì có thể làm được để năng lượng cầu nói lái không tốt vốn là toàn lực nhất kích không nghĩ tới không có đánh trúng năng lượng cầu xa xa thanh niên thân hình lui nhanh quanh thân bố hạ một đạo đạo kính khí đến ở không trung bắn ra phi kiếm cũng không trở về đến mà chính là vẫn như cũ hướng về son gỗ k ẻ n đánh tới vê anh nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp cả mệ rổ cổ tốc độ tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp đánh vào bụng hắn phía trên h o à n g hốt bày ra mấy tầng khí kình trong n g á y mắt xoắn nát thanh niên một ngụm máu tươi phun ra một mặt thê thảm nện ở phía xa loạn thạch bên trong nhìn lại ánh mắt xéo qua bên trong lại phát hiện toàn lực a n h da phi kiếm bị nơi xa thân thể trần chuồng tiểu hải tử song quyền chống đỡ sư đệ sư minh quét gặp đồng bạn hình dạng còn lại hai trong mắt người kinh hãi chết thực sự chạy mà lên nam tử nhìn qua hít vào nhiều mà thở ra không bao n h i ê u sư đệ trong miệng một tiếng quát lớn trường kiếm trong tay phong tới gặp c á i kia thần hải cảnh trung kỳ tu sĩ xuất thủ tôn phong do dự một chút cũng không có tiến lên dù sao có hắn tại liền xem như son gỗ tẻn gặp nguy hiểm cũng có thể trước tiên giúp hắn mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút son gỗ tẻn cụ thể thực lực đại chất tử tốt l ắ m tử đem cái này cũng đánh chết ngồi đ ấ y cá nướng tôn tiểu thánh phân thân vung nắm tay nhỏ gương mặt kêu gào bên trên lâm h u y ể n nhi đã sớm sợ ngây người một đôi mắt sững sờ nhìn phía xa thực lực cường đại tu tiên giả thật bị cách đó không xa tiểu hài tử đánh bại chương sáu trăm tám mươi ba thượng tiên cứu ta t ố t gặp nơi xa cái kia tu chân giả bị hắn ca mệ rổ cổ đánh trúng son gỗ k è n mừng rỡ trong lòng trong khoảng thời gian này hắn nhưng là thâm thụ tôn tiểu thánh đà kích bây giờ cuối cùng là đối t ự thân thực lực có chút lòng tin đối mặt không trung phóng tới trường kiếm son gỗ k è n toàn thân chiến ý càng t i ê u ngạo hơn quanh thân thiêu nước khí tựa hồ cũng có chỗ tăng cường Ẩm. trước mắt nam tử rõ ràng so vừa mới người kia cường đại chỉ là không chúng phi kiếm nhất kích son gỗ thẹn liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau bất quá thân vì siêu sầy đạ son gỗ thẹn chỉ là sắc mặt giận dữ sạch sẽ bóng bẫy thân thể lần nữa thoan đi lên son gỗ thẹn trong mắt kinh ngạc nam tử đối diện thế nhưng là trong lòng kinh hãi lúc trước son gỗ thẹn cùng hắn đồng bạn tranh đấu nhìn không ra cái gì nhưng mới rồi trên phi kiếm truyền đến cảm giác lại là để hắn trong lòng kinh hãi tu chân giả công kích mạnh nhất hoặc là thần thông hoặc là cũng là phi kiếm trong tay trước mắt tiểu hài tử đúng là chỉ bằng vào nhục thân chặn phi kiếm của hắn công kích tuy nhiên bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau có thể tựa hồ cũng không có thụ thường làm sao không để hắn chấn kinh đáng giận đối mặt tới gần son gỗ thẹn nam tử thân hình lui nhanh hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ tiểu hài này có điểm giống võ giả chủ yếu là cận thân công kích làm chủ bất quá cũng có viễn chiến chi năng tu chân giả tuy nhiên không sợ bị cận thân có thể khó tránh khỏi có c h ó i chân c h ó i tay cảm giác xem ra là cái kia cố khí nguyên nhân xem xét tỉ mỉ xa xa tôn phong trong mắt l ó e lên một vệ sáng tỏ c h i sắc hắn vừa mới một mực tại chú ý son gỗ thẹn có thể ngăn trở không c h u n g phi kiếm lại những cái kia khí nguyên nhân tại tôn phong xem ra cần phải cùng loại với khí kình phóng ra ngoài không chỉ có cường đại công kích chi lực càng là có mạnh mẽ phòng ngự hiệu quả thất long châu bên trong siêu s ẩ y đạ có mấy giai biến thân mỗi một giai biến thân điểm khác biệt lớn nhất cũng là thiêu đốt khí cái gì siêu lam siêu đỏ đều đại biểu cho không c u n g cấp tầng lực lượng trong sân son gỗ thèn gặp trước mắt nam tử nhanh chóng t ố i lui tự nhiên bạo đ u ổ i theo ngươi còn muốn đánh nữa hay không l o n g có chuẩn bị nam tử tự nhiên không phải son gỗ thèn tùy tiện có thể đổi u tới nhằm chúng trong lòng của hắn giận dữ đường đường tu tiên giả thế mà bị một đứa bé con truy đuổi hôn trướng nam tử sắc mặt giận dữ hắn bất quá thần hại cảnh tu vi còn chưa nắm giữ thần thông phi kiếm mới là hắn chủ yếu công kích thủ đoạn trong lòng giận dữ hắn hai tay liên vũ chỉ thấy không trùng trường kiếm phía trên từng đạo từng đạo kiếm khí dâng lên mà ra phi kiếm cũng không thể không biết sao son gỗ thẹn huống chi không trùng cái kia đông đảo kiếm khí ngoại trừ nhìn qua h uy thế bất phàm bên ngoài cũng không bất kỳ chỗ dùng nào son gỗ k ẹ n liền tránh đều không có tranh né nắm tay nhỏ liên vũ từng đạo từng đạo kiếm khí bật nát trước mắt đáng giận nhìn phía xa không ngừng nắm bắt kiếm quyết nam tử son gỗ t h n trong mắt tức giận người trước mắt này tốc độ không chậm tăng thêm kiếm khi không ngừng bằng vào cậy mạnh muốn cẩn thân có thể không dễ dàng như vậy đọc truyện tại trong lòng giận dữ son gỗ t h n song chân vừa bước nhanh chóng hướng về trước mặt nam tử chạy đi hừ nhìn qua chạy tới son gỗ t h n nam tử sắc mặt nghiêm túc vừa muốn đ ộ n g thủ lại là sắc mặt khẽ giật mình chỉ thấy trước mắt không chung đúng là có năm cái nhiều son gỗ t h n mỗi một cái đều nhanh nhanh hướng hắn lướt đến tại sao có thể có nhiều như vậy trong mắt kinh hãi nam tử khống chế phi kiếm hướng về người gần nhất son gỗ thèn đâm tới lại là từ đó xuyên qua không chút do dự đâm rách phi kiếm hướng về phía dưới một thân ảnh đâm tới chuyện gì xảy ra đều là hư ảnh trước mắt năm bóng người tất cả đều bị đâm qua có thể phi kiếm cũng không có đánh trúng son gỗ thèn sư h i n h cẩn thận tại đỉnh đầu ngay tại nam tử kinh ngạc thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa vang lên một đạo kinh hô thanh âm đáng chết trong lòng kinh hãi nam tử ngẩng đầu nhìn một cái nhất thời sắc mặt đại biến chỉ thấy hư không bên trong một cái to lớn năng lượng màu trắng bóng nổ bắn ra mà đến phút chốc cho nên trước mắt căn bản không kịp nhìn son gỗ t è n ở nơi nào nam tử một tiếng bạo giống toàn thân chân nguyên phun trào hai tay nồng đậm khí kình quanh quẩn vê anh một đạo tiếng vang kịch liệt côn g bạo khí kình đem nam tử kia báo phủ tại son gỗ t è n mạnh mẽ năng lượng cầu dưới nam tử hai chân h á m sâu bùn bên trong nhưng cũng đã lui mảy may đúng là bị hắn chặn bất quá trên thân hơi có vẻ chật vật v ù v ù bạch quang tán đi nam tử sắc mặt tái nhợt trong mắt một vệ tim đập nhanh c h i sắc sư huynh cẩn thận a nghe vậy nam tử vừa định hướng về bầu trời nhìn lại chỉ thấy một cái màu vàng n ó n g khí bao lấy quyển đầu đánh xuống v o a n h khí kình c u ồ n quyển bùn đất vẩy ra một cái ba mét đến h ố to đ ộ n g hiện hiện nam tử một mặt chật vật nằm tại trong hầm toàn thân rách dưới máu me đầy mặt dấu vết trong đôi mắt vẫn mang theo không thể tự tin người người làm sao biết bay khoe miệng không ngừng tràn ra máu tơi ư nam tử nhìn qua bên trên son gỗ thèn một mặt thật không thể tin bất quá một giới võ giả mà thôi liền hắn đều cần dựa vào phi kiếm mới có thể bay trên không trung trước mắt tiểu hài tử thế mà đã có thể đứng trên không trung đều sắp chết còn nói nhảm nhiều như vậy son gỗ then còn chưa lên tiếng bên cạnh nhảy lên ra một cái bóng người nhỏ bé một mặt không nhịn được nói đuổi tới tiểu hắc h u y ể n há miệng hút vào một tia sáng không vào miệng lối vào bên trong không trung nam tử đồng tử tăng nhiều chết không nhắm mắt trên mặt càng là mang theo một cỗ hoảng sợ sư huynh gặp thực lực mạnh nhất sư huynh đều đã chết một tên sau cùng nam tử sắc mặt kinh hãi s o n gỗ t è n mang theo kiên kỵ ngắm nhìn tiểu hắc h u y ể n dẫm chân hướng về người cuối cùng đi đến tới để cho ta đánh chết ngươi son gỗ thẻn cũng mặc kệ nam tử trong mắt hoảng sợ vẻ mặt vội vàng nói vừa mới đánh như thế một hồi mới ăn no cái bụng lại đói không được cái cuối cùng ra hỏa sớm làm thu thập xong lại ta cũng nên ăn c á nướng các ngươi lại dám đắc tội chúng ta phi linh cung chúng ta cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi nhìn vẻ mặt bất thiện son gỗ thẻn nam tử ngoài mạnh trong yếu kêu gào lời nói thật nhiều ngươi có đánh hay không chết hắn không đánh ta thì một miệng nuốt hắn ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới tiểu hắc huyền quét qua bên trên son gỗ t h è n mang theo tức giận nói vốn là trong lòng hoảng sợ nam tử nghe tiểu hắc khuyển lời nói không khỏi sắc mặt hoảng sợ vừa mới hắn không nghe thấy hiện tại thế nhưng là nghe được rõ ràng yêu quái hắn không phải không gặp qua có thể có thể nói chuyện lại là lần đầu tiên nhìn thấy ta đói bụng vậy ngươi ăn hắn đi vừa định tiến lên son gỗ t h è n đột nhiên cái bụng ù ngụp một tiếng không khỏi trong mắt xấu hổ thấy tình cảnh này nam tử nào còn dám dừng lại một tiếng kinh hô quay người ngự kiếm mà chạy liền mặt đất cái kia còn chưa chết thấu đồng bạn đều mặc kệ hừ tiểu hát khuyển trung điệp hừ một cái há miệng liền hút chạy trốn nam tử cùng mặt đất nằm tu sĩ trên thân hai đoàn ánh sáng không vào miệng lối vào bên trong nơi xa đã bay trên không trung nam tử thân hình đ ố n g nhiên một trận tiếp lấy bay về phía trước đi một khoảng cách t h ử không trung rớt xuống xem ra ra hỏa này thực lực lại tăng lên không ít thoáng nhìn tiểu hát khuyển động tác tôn phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc liền thân hại cảnh tu sĩ cũng có thể há miệng hút đi linh hồn thượng tiên cứu ta chính ở trong lòng cảm khái tôn phong đột nhiên bên trên lâm nguyện nhi hai đầu gối q u ỳ xuống thật sâu b á i phục trên mặt đất tình cảnh mới vừa rồi có thể thực rung động đến nàng chỉ là một cái đứa bé thế mà liền đem ba tên cao cao tại thượng tu tiên giả đánh g i ế t rất hiển nhiên trước mắt tôn phong thực lực tất nhiên càng mạnh chương sáu trăm tám mươi b ố lâm nguyện nhi thỉnh cầu nói một chút chuyện của người a mắt mang kinh ngạc quét mắt bên trên lâm huyền nhi tôn phong nhẹ nói nói hắn sớm liền hiểu lâm huyền nhi có chỗ dầu diếm bất quá cũng không thèm để ý theo tôn phong lời nói rơi xuống quỳ dạp trên đất lâm huyền nhi không bị khống chế đứng lên tôn phong có thể không quen một nữ tử quỳ ở trước mắt nói chuyện ta chính là phong lâm thành thành chủ c h i nữ mấy ngày trước tại trong thành gặp phải phi linh cung người không nghĩ tới đứng ở một bên lâm huyền nhi thần s ắ c ubern trong mắt một vệ t ạ m đạo nói xong lời cuối cùng càng là rơi lệ thút thít dù sao tại côn lôn tiên cảnh bên trong đắc tội tu tiên giả chỉ sợ không có so cái này xui xẻo hơn sự tình tức giận lên chịu tội không chỉ có riêng là bản thân tộc nhân sẽ làm cũng thụ liên lụy bây giờ một mình nàng chạy ra không chỗ nương tựa lại càng không biết nơi nào mà đi nghe một hồi tôn phong cuối cùng là minh bạch đầu đuôi sự tình không có thực lực hồng nhan chỉ có thể bật mệnh quá ghê tởm ba ba chúng ta đi đem kia là cái gì phi linh cùng diệt đi trong đầm chơi tốt thủy trở về tôn tiểu thánh nghe lâm nguyễn nhi kể rõ mặt mũi tràn đầy giận dữ c h i sắc ân ân ân bên cạnh vùi đầu ăn cá nướng son gỗ thẹn cũng là liên tục gật đầu một mặt thì cần phải biểu tình như vậy tốt t a cái kia chúng ta chờ lát nữa liền hướng cái kia phong lâm thành đi một chút tôn phong gật gật đầu dù sao bọn họ vốn là muốn tìm tìm tông môn p h i ề n p h ứ c vừa vặn cái này phi linh cung đụng vào trên họng súng cũng liền thuận thế mà làm đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên gặp tôn phong thế mà không chút do dự sẽ đồng ý lâm nguyễn nhi trong mắt kinh ngạc nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng dù sao nàng chỉ là một kẻ phạm nhân khẩn thiết tôn phong cũng chỉ là bởi vì nàng đã không có biện pháp bệnh cấp tính loạn chạy chưa thôi có thể tôn phong đáp ứng hoàn toàn vượt q u a nàng dự kiến vậy mà vì nàng cùng phi linh cung l à địch thật sự là không dám tưởng tượng sự tình tốt người trước ăn một chút gì chúng ta chờ lát nữa thì lên đường đi quét mắt bên trên nữ tử tôn phong nhẹ nói nói hắn cũng không phải đại phát thiện tâm ở không đi gây sự làm đối với lâm huyền nhi liên tục nói cảm ơn bao quát tôn tiểu thánh ở bên trong mấy người đều là chẳng hề để ý bọn họ mặc dù là lâm huyền nhi tao nộ cảm thấy đồng tình có thể trên đời so cái này bất hạnh người rất nhiều nào có nhiều thời gian như vậy cảm khái tôn phong mấy người vẻ mặt không sao cả xem ở lâm huyền nhi trong mắt lại là để cho nàng vô cùng cảm động côn lôn tiên cảnh bên trong phàm nhân vốn là kém một bậc mấy cái người vẫn là bèo nước gặp nhau muốn không phải sợ tôn phong hiểu lầm t r è o cao nàng đều muốn lấy thân báo đáp ủy thân hai bên tôn phong một mặt bình tĩnh ngồi ở một bên tôn tiểu thánh son gỗ thẻn vẫn như cũ miệng lớn ăn cả nướng cũng lờ đi bên trên lâm v i ệ n nhi đại chất tử ngươi làm sao ăn so ta còn nhiều ngồi tại bên cạnh một bên nướng vừa ăn tôn tiểu thánh nhìn lấy vẫn như cũ vùi đầu ăn nhiều son gỗ thẻn một mặt ngạc nhiên nói ra hắn thấy son gỗ thẻn thực lực không ra thế nào dọn bất quá cơm này lượng đến là vượt quá hắn d ự liệu vừa mới đánh nhau đói bụng son gỗ tẻn cũng không ngẩng đầu lên nói tại lâm h u y ễ n nhi chờ đợi lo lắng bên trong son gỗ tẻn cuối cùng là ăn no rồi mấy người tùy tiện thu thập một chút tôn tiểu thánh thu hồi phân thân từ lâm h u y ễ n nhi dẫn đường hướng về phong lâm thành mà đi ăn uống no đủ mấy người cũng không có vội vã đi đường vừa vặn ven đường tản bộ đi qua cùng ở một bên lâm h u y ễ n nhi quét mắt đi tại bên trên tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một tia mê hoặc lúc trước còn tưởng rằng cái kia cá nướng cùng chơi nước chính là song bào thai có thể một hồi thời gian một cái thế mà không hiểu biến mất không thấy tuy nhiên trong lòng nghĩ hoặc có thể nàng cũng không dám muốn hỏi tôn phong đi tại chính đạo phía trên lâm uyển nhi cùng son gỗ t è n cùng ở một bên đến là tôn tiểu thánh bên này ngóng nó bên kia nhìn xem trách trách v ù vù thấy cái gì đều đặc biệt hiếu kỳ nhìn c u n g ở một bên lâm uyển nhi trong mắt tràn đầy mê hoặc trước mắt đúng là hai cái tiểu hải tử trước trước trong lúc nói chuyện với nhau nàng mịt mở cảm giác tôn tiểu thánh so son gỗ tẹn còn lợi hại hơn có thể khiến nàng khó hiểu chính là liền xem như thượng tiên cũng chưa nghe nói qua lợi hại như vậy đứa bé gần hơn một giờ thời gian tôn tiểu thánh quét qua xa xa thành trì hưng ơ phấn nhảy dựng lên ba ba nhìn nhanh có phải hay không đến không tệ phía trước cũng là ngàn dặm bên trong lớn nhất thành trì phong lâm thành đi tại bên trên lâm h u y ể n nhi đối với tôn phong nhẹ nói nói tôn phong nhẹ nhà ngật đầu trong mắt cũng là kinh ngạc lâm nguyễn nhi mặc dù là người bình thường có thể bởi vì côn lôn tiên cảnh trong linh khí nồng đậm quan hệ thể tư tự nhiên không thể lấy địa cầu nhân loại một mực mà nói không phải vậy cá biệt giờ tất nhiên đổi không được dài như vậy đường ừ ừ ừ đại chất tử chúng ta đi mau tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ đối với son gỗ thẹn vây tay một cái hưng phấn chạy về phía trước đi đối mặt tôn tiểu thánh phất tay son gỗ thẹn lại là gương mặt phiền muộn không sai đây chính là hán đại bá trên đường truy hồ điệp đùa động vật mười đủ mười ba tuổi tiểu hải tử tại son gỗ tẻn xem ra tôn tiểu thánh ngoại trừ đang dạy hắn thời điểm tuyệt không như cái đại bá dạng những thứ này thành trì là chính các ngươi tu vẫn là tu tiên giả xây quét gặp trước mắt cái kia cao lớn thành tường tôn phong nhẹ giọng hỏi côn lôn tiên cảnh không có quốc gia chỉ có từng tòa thành trì mỗi cái thành trì đều có thành chủ tự nhiên là chúng ta người bình thường tu kiến thượng tiên làm sao quản chuyện thế này tuy nhiên rất nghi hoặc tôn phong vấn đề có thể lâm uyển nhi vẫn là thành thật trả lời tựa hồ nghĩ đến tôn phong thân phận lâm uyển nhi sắc mặt cứng đờ không khỏi gấp giọng nói ra thượng tiên ta không có, có cố ý mạo phạm ý của ngài không sao cả tôn phong nhẹ nhàng gật đầu suy nghĩ một chút cũng thế tu tiên giả vốn là không nhìn chúng p h à m nhân như thế nào vì bọn họ suy nghĩ mà lại tu tiên giả bình thường đều tại linh khí nồng đậm trong núi tu luyện đều là rời xa trần thế chi điện thực sự vào trong thành cùng lúc trước nhìn thấy thạch đông thành không khác nhau chút nào chỉ là chung quanh kiến trúc càng thêm hùng vĩ nhưng tại tôn phong mấy người thực sự vào trong thành thời điểm chung quanh người đi đường đều là biến sắc từng cái thân hình t ố i lui dường như tránh như bệnh dịch cách tôn phong mấy người xa xa bọn họ làm gì đi ở phía trước tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tình cảnh trong mắt nồng đậm không hiểu tôn phong cũng không thèm để ý nhìn chung quanh ánh mắt của mọi người hắn thì minh bạch đầu đuôi sự tình sợ là cái này lâm nguyện nhi quan hệ tiểu thư ngươi làm sao còn trong thành này không phải để ngươi trốn sao chính tại hành tẩu bên trong mấy người đột nhiên bên cạnh trong đám người thoát ra một tên thân mang phổ thông hán tử một mặt lo lắng nhìn lấy lâm h u y ể n nhi chắc thúc thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm h u y ể n nhi sắc mặt s ữ n g sờ trong mắt kinh hỉ nhìn trước mắt hán tử có phải là bọn hắn hay không bắt ngươi trở về ta liều mạng đều muốn cứu ngươi ra ngoài tiểu thư ngươi đi mau ta giúp ngươi cản bọn họ lại quét gặp bên cạnh đứng thẳng tôn phong hán tử sắc mặt phẫn nộ lập tức đem lâm nguyện nhi hộ tại sau lưng càng là theo trong quần áo quất ra một thanh đoàn đao thoáng nhìn trước mắt phảng phất giống như làm càn làm bậy nam tử tôn phong trắng mắt liên tục lật bất quá tiên thiên cảnh thực lực hơn nữa còn không phải tu chân giả tôn phong lật tay liền có thể đập chết một đoàn quét gặp hán tử động tác bên cạnh lâm nguyện nhi lại là trên mặt khẩn trương tôn phong thế nhưng là nàng mời đến giúp đỡ thượng tiên muốn là gây nên hắn không thích vậy liền không xong chắc thúc thúc ngươi không nên nói lung tung thượng tiên là trước tới giúp ta bọn họ không phải phi linh cung người trong lòng nóng này lâm việt nhi không khỏi gấp vội vàng nắm được hán tử kia trong mắt tràn đầy c u ố n cuồng giúp đỡ hán tử sắc mặt s ữ n g sở trong mắt tràn đầy vẻ không tin nào có thượng tiên sẽ vì một kẻ phàm nhân ra mặt còn không đợi hắn hỏi lại là sắc mặt không ổn nhìn qua nơi xa chương sáu trăm tám mươi lăm an găn chó thiểu thư người đi mau cái kia giang nam hạo đến rồi hán tử cũng không để ý tới bên trên tôn phong đối với lâm nguyễn nhi gấp giọng nói ra khắp khuôn mặt chính xác gấp c h i s ắ c phi linh cung cường đại hắn nhưng là so cái gì người đều rõ ràng há lại trước mắt một người có thể đối phó người hàn tử kia có cái gì tốt lo lắng có bản tiểu gia tại cái gì a miêu a cẩu còn không khi theo tay sự tình gặp cái này đột nhiên xuất hiện hán tử tựa hồ cũng không thể nào tin được thực lực của bọn hắn tôn tiểu thánh tức giận lớn tiếng nói đúng vậy à chắc thúc thúc ngươi yên tâm thượng tiên thực lực rất cao minh mà lại bọn họ đến thời điểm còn giết truy t à phi linh cung nhân lâm uyển nhi cũng là gấp giọng đáp thật vất vả gặp phải chịu giúp đỡ người lâm uyển nhi cũng không hy vọng c h á t thúc thúc đập vào tôn phong mấy người không người giúp đỡ thì coi như bọn họ đào tẩu mai danh nhận tính tu tiên giả muốn tìm bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay vốn còn muốn nói tiếp h ắ n tử nghe thấy lâm uyển nhi một câu cuối cùng trong mắt kinh ngạc tu tiên giả nặng nhất tình đồng môn muốn là tôn phong thật đánh giết phi linh cung người chuyện kia còn có có thể làm côn lôn tiên cảnh bên trong tông môn đông đảo như môn không đoàn kết căn bản là khó có thể đặt chân đã dám giết phi linh c u n g người hẳn là có trổ ý lại quét mắt bên cạnh sắc mặt bình tĩnh tôn phong hán tử chỉ còn khe than thở một tiếng đến mức bên cạnh nói chuyện tôn tiểu thánh sớm đã bị hắn cấp không để ý đến một cái tiểu hài tử có thể làm gì người cái tên này có phải hay không thiếu ăn đòn tiểu ra nói chuyện với ngươi đâu sắc mặt sầu lo nhìn phía xa hán tử đột nhiên phát hiện thân hình vừa nhấc hắn cảm giác có người nắm lấy thắt lưng của hắn nâng hắn lên trong lòng kinh ngạc nam tử túi đầu nhìn một cái lại là lời mới vừa nói tiểu hải tử khí lực thật là lớn bị sách trên không trung nam tử trong lòng giật mình đang muốn phản kháng lại phát hiện đối diện một cỗ khí thế cường đại đ è xuống cả người không cách nào động đậy rõ ràng cao hơn tôn tiểu thánh rất nhiều có thể nhìn trước mắt miễn cưỡng đến hắn thắt lưng tiểu hải tử lại có một cỗ cự nhân kình thiên cảm giác mặt đôi trước mắt tiểu hải tử đúng là toàn thân không nhịn được run rẩy phía trên thượng tiên ta chắc thúc thúc một kẻ phàm nhân mắt v ụ về mới không có nhận ra thượng tiên mời lên tiên trớn nên trách tội nhìn lấy tức giận tôn tiểu thánh lâm uyển nhi sắc mặt kinh hãi không khỏi gấp giọng nói ra tôn tiểu thánh tuy nhiên thực lực không tệ mà dù sao là cái hài đồng muốn là chọc hắn không cao hứng không giúp bọn hắn vậy thì phiền thoái dù sao tiểu hài tử khí vốn là khó có thể nắm lấy nói không cao hứng thì không cao hứng thượng tiên bị tôn tiểu thánh sách trên không trung hán tử trong mắt kinh ngạc một mặt thật không thể tin nhìn qua tôn tiểu thánh cái này bất quá ba tuổi lớn đứa bé thế mà cũng là thượng tiên chắc thúc thúc còn không hướng thượng tiên bồi tội gặp tráng hán chỉ là xứng sở trên không trung lâm nguyển nhi vội vá hô gấp nàng đều muốn khóc lên trái tim đen đ ú ám đê áng nhập http để đọc chuyện phía trên tiên chớ trách tại hạ mắt vụ về không phải có ý đập vào thượng tiên tôn tiểu thánh trước mắt một tay đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỗ nào không hiểu trước mắt mấy người bất phàm nhìn lấy tôn tiểu thánh tức giận khuôn mặt nhỏ không khỏi trong lòng hối hận đập vào thượng tiên mất mạng là chuyện nhỏ muốn là hỏng tiểu thư đại sự nhưng là muôn lần chết không tử h ừ đợi lát nữa trận to mắt chó của ngươi nhìn xem tiểu ra là làm sao thu thập bọn họ tôn tiểu thánh đem h ắ n tử sách đi qua một mặt phách lối nói v â n g v â n g v â n g thượng tiên nói rất đúng cảm nhận được tôn tiểu thánh lợi hại về sau nào còn dám phản bác coi như ngươi nói cất là hương hắn cũng không dám nói gì đem nhấc lên h ắ n tử tiện tay vứt xuống tôn tiểu thánh lại là hướng về xa xa đường đi nhìn lại chắc thúc thúc chà ta hắn thế nào gặp tôn tiểu thánh không so đo hắn lâm uyển nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra không khỏi đối với tráng hán kia vội hỏi thanh chủ bị giang nam hạ bắt ta cũng không biết thế nào tráng hán rủ xuống cái đầu gương mặt sầu lo tại võ giả bên trong hắn tuy nhiên thực lực không yếu có thể so với tu tiên giả cái kia chính là yếu gà giống như tồn tại người ta bấm ngón tay phi kiếm liền có thể đem hắn đánh giết phản kháng đều không đến phản kháng ai lâm n u y ể n nhi khét than thở một tiếng đành phải đem tất cả hy vọng ký thắc vào tôn phong trên thân muốn không phải lo lắng nàng an nguy của phụ thân nàng cũng sẽ không trở về ha ha lâm n u y ể n nhi ngươi còn không phải ngoan ngoãn trở về quay đầu nhìn lại lâm n u y ể n nhi chỉ nghe nơi xa một đạo lang thoải mái thanh âm truyền đến chỉ thấy đám người xa xa bên trong một đám thân mang t ư ở n g vân đạo bảo nam tử đều tuân mà tới đi đầu một tên thanh niên một mặt lửa nóng nhìn qua lâm u y ể n nhi nhìn bộ dáng kia của hắn hẳn còn chưa biết trước đi truy tầm mấy người đã chết rồi quét gặp cái kia một mặt cười hì hì nam tử lâm u y ể n nhi lại là sắc mặt t r ắ n g nhật trong mắt một v ệ kinh hãi cũng là người trước mắt làm nàng ly thành mà chạy phụ thân bị tù bên trên tráng hắn gặp này đồng dạng mặt dầu dỉ ánh mắt lại là hướng về tôn phong nhìn lại bây giờ hắn cùng bên cạnh lâm luyện nhi một dạng đem tất cả hy vọng ký thác vào tôn phong trên thân bằng hắn khẳng định là không có chút nào hy vọng mặc kệ tôn phong thực lực như thế c h ỉ ít so với hắn mạnh hơn không ít đến khắp chung quanh người đi đường sớm đã đi sạch sành xanh mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không phải là bọn họ có thể gây tất nhiên là bảo trụ mạng nhỏ làm chủ ngươi chính là kia là cái gì giang nam hạo vừa mới bị người khác xem nhẹ tôn tiểu thánh nóng lòng biểu hiện thực lực bản thân tức giận đi tới từ đâu tới mao hải chúng ta thiếu cung chủ tên há lại ngươi cái này p h ả m phu tục tử có thể hô đến quả nhiên là muốn chết quét mắt đụng tới tôn tiểu thánh đứng tại giang nam hạo bên trên một người sắc mặt giận dữ cất bước đi tiến lên một bàn tay thì hướng về tôn tiểu thánh q u ố t tới nhìn hắn cái kia lực đạo căn bản cũng không có lưu thủ giang nam hạo liếc mắt tôn tiểu thánh trong mắt một v ẻ sắc cơ ba một đạo tiếng vang lanh lảnh nam tử múa hạ thủ trưởng bị tôn tiểu thánh vững vàng nắm trong tay、ừ. vung xuất thủ nam tử sắc mặt s ư n g sờ ra sức dùng lực có thể bị nắm tay cầm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ngươi chưa ăn no cơm sao khí lực còn không có một đứa bé đại đi ở phía sau giang nam hạo nhìn trước mắt sư đệ một mặt tức giận nói bị tôn tiểu thánh bắt lấy cổ tay nam tử sắc mặt tái xanh trong lòng giận dữ hắn không khỏi một chân hướng về tôn tiểu thánh đã tới có thể tôn tiểu thánh tốc độ còn nhanh hơn hắn trong nháy mắt một chân đá ra đánh vào nam tử trên bàn chân xoát xoát. À. một đạo tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy nam tử kêu thảm chỉ thấy đá ra một chân nam tử bắp chân hoàn toàn gãy xương có thể tay phải vẫn như cũ bị tôn tiểu thánh chăm chú cầm nắm ở trong tay cả người càng là quỳ dạp trên đất muốn không phải tôn tiểu thánh nắm lấy hắn một cái tay sợ là muốn nằm lăn lộn trên mặt đất thân là tu chân giả hắn chỗ nào nghĩ đến một đứa bé thế mà khí lực lớn như vậy l i ê n phi kiếm đều không có s ử suất thì bị đánh thảm như vậy như vậy quét mắt trong tay kêu đau nam tử tôn tiểu thánh phi lên một chân liền đem hắn đá ra ngoài ẩm hết thệ đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch bay ra nam tử trực tiếp đánh tới hướng phía sau giang nam hạo lại bị hắn một thanh hất ra hào tiểu tử người ăn găn chó quét mắt đồng bạn hình dạng giang nam hạo một mặt nổi giận bên cạnh đi theo mọi người cũng là cái sắc mặt giận dữ trường kiếm trong tay quốc gia chương 686, t r à thu phẫn nộ sau khi càng nhiều hơn chính là một cỗ kinh ngạc tu tiên giả tuy nhiên nhục thân không mạnh có thể quanh năm suốt tháng thụ linh khí tư nhuận có thể cũng không phải bình thường người bình thường có thể so sánh nhưng trước mắt h ả i đồng nhìn qua bất quá ba bốn năm tuổi thế mà khí lực lớn như vậy mà lại tình cảnh mới vừa rồi mọi người căn bản cũng không có cảm giác được chân nguyên ba động hoàn toàn bằng vào là thân thể lực lượng một cái lớn như thế tiểu hải tử đúng là đem người trưởng thành bắp chân đá gãy là đá mà không phải dẫm cần không chỉ là lực lượng còn có tốc độ cùng ở phía sau lâm huyền nhi mở to hai mắt một mặt thật không thể tin đến mức bên trên trắng hán càng là khoe miệng giật một cái trong lòng kinh hãi trước mắt tiểu hài tử thật sự là quá tàn bạo một lời không hợp liền đem đùi người đánh gãy cũng là tại hắn cái này tráng hán xem ra đều có loại tim đập nhanh cảm giác giết hắn ta muốn giết hắn bị đồng bạn đỡ dậy nam tử nhìn phía xa tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm sắc cơ đường đường tu tiên giả thế mà bị một cái đứa bé đánh gãy chân thật sự là vô cùng n ụ c nhã trong lòng nổi giận nam tử trong miệng hét dài một tiếng vác tại sau lưng trường kiếm nổ bắn ra mà ra hướng lấy trước mắt tôn tiểu thánh chém tới đối mặt đồng bạn nộ kích giang nam hạo cũng không nói gì thêm một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hết thảy t r u n g quanh những cái kia tức giận phi linh cung đệ tử giờ phút này gặp này cũng là không có có gì động một đôi mắt đã nhìn như người chết nhìn qua tôn tiểu thánh khí lực lớn lại như thế nào dưới phi kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ cẩn thận theo ở phía sau tráng hán lại là trong mắt giật mình lớn tiếng nhắc nhở trong mắt bọn hắn tu tiên giả lợi hại nhất cũng là cái kia nhanh như thiểm điện phi kiếm bên trên lâm h u y ể n nhi tuy nhiên biết được tôn tiểu thánh thực lực không yếu có thể cũng là nhịn không được trong lòng hoảng sợ cong một đạo thanh âm vang dội tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua phía trước lâm h u y ể n nhi ngây dại bên trên tráng hán càng là đồng tử mở to hai tay đem ánh mắt vừa đi vừa về trà sát đếm khắp xác định có hay không nhìn lầm đến mức đối diện giang nam hạo bọn người càng la từng cái nghẹn họ nhìn g n chân chối một đôi mắt sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh chỉ thấy không trung bay đi trường kiếm đúng là bị tôn tiểu thánh một tay bắt trong lòng bàn tay bọn họ nghe qua tay không bộ giao sắc nhưng cho tới bây giờ thì chưa thấy qua có người dám trực tiếp lấy tay tiếp tu tiên giả phi kiếm đây chính là tu tiên giả phi kiếm thế mà trực tiếp nắm trong tay thật sự là quá dọa người rồi sao làm sao có thể nơi xa bị đánh gãy chân nam tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra nhìn lấy bị tôn tiểu thánh chăm chú nắm tại phi kiếm trong tay mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc lập tức trong lòng không chê phi kiếm trở về có thể ngoại trừ phát ra từng đạo từng đạo hoang long kiếm minh căn vốn thì không có một chút tác dụng nào chuyện của t ui vn hử liếc mắt bốn phía mọi người càng là bị sau lưng tráng hán một cái đắc ý ánh mắt tôn tiểu thánh tay nhỏ dùng lực một nắm chỉ thấy nắm tay nhỏ bên trong phi kiếm đứt thành hai đoạn phốc phốc nơi xa chính ra sức không chê phi kiếm nam tử trong n g á y mắt một ngụm máu tươi phun ra mặt mũi tràn đầy trắng bệnh c h i sắc thối luyện nhiều năm trường kiếm đúng là bị người tiện tay bẻ gãy quá tàn bạo quá điên cuồng tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn qua tôn tiểu thánh không chỉ có tay không tiếp nhận không trung bắn xuống phi kiếm còn một tay b ó c nát đem một thanh phi kiếm b ó c nát còn không có cảm giác đến chân nguyên ba đậu cũng như lúc trước một chân đạp gãy thanh niên bắp chân đồng dạng bằng vào vẫn là thuần túy nhất thân thể lực lượng、Đường. tôn tiểu thánh cầm trong tay một nửa trường kiếm tiện tay vứt trên mặt đất một mặt tự ngạo nhìn trước mắt mọi người các ngươi còn có có ai muốn lên đến nếu không phải vì thật tốt bày ra một chút thực lực bản thân tôn tiểu thánh cái nào còn nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp chấn thiên ấn tất cả đều đập chết tiểu tặc đừng muốn ngông cuồng nhìn ta phi kiếm giang nam hạo bên cạnh thoát ra hai tên thanh niên đồng thanh quát lớn hai thanh phi kiếm bắn một lượn tôn tiểu thánh lâm nguyễn nhi hai người nuốt một ngụm nước bọn một đôi mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh vừa mới chỉ là một người tu sĩ hiện tại thế nhưng là hai người hơn nữa nhìn cảnh giới tựa hồ còn lúc trước người kia phía trên tôn tiểu thánh vẫn như cũ một tay thả lỏng phía sau tay phải vỗ mạnh một cái t giữa sân trùng điệp tiếng hít vào truyền đến chỉ thấy không t r u n g phóng tới hai thanh phi kiếm thế mà đều bị tôn tiểu thánh nắm trong tay đứng ở đằng xa hai người trong miệng liên thanh nhẹ kinh ngạc lại không cách nào chỉ huy phi kiếm quá yếu thân thủ nắm lây không trung phi kiếm tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu q u y ề n đầu đông nhiên một nắm ở phía xa hai người ánh mắt kinh hãi bên trong trường kiếm gãy số lượng cắt bỏ rơi cũng như tình cảnh lúc trước bất quá đứt gãy phi kiếm từ một thanh biến thành hai thanh phát bảo cùng tu sĩ mật thiết tương quan xa xa hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi khí tức đê mê tôn phong nhìn lấy dương dương đắc ý tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu lại là không nói gì chỉ cần tôn tiểu thánh ưa thích tôn phong mới sẽ không quản hắn như thế nào các ngươi ra sao tông người giang nam hạo lần thứ nhất nhìn phía tôn phong trong mắt nồng đầm mê hoặc lâm nguyển nhi hắn nhận biết bên cạnh tráng hán kia xem xét thì thực lực nhỏ yếu trước mắt tiểu hải tử rõ ràng là đi theo thanh niên này mà đến kỳ kỳ h oai oai làm gì các ngươi không xuất thủ ta muốn phải không k h á c h khí tôn tiểu thánh chống đỡ eo nhỏ hai bộ đi ra ngoài muốn chết vốn còn muốn hỏi một chút mấy người đến từ hà tông môn đã như vậy xem nhẹ tại hắn trong lòng oán khí làm sao có thể nhẫn sắc mặt giận dữ giang nam hạo vung tay lên một thanh đỏ bừng trường kiếm phá ra ồ、oh. kiếm không tệ đối mặt không trung bắn ra phi kiếm tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tại giang nam hạo trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh tiểu dỗi tay ra lại muốn như lúc trước đồng dạng quá phách lối lúc trước liền cầm hai tên đồng bạn phi kiếm coi như xong bây giờ lại liền phi kiếm của hắn đều muốn cầm giang sư m i n h giết hắn tiểu tử này quá phách lối đem hắn xoắn thành toai phiến đứng tại giang nam hạo sau lưng mọi người cũng là từng cái sắc mặt giận dữ nhìn tôn tiểu thánh đã là cái người chết hừ giang nam hạo cũng là trùng điệp hừ một cái hắn cũng không phải vừa mới hai người kia một thân tu vi cho nên thần thông cảnh tại phi linh cung đều là thiên phú mạnh mẽ thế hệ bất quá lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất hắn cũng không dám k i n h thường toàn lực vận chuyển chân nguyên chỉ thấy không t r ù n g chạy bắn mà ra trường kiếm càng là buộc phát ra hùng hùng đại hỏa kiếm khí tuy nhiên trực chỉ tôn tiểu thánh có thể tụ tại bốn phía mọi người vẫn như cũ cảm giác được một cỗ nồng đậm khí kình đập vào mặt rất hiển nhiên giang nam hạo toàn lực thi triển đã không còn mảy may lưu thủ mặt đối tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh dội ra tay nhỏ đón nhận không t r u n g phi kiếm tầm mắt mọi người dọc theo không trung bắn xuống phi kiếm tiêu cự tại tôn tiểu thánh trong tay hỏa quang văng khắp nơi nồng đậm hỏa diễm đem tôn tiểu thánh dội ra tay phải hoàn toàn bao phủ cong một đạo thanh âm vang dội giang nam hạo dẫn đầu sắc mặt đại biến hắn cảm giác không trung bắn ra trường kiếm bị một vật ngăn trở lại khó tiến một phần ha ha trôi kiếm này không tệ tạ thu tiểu tay nắm chặt trường kiếm tôn tiểu thánh trên dưới giò xét một phen trong mắt rất là hài lòng thân kiếm đỏ bừng như trụ không biết tên tài liệu chế tạo hình như có dòng nham thạch chuyển xem xét sẽ bất phảm chương sáu trăm tám mươi bảy đem bảo b ố i tất cả đều giao ra cái này tất cả mọi người sợ ngây người sững sờ nhìn lấy bị tôn tiểu thánh bắt tại phi kiếm trong tay ù ngụ một đạo vang dội nuốt nước miếng thanh âm liền thần thông cảnh thực lực giang nam hạo phi kiếm thế mà đều bị tôn tiểu thánh tay không bắt được đây cũng không phải là thuần túy cạnh mạnh nhục thể của hắn có thể so với pháp bảo chẳng lẽ là luyện thể chi thuật nhìn qua cách đó không xa tôn tiểu thánh giang nam hạo trong mắt kinh hãi luyện thể chi thuật hắn tự nhiên cũng nghe qua thượng cổ thời kỳ đã từng xuất hiện có thể theo linh khí thiếu thốn vốn là chật vật luyện thể tu sĩ đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử nhưng trước mắt đúng là xuất hiện một cái ba bốn tuổi luyện thể tu sĩ thực lực càng là xa ở trên hắn về nhà cấp tẳng ra ra bọn họ tôn tiểu thánh cũng không có quản bọn họ kinh ngạc biểu lộ tay nhỏ một vệt liền đem trường kiếm phía trên thần thức trừ bỏ một thanh thu nhập không gian giới t ử bên trong phốc phốc vừa mới trong lòng kinh hãi giang nam hạo trực tiếp một miệng lao huyết phun ra một mặt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh hắn bám vào trường kiếm phía trên thần thức thế mà bị trước mắt tiểu h ả i tử tiện tay phủi nhẹ http hắn nhưng là thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ liền xem như thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng làm không được như thế hời hợt đem hắn thần thức xóa đi có thể làm đến như thế tùy ý ít nhất đều cần kim đan cảnh tu vi chẳng lẽ trước mắt đứa bé vẫn là kim đan cảnh luyện thể cường giả lấy bằng chứng ấy tuổi thì cho nên kim đan cảnh đừng nói luyện thể cũng là luyện khí côn lôn tiên cảnh bên trong cũng không có khả năng tồn tại huống hồ luyện thể có thể so sánh luyện khí khó khăn nhiều đến mức biến mất tại tôn tiểu thánh trường kiếm trong tay có thể cũng không có cái này tới c h â n kinh giang sư minh giang sư minh nhìn lấy miệng phun máu tươi giang nam hạo mọi người chung quanh sắc mặt khẩn trương lập tức đem hắn đỡ lấy quét gặp đối diện tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm hoảng sợ tại chỗ phi linh cung tu sĩ nhưng là giang nam hạo thực lực mạnh nhất không nghĩ tới d oanh gia phi kiếm thế mà cũng bị trước mắt tiểu hải tử bắt được càng là cưỡng ép lấy đi quá kinh khủng bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy biến thái như vậy đứa bé l i ê n thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ phi kiếm cũng dám đón đỡ còn theo tay gạt đi thần thức còn có gì tốt bà bối đều giao ra quét gặp bị mọi người bao bọc vây quanh giang nam hạo tôn tiểu thánh một mặt hoan hỉ nói bên trên tiểu hắc khuyển trong nháy mắt trong mắt sáng lên ánh mắt hướng về giang nam hạo hai tay nhìn lại nhưng cũng không có nhìn đến trong truyền thuyết không gian giới tử xem ra ra hỏa này không có không gian giới tử ngồi s ổ m ở bên trên tiểu hắc khuyển trong mắt thất vọng phụ thân ta thế nhưng là phi linh cung cung chủ người d á m cướp ta phi kiếm tuy nhiên trong lòng kinh hãi tôn tiểu thánh thực lực giang nam hạo vẫn là một mặt tức giận nói ra phi kiếm kia cũng không phải vật tầm thường chính là phụ thân hắn phí hết sức chín châu hai hổ lấy được tài liệu càng làm mời đến có tên luyện khí sư luyện chế kim đan cảnh mà thôi phụ thân hắn cũng là kim đan cảnh cường giả vẫn là kim đan cảnh hậu kỳ toàn bộ phi linh cung bên trong càng còn có còn lại mấy tên kim đan cảnh cường giả tuy nhiên trước mắt tôn tiểu thánh bất phàm nhưng hắn căn bản cũng không sợ lộn xộn cái gì phi linh cung không giao ra bà bối xem ta như thế nào thu thập các ngươi tôn tiểu thánh có thể mặc kệ bọn hắn hai cái nắm tay nhỏ bóp kéo kẹt kéo kẹt vang ngăn lại hắn nhanh đi gọi liếu trưởng lao tới nhìn lấy từng bước tới gần tôn tiểu thánh giang nam hạo sắc mặt kinh hãi mọi người cùng nhau công kích nhìn hắn còn càn không ngăn càn được đứng tại giang nam hạo bên người một tên nam tử trong mắt sợ hãi lại là hướng về bốn phía hô to t ố t còn lại hơn mười người từng cái sắc mặt kinh hoảng có thể đối mặt đi vào tôn tiểu thánh không còn biện pháp thượng tiên vị này tiểu thượng tiên một người đứng tại tôn phong bên trên lâm n u y ể n nhi nhìn lấy độc bộ đi lên trước tôn tiểu thánh không khỏi có chút sốt ruột nàng bất quá là người bình thường làm sao biết đối diện mọi người thực lực chỉ thấy còn lại hơn mười người tế lên phi kiếm uy thế bất phàm cho nên trong lòng hoảng sợ không có chuyện gì tôn phong khoát khoát tay ngăn t r ở nàng đừng nói những thứ này tiểu lâu lâu c o i như toàn bộ là kim đan cảnh tu sĩ sợ đều không đả thương được tôn tiểu thánh gặp tôn phong một mặt bình tĩnh lâm nguyễn nhi cũng không dám nhiều lời yên tĩnh đứng ở một bên một đôi mắt lại là không hề rời đi qua tôn tiểu thánh tình cảnh lúc trước nhưng điều nàng vô cùng kinh hỉ dù sao tôn tiểu thánh thực lực vượt quá nàng dự kiến cường đại tăng thêm vẫn luôn chưa từng ra tay tôn phong lâm nguyễn nhi đối cứu đi phụ thân đã tràn đầy lòng tin hiện tại cũng không hy vọng bởi vì nhất thời chủ quan xuất hiện biến cố gì Tranh, tranh tranh trước mắt thời gian không trung nói đạo kiếm quang lướt đi đem chọn cái mặt đường đều báo phủ cũng tốt để cho các ngươi nhìn một cái tiểu ra lợi hại nhìn lấy phi kiếm đều xuất hiện mọi người tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ đúng là chờ lấy bọn họ chuẩn bị đáng giận quét gặp tôn tiểu thánh phách lối biểu lộ đối diện phi linh cung mọi người đều là sắc mặt phẫn nộ bọn họ đều là cao cao tại thượng thượng tiên khi nào nhận qua bực này khinh bỉ theo một tiếng bạo giống mọi người phi kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí hướng về tôn tiểu thánh trùng tới vô c h i ra hỏa hôm nay thì để cho các ngươi biết được sự lợi hại của ta gặp bọn họ đã chuẩn bị tốt tôn tiểu thánh một tiếng hô to hai tay liền đẩy rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh như trước vẫn là dựa vào hai tay đón đỡ đinh đinh đang đang từng đạo từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến chỉ thấy tôn tiểu thánh chân xuống không ngừng có kiếm gây rứt xuống tay không chi lực đem không trung tất cả h à n h tới phi kiếm tất cả đều đánh nát ha ha các ngươi thật sự là quá cúi bắp hoàn tất tôn tiểu thánh vồ vô, vô tay nhỏ mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng tại đối diện mọi người sắc mặt kinh hãi trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ hơn mười người nhiều còn có mấy vị thần thông cảnh c ư ờ n g giả thế mà vẫn như cũ bị tôn tiểu thánh một tay cầm xuống giờ phút này không ít người sắc mặt tái nhợt khoe môi nết lên màu tươi ùn g t đứng tại lâm h u y n nhi bên người tráng hán hung hăng nuốt cấu n g ụ nước dẫn tới bên trên son gỗ kẻn liên tục c h ú ngủ tráng hán cũng không để ý tới nhìn phía xa tôn tiểu thánh trong lòng kinh ngạc tột đỉnh quá cường đại đối mặt như thế đông đảo thượng tiên ý nguyên lộ ra như thế phong thanh vân đạo người không được qua đây chúng ta thế nhưng là phi linh cung đệ tử gặp tôn tiểu thánh vẫn đi tới giang nam hạo sắc mặt kinh hãi nói nhảm nhiều quá tôn tiểu thánh đĩu môi cất bước đi tới quyền đấm c ư ớ c đá đem một cái kia cái tu sĩ tất cả đều đánh bay một tay đem giang nam hạo nắm trong tay ngươi ngươi muốn làm gì nhìn lấy dắt lấy hắn ý lĩnh tôn tiểu thánh giang nam hạo trong mắt s ẹ t qua một vẻ bối rối lương tựa phi linh cung hắn từ nhỏ cũng là tiền hô hậu ủng bên người theo không ít cao thủ cái nào bị người như thế nhấc trong tay đem bảo bối của ngươi đều giao ra không phải vậy thì đánh chết ngươi tôn tiểu thánh một cái tay dắt lấy giang nam hạo khác một cái tay nhỏ trực tiếp thăm dò vào trong ngực của hắn sờ luật lên d ừ n g tay hắn nhưng là đường đường phi linh cung thiếu cung chủ chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ nhất thời mặt mũi tràn đầy nổi giận tôn tiểu thánh mới không để ý tới hắn một cái tay có thể kình mò tiểu thánh có hay không ở giữa giới tử a đã sớm nhịn không được tiểu hắc huyền thoăn đi lên chừng lấy mắt to hô giống như không tìm được a có đ ủ tôn tiểu thánh liên tục gật đầu r ồ i tại giang nam hạo trong ngực tay phải bỗng nhiên khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chương sáu trăm tám mươi tám ngươi dám giết ta Thứ gì? tiểu h ứ gì? t h á c khuyển trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ là lần trước nhìn đến hạt c h â u kia một tay dắt lấy giang nam hạo tôn tiểu thánh nhìn lấy vật trong tay mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lúc trước hắn nhưng là nhớ rõ bị cái kia í c h tâm môn môn chủ đùa nghịch một lần đem toàn thân hắn ý phục đều n ổ không có tuy nhiên cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng nhưng đối phó những người khác thì lợi hại phát hiện không phải không gian giới tử tiểu h á c khuyển không khỏi trong lòng thất vọng、người Người là yêu. Sắc mặt tái nhật Giang Nam hạo, không tái là cậu Sắc có yêu. mặt Hạo, để ý ba ị tôn tiểu thánh móc r lôi bạo thành a qua Gia i kinh mắt ngạc nhìn qua tiểu khuyển. hắc ngươi Chó tiểu đầu. l địa g ụ c tam đầu k u tiểu y khuyển, ể n Không có đạt được không gian giới tử là tiểu vèo nhảy dựng lên, Giang hắc thì cho giang nam Hạo giới có được chó c đạt tử một Nam là vèo âm n Thanh â vang dội trực tiếp để giang nam hạo xứng sở tại giữa sân hán thế mà bị một con chó yêu cấp đánh mặt hơn nữa còn là thật sự đánh ở trên mặt tôn tiểu thánh cũng mặc kệ kêu gào giang nam hạo một cái tay nhỏ ở trên người hắn sở tới s ờ lui bên cạnh nằm dưới đất còn lại phi linh cung đệ tử nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ có thể đối mặt tôn tiểu thánh bọn họ căn bản là bất lực đành phải đem ánh mắt nhìn phía trong thành phương hướng vừa mới đã có đồng môn tiến về p h ụ thành chủ không tiêu trong chốc lát lục trưởng lao tất nhiên đến đây lục trưởng lao thế nhưng là kim đan cảnh c ư ờ n g giả tất nhiên có thể thu thập trước mắt tiểu hải tử ngươi toàn thân cao thấp thì cái hạt trâu cái gì khác cũng bị mất Không không khí chút nào thu hoạch tôn tiểu Thánh, nhìn lấy sắc mặt tái nhật Hạo, Hừ! Hạo hứ hắn Tôn nào Giang Nam Hạo, một mặt tức giận nói.、Ừ. Giang Nam nói trung nơi gì, giác có sắc tức cái, cảm được tức c Tiểu mặt tái một mặt một một đạo điệp lấy xa đã ư ờ nguyên đại định đến. chạy tới trưởng gần. Khẳng định là lục trưởng láo q ả nhiên một hồi thời gian, hắn n hồi thời một g a tại một thân ảnh quen thuộc. đạo cách không nhìn ảnh đó đến quen n g xa u Ơ! y lai còn có trợ thủ a gặp kẻ trước mắt này còn như thế hoành tôn tiểu thánh xem xét người đến trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ bất quá trở tay cũng là một bàn tay quất vào trên mặt hắn ba người người dám đánh ta gặp tôn tiểu thánh tại như thế trước mặt mọi người mảy may không nể mặt hắn tuy nhiên chung quanh không người gì có thể giang nam h ả o y nguyên cảm giác trên mặt nóng bỏng ba ba ba người trả lại cho ta hoành bảo bối không có gì bảo bối còn ở lại chỗ này chít chít h o a hoa tôn tiểu thánh dẫn theo hắn đùng đùng không rước thì cho hắn mấy cái bàn tay trước mắt thời gian giang nam hạo trên mặt nhất thời mấy cái đỏ tươi giấu bàn tay tôn tiểu thánh cái này vài cái cũng không có lưu thủ giang nam hạo gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên phốc phốc làm tôn tiểu thánh dừng lại thời điểm càng làm máu tươi nương theo lấy nát giang phun tới ban đầu vốn còn muốn phun tại tôn tiểu thánh trên mặt lại bị tôn tiểu thánh một tay quét bay ngược lại ngâm chính mình một thân xa xa lâm nguyện nhi hai người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là trong mắt kinh ngạc đây chính là phi linh cung thiếu cung chủ tôn tiểu thánh thế mà không cho mặt mũi như vậy vội vàng chạy tới liêu t r ư ở n g lão trước tiên thì trông thấy bị tôn tiểu thánh nắm trong tay giang nam hạo giang nam hạo nhưng cũng là thần thông cảnh tu sĩ bây giờ thế mà bị một đứa bé n h ấ t trong tay cùng phiến thật sự là lệnh hắn khó hiểu có thể gấp giang nam hạo hắn căn bản cũng không rõ ràng chuyện đầu đôi d ừ n g tay quét mắt bốn phía nằm một chỗ phi linh cung đệ tử liêu trưởng lão kinh sợ nhìn qua tôn tiểu thánh dâu tóc bạc trắng trên mặt tràn đầy nồng đậm sắc ơ phi linh cung tuy nhiên không phải côn lôn tiên cảnh bên trong đại tông môn có thể cũng không phải bình thường tiểu tông môn mặc kệ tình huống như thế nào tông môn chi uy không thể nhục phải biết giang nam hạo thế nhưng là phi linh cung thiếu c u n g chủ trong miệng lộ tin giang nam hạo nhìn lấy chạy tới liêu trưởng lão nói chuyện đều mất linh rõ ràng mau thả chúng ta thiếu c u n g chủ phi linh cung cũng không phải ngươi có thể đắc tội nhìn lấy thảm hề hề giang nam hạo liêu trưởng lao hướng về tôn phong uy hiếm nói giữa sân trừ bọn họ phi linh cung đệ tử cũng chỉ có đối diện tôn phong mấy người lâm huyện nhi cùng tráng hắn kia cảnh giới quét qua thì rõ ràng chỉ có tôn phong thần thông cảnh trung kỳ thực lực hiển nhiên liêu trưởng lão đem giữa sân tình cảnh tưởng rằng tôn phong gây nên liêu trưởng lão đứa bé kia bất phàm chúng ta cùng giang sư huynh đều là bị hắn chỗ bại bên cạnh một tên thụ thương không phải rất nặng thanh niên chật vật đi tới lòng vẫn còn sợ hãi nói ra tiểu h à i này liêu trưởng lão trong lòng giật mình ánh mắt quét tới lại là trong mắt mê sắc vốn cho là là tôn phong cái gọi là không nghĩ tới đúng là trước mắt đứa bé hắn chính là kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ có thể thế mà nhìn không thấu tôn tiểu thánh cảnh giới như tình huống như vậy chỉ có mấy cái loại khả năng hoặc là người bình thường muốn là so với hắn cao thủ cường đại cũng hoặc là trên người có ẩn tàng khí tức bảo vật mạnh hơn hắn hiển nhiên không có khả năng có thể một tay nhắc lên giang nam hạo hẳn là cũng có chút thực lực xem ra là trên thân mang theo ẩn tàng khí tức pháp bảo bất qua phút chốc thời gian liếu trưởng lão liền đem tình cảnh trước mắt phân tích có kết luận cũng để cho hắn có chút mê hoặc trước mắt hài đồng thanh âm như thế non nớt tám chín phần mười cũng là trước mắt tuổi tác côn lôn tiên cảnh bên trong khi nào ra bực này tuổi tác cao thủ vị đạo hữu này không biết ta phi linh cung nơi nào đắc tội ngơi ư đ ợ i ánh mắt nhẹ quét mắt xa xa lâm huyện nhi liếu trưởng lão đối với tôn tiểu thánh nói ra có thể có ẩn tàng khí tức pháp bảo bối cảnh tất nhiên không đơn giản phí cái gì lời nói có bảo bối gì toàn diện giao lên không phải vậy hết thể đánh chết tôn tiểu thánh một tay s á c h theo giang nam hạo một tay chỉ l i ê u trưởng l a o nói ra ta nhìn ngươi phi kiếm không tệ ngoan ngoắn đưa ra đi mắt liếc l i ê u lớn lên lão trưởng kiếm trong tay tôn tiểu thánh kinh h ỉ nói liêu trưởng lão khoe miệng giật một cái phi kiếm đây chính là cùng thân gia tính mệnh một dạng trọng yếu đồ vật làm sao có thể tùy tiện cho người ta vị đạo hữu này đừng khinh người quá đáng liêu trưởng lão xanh mặt trong mắt rõ ràng có thể thấy được l ử a giận muốn không phải không biết rõ trước mắt mấy người bối cảnh tăng thêm giang nam hạo trong tay hắn làm gì như thế sợ ném chuột vỡ bình liêu t r ư ở n g lão nhanh cứu ta hắn có dám giết ta bị tôn tiểu thánh kéo tại trên mặt đất giang nam hạo hướng về xa xa l i ê u trưởng lão la lớn tình cảnh mới vừa rồi hắn cũng coi là đã nhìn ra trước mắt tiểu hài tử thì là muốn bà bối không phải vậy vì sao chung quanh một người cũng chưa chết đối với hắn cũng chỉ là quyền cước tăng theo cấp số cộng n g h è o tìm khắp nơi bà bối hẳn là cũng không phải cái gì đại tông m ô n người không dám giết ngươi tôn tiểu thánh trong mắt s ữ n g sở đem giang nam hạo nhấc lên một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn hắn từ đâu tới tự tin chiếm lúc không có giết bọn hắn chỉ là tôn tiểu thánh vì bày ra tự thân thực lực cường đại giơ tay nhấc chân liền có thể đem bọn hắn đùa bỡn tay trong bàn tay cha ta là phi linh cung cung chủ ta ca là bắt đầu cung nội môn đệ tử ngươi dám giết ta giang nam hạo tựa hồ thật không sợ một mặt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh không biết là bởi vì trong lòng tự hào thân phận của mình hay là bởi vì tức giận nguyên nhân lại còn nói chuyện đều không hở b ắ c đầu cung tôn tiểu thánh trong mắt giật mình một mặt vẻ kinh ngạc không tệ ca ca ta thế nhưng là b ắ c đầu cung đệ tử ngươi động ta ngươi đem đứng trước b ắ c đầu cung truy sát quét gặp tôn tiểu thánh trên mặt kinh ngạc giang nam hạo khó khăn nhấc lên đầu một mặt tự ngạo nhìn qua hắn xa xa lâm luyện nhi hai người nghe này lại là biến sắc trong mắt nồng đầm hoảng sợ bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ dính dấp đến b ắ c đầu cung chương sáu trăm tám mươi chín run sợ t i ể u thư gặp bên trên lâm viện nhi thân hình rẽ ngang liền muốn ngã xuống đứng bên cạnh tráng hán lập tức đem nàng đỡ lấy khuôn mặt phía trên cũng là cho tàn một mảnh phi linh cung tuy nhiên cường đại thế nhưng chỉ là phạm vi ngàn dặm bên trong nhưng b ắ c đầu cung thì không giống nhau tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh đều là số một số hai đại tông môn có thể nói không ai không biết không người không hay tại côn lôn tiên cảnh bên trong xui xẻo nhất sự tình không ai qua được đắc tội tu tiên giả vẫn là đại danh đỉnh đỉnh bắc đầu cung đứng ở bên cạnh tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc côn lôn tiên cảnh bên trong riêng có ba cung một bảo hai các danh s ư ơ n g ba cung chính là bắc đầu huyền phượng hồng liên một bảo là nguyên dương bảo mà sau cùng hai các chính là xích vũ c á t linh long c á t cái này sáu đại tông môn là côn lôn tiên cảnh bên trong mạnh nhất tông môn mà bắc đầu cung tại cái này sáu đại trong tông môn càng là mạnh nhất tồn tại đây cũng là vì sao ba cung xếp tại cái kia một bảo hai c ắ t trước đó bị tôn tiểu thánh nắm trong tay giang nam hạo thấy được tôn tiểu thánh trên mặt kinh ngạc không khỏi trong lòng vui vẻ còn không mau thả ta cẩn thận diệt ngươi cả nhà giang nam hạo lớn tiếng gào thét sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn qua tôn tiểu thánh tại côn lôn tiên cảnh bên trong hắn có thể không tin có người đang nghe xong bắt đầu cung về sau còn dám ra tay với hắn hắn cả đời hành sự không cố kỵ gì ngoại trừ bởi vì phi linh cung cường đại t u y ừ ta đại bởi trước Đối trưởng mấy ngày còn đánh chết một cái tự xưng bắt đầu cung đừng ra hỏa ka ngươi tính toán cái bóng a dắt lấy giang nam hạo tôn tiểu thánh cách cách một tiếng lại cho hắn mấy cái bàn tay có lòng bày ra chính mình hùng phong tôn tiểu thánh tăng thêm giang nam hạo vừa mới ngông cuồng lời nói để hắn tức giận phi thường trong lòng của hắn rất là không hiểu đều đã bị đánh thành đầu heo làm sao còn phách lối như vậy mấy cái bàn tay đi xuống giang nam hạo toàn bộ gương mặt đều xưng p h ồ n g lên đánh liền mẹ hắn đều không nhận ra được Ngươi! ngươi còn dám đánh ta giang nam hạ hoàn toàn quay cuồng hai mắt ngơ ngác nhìn lấy tôn tiểu thánh mà lại càng làm cho hắn buồn bực là tôn tiểu thánh đánh cho so vừa mới nặng hơn đến mức tôn tiểu thánh trong lời nói nói tới dết bắt đầu cung tu sĩ hắn nhưng là không có chút nào tin tưởng tại côn lôn tiên cảnh bên trong liền xem như cùng là mạnh nhất tông môn còn lại mấy nhà cũng không dám dạng này đường hoàng nói dết bắt đầu cung tu sĩ gặp hắn còn lớn lối như thế tôn tiểu thánh đùng đùng không dứt lại là một trận hung á c trọng trong nháy mắt giang nam hạo chỉnh cái đầu sưng cùng bóng một dạng dừng tay tôn tiểu thánh cử động có thể đem đối diện l i ê u trưởng l á o d o a cho vốn cho là tôn tiểu thánh hội dừng tay như vậy không nghĩ tới đánh cho càng kinh khủng tôn phong ngược lại là không để bụng hắn thấy cùng son gỗ cụ một dạng kiêu càng kiêu ngạo tôn tiểu thánh có thể không có chuyện gì có thể làm hắn sợ hãi đến mức bên trên lâm n u y ể n nhi hai người lại là ngây dại những cái kia tản mát tại bốn phía phi linh cung đệ tử càng là s ư n g sở nhìn lấy tôn tiểu thánh bọn họ cảm giác tôn tiểu thánh có phải hay không cùng bắt đầu cung có thủ nghe xong ngược lại càng kích động đạo hữu dừng tay ngươi muốn bảo bối ta có thể mang ngươi phía trên phi linh cung đi lấy chúng ta phi linh cung tuy nhiên không phải cái gì đại tôn g môn nhưng bảo bối vẫn là thật nhiều nhìn lấy liền bị tôn tiểu thánh đánh chết giang nam hạo liêu trưởng lão vội vàng gấp giọng nói ra trên người hắn chỉ có một thanh phi kiếm tự nhiên không thể giao ra muốn không phải nhìn không thấu tôn tiểu thánh thực lực hắn đã sớm xuất thủ các ngươi phi linh cung có rất nhiều bảo bối chính đánh lấy giang nam hạo tôn tiểu thánh ngay vậy mắt trong mừng rỡ hai mắt lửa nóng nhìn qua liếu trưởng lão không tệ chỉ muốn các ngươi theo ta lên phi linh cung tất nhiên có rất nhiều bảo bối tặng cho các ngươi gặp tôn tiểu thánh ngừng đánh nhau giang nam hạo liếu trưởng lão lớn tiếng nói có không có không gian giới chỉ một bên phía trên nhìn hồi lâu tiểu h ắ c khuyển lập tức vọt ra ngoài hướng về xa xa liếu trưởng lão la lớn trông thấy miệng nói tiếng người tiểu h ắ c khuyển liếu trưởng lão hai mắt co g ụ c lại lập tức đẻ xuống trong lòng kinh ngạc chúng ta phi linh cung cũng coi như có mặt mũi tông môn không gian giới chỉ ngược lại là có một hai cái liêu trưởng lão vuốt vuốt cái c ầ m t r o n g dâu nghiêm trang nói đến mức theo hắn tiến về phi linh cung đoạt bà bối liêu trưởng lão có thể không tin tưởng bọn họ có can đảm này hắn nói như vậy chẳng qua là vì nói sang chuyện khác để tôn tiểu thánh không lại đánh giang nam hạo quá tuyệt vời tiểu thánh chúng ta nhanh điểm đi phi linh cung đi chạy chậm trở về tiểu hắc h u y ể n hướng về tôn tiểu thánh hưng phấn hô khi nhìn đến tôn tiểu thánh không gian giới chỉ về sau tiểu h á c khuyển vẫn hy vọng cũng nắm giữ một cái bây giờ đang ở trước mắt nào có không đi lý lẽ tốt gia hỏa này vô dụng thì một bàn tay đập t ừ tốt tôn tiểu thánh gật gật đầu nhất trưởng thì hướng trong tay giang nam hạo đánh tới dù sao gia hỏa này trên thân cũng không có b o bối nhìn lấy còn khiến người ta phiền chết thì thanh tĩnh đạo hữu dừng tay liêu trưởng lao nói nhiều như vậy chính là vì bảo trụ giang nam hạo tánh mạng không nghĩ tới tôn tiểu thánh thế mà trực tiếp như vậy cách cách một đạo tiếng vang lanh lảnh giang nam hạo đầu tựa như một cái dưa hấu một dạng bị tôn tiểu thánh đập nháo nhuẹn trong lòng còn chắc chắn tôn tiểu thánh không dám giết hắn giang nam hạo căn vốn chưa kịp phản ứng thì đi đời nhà ma nhìn lấy tình cảnh trước mắt mọi người chung quanh từng cái sắc mặt đại biến đường đường phi linh cung thiếu c u n g chủ thế mà bị người bên đường đánh chết Người. liêu trưởng lao sắc mặt tái nhợt hai mắt băng lánh nhìn qua tôn tiểu thánh chết lại cũng không có chút nào do dự trước người phi kiếm lăng không mà ra kiếm động phong theo đúng là tại trường kiếm chung quanh ngưng tụ thành một đầu gào thét lao n h a n h phi long nghiêng hai người đi còn có tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên tôn tiểu thánh không hề động đứng chắp tay tay phải giữa trời cuồng quyển lòng nát tay phải thăm dò vào trên đó cong một đạo tiếng vang lanh lành t h ầ n s ắ c nổi giận liếu trưởng lão nhìn chăm chú mà đi trong mắt tràn đầy thật không thể tin hắn sắc bén bay ra p h á t bảo thế mà bị trước mắt tiểu hài tử tay không tiếp được hắn nhưng là kim đan cảnh c ư ờ n g giả tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong đều coi là nhất phương cao thủ nhưng hôm nay ẩn chứa sắc bén công kích phi kiếm lại bị nhất tiểu hài n ắ m ở trong tay tiểu hài này thế mà liền liền liếu trưởng lão phi kiếm đều tiếp nhận làm sao có thể ta nhất định là hoa mắt liêu trưởng lao thế nhưng là môn chủ phía dưới đệ nhất người đường đường kim đan trung kỳ cường giả thế mà còn không phải tiểu hài này đối thủ tại giang nam hạo trong tử vong khiếp sợ mọi người lại một lần nữa trong lòng lật lên sóng to gió lớn tay không tiếp được kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ phi kiếm thực lực tất nhiên tại phía xa l i ê u trưởng lao phía trên trên kim đan cái kia chính là nguyên anh kỳ toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong nắm giữ nguyên anh kỳ cường giả t ô n g môn chỉ có cái kia ba cung một bảo hai cát chẳng lẽ trước mắt tiểu hải tử xuất tử còn lại mấy cái tông chính là nguyên anh kỳ lão đại kinh hại nhất hợp lý thuộc liêu t r ư ở n g lão liền xem như nguyên anh kỳ trí cường giả cũng không dám tay không tiếp phi kiếm của hắn hắn cảm giác tâm đều đang run rẩy chương sáu trăm chín mươi nguyên anh kỳ đại năng ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ không có khả năng liêu trưởng lão một tiếng kinh hô lập tức lập tức phủ nhận hắn tu hành mấy trăm năm đừng nói nguyên anh kỳ cao thủ cũng là những cái kia cường đại kim đan cảnh cường giả hắn đều nhớ tinh tường tại trong ấn tượng của hắn căn bản cũng không có cường đại như thế nguyên anh kỳ cường giả mà lại tôn tiểu thánh vừa mới thủ đoạn cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể có tay không tiếp phi kiếm cái này có thể chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ luyện thể tu sĩ mới có thể làm đến chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn qua bất quá ba bốn tuổi tiểu hải tử là một vị kinh khủng luyện thể cao thủ tài nguyên tu luyện thiếu thốn luyện thể chi thuật cần có tư nguyên thế nhưng là viễn siêu luyện khí hắn thấy muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ căn bản liền không khả năng ha ha thanh phi kiếm này cũng không tệ nắm chặt phi kiếm tôn tiểu thánh cầm trong tay trên dưới giò xét trong mắt to tràn đầy vẻ vui mừng ao ngong ngong ngay tại tôn tiểu thánh trong lòng kinh hỉ thời khắc đột nhiên trường kiếm trong tay liền c h ấ n muốn phá không bay ra tôn tiểu thánh trong mắt giật mình liếc mắt xa xa l i ê u trường lão lập tức trương tay một vệt、Phúc. đối diện chính ra sức khống chê phi kiếm liêu trường lão một ngụm máu tươi phun ra Cả người trong mắt chàn mắt đây ầ y hoàng sợ. v chính u quanh đông đảo phi linh cung n đông linh nhiên càng là trong lòng hoàng sợ, trong mắt không ức chế được hoàng g phi chế h đảo đệ được Đây là ức c tử, tự mắt sợ, sợ. là kim đan cảnh trung kỳ liếu trường lão tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong đều có thể sắp xếp phía trên tên cao thủ tại đối mặt trước mắt đứa trẻ này tựa hồ cùng bọn hắn không có gì khác nhau vẫn như c ũ là thân thủ một cầm phi kiếm lấy đi tiếp lấy một v ẹ n phi kiếm cướp đi nguyên anh kỷ cường giả nhìn phía xa tôn tiểu thánh liêu trưởng lão trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ đối diện cái này nhìn qua bất quá ba bốn tuổi tiểu hải tử cũng là một tên nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả không phải vậy dùng cái gì tiện tay đem hắn trên phi kiếm thần thức xóa đi đây chính là hắn rèn luyện mấy trăm năm phi kiếm vậy mà liền như thế ở ngay trước mặt hắn bị cướp đi t làm sao có thể theo l i ê u t r ư ở n g lão lời c mặt hắn bị cướp đi t làm sao có thể theo l n như thế ngay t r ư ớ nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả tại bọn họ trong nhận thức biết coi như tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà bọn họ phi linh cung mạnh nhất cũng liền kim đan cảnh hậu kỳ môn chủ một môn c h i lực đều không phải là trước mắt tiểu hài từ đối thủ muốn là biết được tôn tiểu thánh là nguyên anh kỳ cường giả bọn họ chỗ nào tiến đến t r e o chọc liền xem như cái kêu ba cung một bảo hài các cũng không nguyện ý tùy tiện đi đắc tội một tên nguyên anh kỳ cường giả nguyên anh kỳ cường giả có thể câu thông thiên địa có thể nói là thể nội linh khí không hết cùng cảnh giới muốn đánh giết một tên nguyên anh kỳ cường giả căn bản liền không khả năng tại biết được điểm này về sau liêu trưởng lão căn vốn thì không chút do dự thân hình một bước thì hướng về nơi xa bỏ chạy nguyên anh kỳ cương giả hắn căn bản cũng không có phần thắng cương đại như vậy địch nhân cũng là phi linh cung cũng đồng dạng khó có thể ngăn cản h ừ còn muốn đi thu hồi trường kiếm trong tay tôn tiểu thánh thoáng nhìn h o à n g hốt chạy chối chết liêu trưởng lão hai mắt vừa mở chỉ thấy không chung hai đạo kim quàng bắn ra vơ anh nơi xa không chung một tiếng nổ vang liêu trưởng lão nhục thân ẩm vang nổ nát vụn chung quanh phi linh cung đệ tử tất cả đều hoảng sợ có quắp trên mặt đất đứng tại tôn phong bên trên lâm h u y t nhi n giờ phút này quả nhiên là biến đổi bất ngờ tuy nhiên nàng không phải tu tiên giả nhưng đối với nguyên anh kỳ cảm n h i ệ m vẫn là vô cùng rõ ràng côn lôn tiên cảnh bên trong vậy cũng là tuyệt đỉnh cường giả có cái này nguyên anh kỳ cường giả phi linh cung căn bản cũng không tính là gì mà lại lúc trước còn nghe nói tôn tiểu thánh còn đánh chết bắt đầu cung tu sĩ lúc này tình huống liền xem như phi linh cung bắt đầu cung muốn truy cứu chỉ sợ cũng phải trước tìm tôn phong mấy người p h i ề n phước nghĩ đến lâm n g u y ễ n nhi trực tiếp quỳ xuống mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua tôn phong thượng tiên đa tạ thượng tiên cứu giúp tri ân ta lâm n g u y ễ n nhi cả đời khó quên đa tạ thượng tiên ân cứu mạng ta cao thạch cũng là vô cùng cảm kích bên cạnh t r ắ n g hán cũng là một thanh quỳ xuống thần s ắ c cung kính nhìn qua tôn phong nghĩ đến vừa mới lần đầu gặp mặt tình cảnh cao thạch tâm bên trong nhịn không được một trận hoảng sợ đây chính là nguyên anh kỳ cường giả rất hiển nhiên trước mắt tôn phong thực lực sẽ chỉ càng mạnh đứng lên đi mắt nhìn phía trước tôn phong quét mắt sau lưng hai người thuận miệng nói ra đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên lâm uyển nhi hai người không dám l g h ị c h lại bối rối bỏ lên trong miệng liên thanh càng t ạ tôn phong không nói gì thêm dậm chân hướng về phía trước đi đến ta đi xem một chút có hay không bà bối đi theo tôn tiểu thánh bên trên tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy liêu trưởng lao bắn nổ thi thể tiểu trước mắt bay chạy nhanh đi lên tôn tiểu thánh không nói gì thêm nhìn qua đi tới tôn phong vẻ mặt đắc ý nói ra ba ba ta vừa mới lại được hai thanh rất tốt phi kiếm ngươi nhìn đợi thoáng nhìn bên cạnh một mặt kinh hãi lâm nguyện nhi hai người tôn tiểu thánh trong lòng có thể hưng phấn đặc biệt là tráng h ắ n kia mới vừa rồi còn vô cùng xem thường hắn giờ phút này cùng kính đứng nghiêm một bên cũng không dám nhìn hắn quét gặp tôn tiểu thánh một mặt tranh công dáng vẻ tôn phong thân thủ nhận lấy hai thanh trường kiếm đều bất phảm Coi là tôn tiểu thánh gật gật đầu một mặt mừng khấp khởi thu vào ngươi có phát hiện bảo bối sao quay đầu tôn tiểu thánh quét gặp nơi xa chạy tới tiểu h á c huyền không khỏi hiếu kỳ hỏi cái rắm đều không có một cái nào tiểu h á c huyền bĩu môi gương mặt phiền muộn chi sắc yên tâm trễ giờ ngươi liền sẽ có tôn tiểu thánh phất phất tay mang theo an ủi nói ra thượng tiên thời điểm không còn sớm không bằng đến phủ thành chủ nghỉ ngơi một đêm phụ thân ta chắc chắn chuẩn bị tốt phong phú thức ăn khoản đ á i các vị thượng tiên quét mắt xa xa chân trời bên trên lâm huyền nhi lại là cung kính thanh âm da này c h i ngôn cũng chỉ là bởi vì vì lúc trước bên đầm nước tôn tiểu thánh mấy người ăn nhiều tình cảnh không phải vậy lấy nàng một một kẻ p h à m nhân nào dám mời tu tiên giả tiến về đương nhiên làm như thế cũng là nghĩ rút ngắn cùng tôn phong mấy người quan hệ dù sao nguyên anh kỳ cường giả đừng nói bọn họ những p h à m nhân này cũng là rất nhiều t ô n g môn đều phải nịnh b ợ bây giờ cơ hội đang ở trước mắt tự nhiên không thể bỏ lỡ liền xem như hiện tại không rõ ràng phụ thân nàng như thế nào tình hôn dưới lâm uyển nhi vẫn như c ũ nghĩ đến cùng tôn phong giữ gìn mối quan hệ có hay không ăn ngon quả nhiên như nàng suy nghĩ trong lòng tôn tiểu thánh một mặt tò mò hỏi thượng tiên yên tâm khẳng định có rất thật đẹp ăn bảo đảm làm thượng tiên hài lòng lâm uyển nhi trên mặt cung kính thanh âm trong giọng nói càng là tràn đầy kiên định chúng ta phủ thành chủ có phong lâm thành tốt nhất đầu bếp thượng tiên ăn rồi định sẽ thích bên cạnh cao thạch cũng là luôn miệng nói trong lòng của hắn tự nhiên cũng minh bạch lâm uyển nhi dự định cho tới nay tu tiên giả trong mắt bọn hắn đều là cao cao tại thượng bây giờ thật vất vả gặp phải mấy cái một chút tốt ở chung khẳng định phải nắm lấy cơ hội nói không chừng thượng tiên truyền cái một chiêu hai t h ứ c còn có thể bước vào tu tiên hàng ngũ quá tốt rồi ba ba chúng ta trước hết đi phủ thành chủ a mắt bên trong chờ mong tôn tiểu thánh không khỏi đối với tôn phong hô tốt liếc mắt bên trên lâm huyện nhi tôn phong gật đầu đáp đối tại tâm tư của bọn hắn tôn phong liếc một chút liền rõ ràng bất quá cũng coi như nhân c h i thường tình chương sáu trăm chín mươi mốt thế mà không có tới a chúng ta không đi kia là cái gì phi linh cung sao bên cạnh liền đợi đến đi đoạn không gian giới tử tiểu hắc khuyển lại là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng đối với nắm giữ một cái nhẫn chữ vật nó có thể là phi thường không kịp chờ đợi gấp cái gì dù sao bọn họ cũng sẽ không chạy mất tôn tiểu thánh đĩu môi ngước cổ lớn tiếng nói hừ hừ gặp tôn phong cùng tôn tiểu thánh đều đồng ý tiểu h á c khuyển cũng liền phát cầu nhàu lược bề ngoài bất mãn trong lòng bên cạnh vốn còn có chút lo lắng lâm v u y t nhi n trong lòng vui vẻ nhưng cũng không dám nhìn phía sau tiểu h á c khuyển thượng tiên mời tới bên này ta mang các ngươi đi trong lòng có chút lo lắng phụ thân lâm việt nhi không khỏi dậm chân hướng phía trước đi đến ha ha đại chất tử đi mau đợi lát nữa lại có thể ăn no tôn tiểu thánh cười ha ha lanh lợi hướng về phía trước chạy tới nhìn hồi lâu kịch son gỗ thẹn dạo bước cùng ở phía sau nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc tôn tiểu thánh rõ ràng không có hàn lớn cũng không thể siêu xây đ ạ o biến thân nhưng vì cái gì so với hắn lợi hại nhiều như vậy đừng nói vừa mới cường đại liêu trường lão cũng là bây giờ cái này nằm một chỗ phi linh cung đệ tử đều so lúc trước hắn giao thủ lợi hại rất nhiều đem bọn gia hỏa này xử lý chậm rãi đi lên trước tôn phong quét mắt bốn phía trong mắt hoảng sợ phi linh cung đệ tử đối với sau cùng tiểu hắc khuyển nói ra được rồi chủ nhân tiểu hắc huyền ngoắc ngoắc cái đôi há miệng liền hút vốn cho rằng tôn phong buông tha bọn họ mọi người trên mặt mừng thầm còn không có biến mất lập tức nguyên một đám sắc mặt cứng ngắc ngã trên mặt đất ùng ục cùng ở một bên cao thạch kiến này run lên trong lòng không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt yêu quái nghe qua không ít nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua không nghĩ tới đúng như trong truyền thuyết một dạng há miệng hút vào liền đem người linh hồn nuốt vào nhìn cái gì vậy đang nhìn đem ngươi cũng ăn trong lòng chính khí buồn bực tiểu hắc huyền liếc mắt bên cạnh vụn trộm nhìn nó cao thạch không khỏi lớn tiếng nói phía trên thượng tiên tiểu tiểu nhân không dám nhìn lên t i ê n thà ta mạng nhỏ lên tiếng tiểu hát khuyển có thể đem hắn bị hù gần chết trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền xin tha mạng trực tiếp gọi tiểu hát khuyển coi như thượng tiên gặp hắn như thế sợ hãi tiểu hát khuyển hừ hừ hai tiếng tự mình hướng phía trước đi đến quỳ trên mặt đất hô nửa ngày cao thạch gặp không có phản ứng không khỏi một chút ngầm đầu đã thấy tiểu hắc khuyển bóng người sớm đã nơi xa trong lòng kinh hại hắn lập tức bò lên trên mặt còn mang theo nôi khiếp sợ vẫn còn đi ở đằng trước lâm huyện nhi nhìn phía sau tình cảnh trong lòng cũng là khẩn trương tu tiên giả còn tốt dù sao cũng coi là cùng vì nhân loại yêu quái có thể liền không như vậy tốt hầu hạ gặp cao thạch không có việc gì thật to nhẹ nhàng thở ra đối mặt trên đường bị đánh chết phi linh cung đệ tử trong thành người vẫn không có một cái xuất hiện thông qua khe cửa Trông thấy trong thành tình cảnh, ngược lại nguyên lại một đám đem cửa cửa quan càng quan sổ t hồi ê trên trên m mặt dám Lâm mặt muốn Một kín. không không nhưng là phi linh cung đệ tử, còn có phi linh cung cung chủ nhi tử, bọn họ đã không dám tưởng tượng Phong、Lâm、Thành sẽ đối mặt với phi linh cung dạng gì lửa giận. Bọn hiện vọng đến người bọn Tử tại đất thế tử, tử, tại tự thai phi phi đối với phi đệ đã chủ họ họ chỉ phúc, hy hỏa họ. gì là lửa có có cầu sẽ thời gian một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện tại trước mắt vừa mới tới gần phủ thành chủ bên trong thì nhảy lên ra mấy tên tu chân giả nhìn cái kêu đạo phục cũng là phi linh cung người còn đến không kịp thấy rõ tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh thì đi tới tam quyền lưỡng cước đem bọn hắn toàn đều giải quyết tiếp theo bị đằng sau theo tới tiểu hắc h u y ể n há miệng liền hút phụ thân phụ thân thu thập sau cùng phi linh cung đệ tử lâm huyền nhi một mặt nóng nảy chạy đi vào mặc dù biết vì bắt đến nàng giang nam hạo không nhất định hội đả thương nàng phụ thân tánh mạng nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng theo ở phía sau đi vào tôn p h ò n g mới đến đại sành chỗ chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng lâm nguyện nhi ôm nhau cùng một chỗ phụ thân đây chính là ta nói cho người thượng tiên gặp tôn phong mấy người đi đến lâm nguyện nhi lập tức lôi kéo nam tử kia đi tới nhìn trước mắt mấy người đặc biệt là đứa bé tôn tiểu thánh lâm luôn trong lòng phi thường trấn kinh hắn có dám chậm trễ chút nào bước nhanh đi lên đối với tôn phong cũng là thật sâu cúi đầu đa tạ thượng tiên ân cứu mạng ngày sau thượng tiên như có sai khiến lâm luôn không dám không theo đứng lên đi liếc mắt trước mặt h ắ n tử tôn phong thuận miệng nói ra đa tạ thượng tiên muốn không phải thượng tiên t ố t nhanh đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon cũng đừng để cho ta thất vọng đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế tôn tiểu thánh nhìn lấy có chút rông dài lâm nôn vội vàng lớn tiếng nói nếu không phải vì cái kia món gì ăn ngon hắn mới không muốn tới cái này cái gì p h ụ thành chủ phi linh cung còn có rất nhiều bà bối chờ lấy hắn đi thu đây v â n g v â vâng. n vân. g tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay uyển nhi ngươi thật tốt chiêu đãi mấy vị thượng tiên lâm n ô n không dám nhiều lời giao phó xong lâm n g u y ệ n nhi thì vội vàng rời đi thân là nhất thành c h i chủ tự nhiên so lâm n g u y ệ n nhi hiểu thêm tôn phong mấy người trọng yếu tại nhân mạng không đáng tiền côn lôn tiên cảnh bên trong có thể có nguyên anh kỳ cường giả làm chỗ dựa cả đời này hoàn toàn thì áo cơm không lo rất hiển nhiên chăm chú chuẩn bị phía dưới mỹ thực để tôn tiểu thánh kinh hô không ngừng cũng là trước kia còn có chút oán khí tiểu hắc h u y ể n cũng là liền miệng nói tán ăn say sương ngon lành tôn phong ăn một chút thì không có hứng thú gì đến là tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển mấy người vẫn như cũ vùi đầu ăn nhiều giao phó xong tôn tiểu thánh về sau tôn phong liền trực tiếp tu luyện đi cảnh ban đêm chậm rãi ngầm hạ phong lâm trong thành im ắng một mảnh theo tôn phong sau khi vào thành toàn bộ trên đường cái không có bất kỳ ai theo cửa sổ bắn vào ánh sáng mặt trời tôn phong hơi hơi mở hai mắt ra ánh mắt lại là hướng về lòng bàn tay nhìn lại vẹn vẹn một buổi tối thời gian trong tay linh thạch liền biến thành một phấn so sánh tiền kỳ tiêu hao đúng là tăng lên gấp bội khẽ than thở một tiếng tôn phong phi thân lên ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại nhưng không thấy tôn tiểu thánh bóng người trong mắt mê hoặc tôn phong thần thức lập tức huyết t r ừ n g ra đợi trông thấy xa xa tình cảnh lại là sắc mặt khẽ giật mình lắc đầu hướng về tôn tiểu thánh vị trí đi đến ba ba ngươi dậy rồi chính vùi đầu ăn nhiều tôn tiểu thánh nhìn lấy đi ra tôn phong một mặt hoan hỉ nói Các người cũng ăn chút đi thứ này ăn quá ngon hơn nữa còn không đợi tái diễn tôn tiểu thánh gật gật đầu trên mặt vừa lòng phi thường tôn phong trong lòng kinh ngạc cái này lâm luôn vì làm bọn hắn vui lòng cũng không có thiếu bỏ công sức phi linh cung người không có tới sao tôn phong tiện tay ăn chút gì nhẹ giọng hỏi không có tới tôn tiểu thánh cũng không ngẩng đầu lên nói ngồi xuống tôn phong lại là có chút mê hoặc hắn hôm qua đã hiểu qua phi linh cung đến chỗ này bất quá mấy trăm dặm khoảng cách kim đan kỷ cường giả căn bản không bao lâu nữa liền có thể đổi tới tôn phong còn nghĩ đến phi linh cung sáng sớm liền sẽ giết đến tận cửa không nghĩ tới lại không có đến đây dù sao chết không chỉ có phi linh cung thiếu c u n g chủ còn có một tên cường đại t r ư ở n g lão chẳng lẽ là trong lòng sợ hãi không dám đến đây tôn phong nhỏ giọng lầm bầm có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không có khả năng biết được thực lực bọn hắn phi linh cung đệ tử toàn đều đã chết phi linh cung hẳn là không nhanh như vậy biết được bọn họ cảnh giới Trường 692, viễn Thiên đình phải phiến. Như vậy làm gì? Chờ ta ăn、no、rồi, chúng ta trực tiếp giết đến tận tốt. rồi, như Viễn Đình Phiến Quản nhiêu ăn no chúng đến linh cung liền gì, 692, vậy Phải phi Cổ chờ làm tôn Tiểu Thánh không thèm để ý chút nào nói cái để kêu không nào ý sao ra, dù phong thần sắc phiền muộn trong lòng buồn cười nhìn lấy bọn hắn đều ăn một buổi tối thế mà còn không có ăn đầy đủ đã hai người bọn họ cũng không có gấp gáp tôn phong tự nhiên không quan trọng vừa vặn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một chút một phen thượng tiên rất có thể cùng đoạn thời gian trước nghe đồn có quan hệ đứng tại bên trên lâm ngôn do dự một chút vẫn là nhẹ nói nói một buổi tối thời gian tuy nhiên không biết tôn phong mấy cái người thân phận nhưng hắn theo tối hôm qua tôn tiểu thánh n ô n hành cử chỉ bên trong đó có thể thấy được bọn họ tựa hồ với cái thế giới này hiểu rõ rất một mặt theo lý mà nói chỉ cần là côn lôn tiên cảnh bên trong mỹ thực tu tiên giả cơ bản đều ăn rồi có thể tôn tiểu thánh lại cũng không như thế nghe đồn nói nghe một chút ngồi xuống tôn phong vừa vặn không c ó chuyện gì không khỏi mắt mang tò mò nhìn hắn thân là một phương thành chủ biết được sự tình khẳng định so với người bình thường nhiều thậm chí có thể có thể biết được không ít bí ẩn nghe đồn ngàn năm trước cái kêu biến mất đại lục liền muốn xuất hiện lâm luôn t h ấ p giọng nhẹ nhàng nói ra biến mất đại lục tôn phong nhúng mày trong mắt xẹt qua một vệt mê sắc đúng nghe nói là thượng cổ thiên đình vai phiến vài ngàn năm trước côn lôn tiên cảnh bên trong rất nhiều cường giả tiến về lại đều một đi không trở lại đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe người ta tựa hồ đem tôn phong coi như sau cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng lâm nôn e m h a i nói nghe tôn phong lại là sắc mặt s ư n g sở trong mắt càng ngày càng kinh ngạc ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy nhìn lấy bên trên lâm nôn tôn phong trong lòng có chút kỳ quái quét mắt thực lực của hắn bất quá tiên thiên cảnh hậu kỳ tựa hồ so không ít tu chân giả biết đến còn nhiều hơn bởi vì chúng ta lâm ra lão tổ chức kia cũng là tu tiên giả lúc trước tổ tiên còn tiến về cái kia thượng cổ thiên đình vai phiến đáng tiếc một đi không trở lại sau cùng chiêu cựu địch truy sát cho nên trầm luân cảnh giới như thế lâm n ô n trong mắt một vệ t ạ m đ ạ o thấp giọng nói ra bên cạnh nghe tôn phong thoáng kinh ngạc trên mặt s ẹ t qua một k i a kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt cái này lâm n ô n còn có bực này bối cảnh đi vào đều không có đi ra sao so với phi linh cung tôn phong giờ phút này đối cái kia thượng cổ thiên đình vai phiến thế nhưng là tràn ngập tò mò không có ta biết cũng là trong tộc lưu lại hồ sơ bên trong ghi chép biết được không nhiều lâm luôn sắc mặt sầu lo muốn là tiến vào tổ tiên có thể trở về bọn họ lâm ra cũng sẽ không biến thành bộ dáng như thế tuy là nhất thành c h i chủ nhưng tại tu tiên giả trước mắt vẫn như cũng là kẻ như run dế chỗ đó có hay không bà bối bên cạnh vốn là ăn uống thả cửa tôn tiểu thánh chuyển qua đầu một mặt tò mò hỏi nghe đồn chỗ đó có không ít truyền thừa bảo vật tự nhiên không thiếu không phải vậy lúc trước cũng sẽ không có mạnh như vậy người tiến về mà nên trong linh khí vô cùng n ồ n g đ ậ m toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong linh khí đều là từ trong đó chảy ra cho nên được người xưng là thượng cổ thiên đình còn không đợi tôn phong mấy người muốn hỏi lâm n ô n nói tiếp nhưng tại ngàn năm trước đó thượng cổ thiên đình thoái phiến bên trong chảy ra linh khí càng ngày càng ít rất nhiều người đều suy đoán trong đó phát sinh biến cố bây giờ lỗ hổng càng lúc càng lớn rất nhiều cường giả đều dục vọng trong đó tìm tòi Ba ba. nhiều người như vậy đi chúng ta cũng đi đi an đồ v ậ t tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ nhiều cường giả như vậy tiến đến hơn nữa còn có rất nhiều bà bối nào có không đi lý lẽ a vậy chúng ta phi linh cung không đi sao chỗ nào thế nhưng là có không gian giới t ử a bên cạnh nghe tiểu hát h u y ể n có thể liền có chút c u ố n cuồng tuy nhiên vừa mới không nội mà đi phi linh cung đó là bởi vì trễ giờ cũng không có việc gì nhưng bây giờ biến thành trực tiếp không đi ngươi ngốc a không gian giới tử khẳng định đeo tại cái kia phi linh cung cung chủ trên thân hắn đều đi kia cái gì viễn cổ thiên đình t à i phiến chúng ta còn đi phi linh cung còn không một chuyến tay không tôn tiểu thánh trận trắng mắt một mặt khinh bỉ nhìn qua tôn tiểu thánh t h ư ợ n h ư là đạo lý này một dạng tiểu h ắ c khuyển trong mắt xứng sở nhất thời như có điều suy nghĩ được vậy chúng ta cơm nước xong xuôi thì sớm một chút lên đường đi đến lúc đó cũng không muốn đã chậm tôn tiểu thánh gật gật đầu không lo lắng chút nào cái kia thượng cổ thiên đình bên trong nguy hiểm thượng tiên cái kia thượng cổ thiên đình thoái phiến bên trong dị thường nguy hiểm vẫn là chớ bất cần hơn gặp tôn phong mấy người lại muốn thật tiền đến lâm n u ô n không khỏi trong mắt kinh hãi cấp tôn phong nói nhiều như vậy chỉ là vì để cho tôn phong cảm thấy hắn còn có điểm tác dụng lúc trước hắn lao tổ thế nhưng là nguyên anh kỳ hậu kỳ cường giả đi vào về sau vẫn không có đi ra lấy tôn phong mấy người thực lực chỉ sợ có chút quá sức yên tâm cái này không dùng n g ư ờ i lo lắng quét mắt trước mặt lâm môn tôn phong nhẹ nói nói như thế chỗ thần kỳ tôn phong tự nhiên nhịn không được tiến về nhìn qua theo lâm môn trong giọng nói tôn phong cuối cùng minh bạch vì sao côn lôn tiên cảnh bên trong trên mặt nổi mạnh nhất là nguyên anh kỳ cao thủ nguyên lai vài ngàn năm trước cao thủ đều biến mất tại cái kia thượng cổ thiên đ ỉ n h thoái phiến bên trong đã các đại tông môn đều muốn đi trước khẳng định không phải tình huống tuyệt vọng dù sao không có người nào ngu như vậy biết rõ bên trong nguy hiểm còn muốn đi vào sông cũng là cái kia phi linh cung c u n g chủ liền mối thù giết con đều không thời gian báo rất hiển nhiên cái kia thượng cổ thiên đình còn có rất nhiều lâm nôn không biết sự tình hán tổ tiên là tu tiên giả có thể hiện nay chỉ là một cái phàm tục ở giữa thành chủ khẳng định biết được không nhiều gặp tôn phong đã làm quyết định lâm nôn cũng không dám nói thêm cái gì cái này thường ươi liếc mắt cung kính đứng ở một bên lâm nôn tôn phong tay phải ném đi một cái ngọc thạch đã đánh qua bối rối tiếp nhận lâm nôn ánh mắt quét qua nhất thời trong mắt của nghỉ đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên lâm luôn đời này là thượng tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó quét gặp ngọc trong tay thạch lâm luôn trùng điệp quỳ xuống một lòng muốn đặt chân tu tiên hàng ngũ lâm luôn liếc một chút thì minh bạch vật trong tay là cái gì p h á p môn tu luyện côn lôn tiên cảnh bên trong tất cả phạm nhân đều khao khát đồ vật hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong thế mà trực tiếp thưởng cho hắn cái này không thể nghi ngờ cho hắn một lần tân sinh cho hắn một cái khôi phục lâm ra cơ hội có cái này mai ngọc thạch hắn liền có thể thoát ly phạm nhân trở thành một tên tu tiên giả đứng lên đi tôn phong lơ đ ế n nói ra dù sao công pháp tu luyện này cũng là hắn giành được mà hắn lại không lọt nổi mắt xanh đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên đứng lên lâm nôn vẫn như cũ vô cùng cảm kích người trước đi trước đi nhìn lấy bên cạnh liên tục cảm kích lâm nôn tôn phong phất phất tay nói ra vân g vân g vân g có chuyện gì Thượng tiên cứ việc phân phó. việc cứ lâm nôn trong lòng đã sớm muốn xem xét ngọc thạch bên trong công pháp nhất thời một mặt hoan hỉ chậm rãi lui xuống đứng ở một bên tôn tiểu thánh quét mắt rời đi lâm nôn lớn tiếng hỏi ba ba chúng ta bây giờ liền đi đi thôi nghe nói đã có rất nhiều tu tiên giả tiền đến tôn tiểu thánh thế nhưng là có chút sốt ruột ngươi đi đem mặt tắm một cái nhìn vẻ mặt đầy mỡ tôn tiểu thánh t ô n phong vội vàng nói ngoại trừ đánh nhau thời điểm giống nguyên anh kỳ cương giả tôn tiểu thánh bình thường hoàn toàn cùng ba bốn tuổi tiểu hài tử không khác chương sáu trăm chín mươi ba trên trời rơi linh thạch thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ t r a n g web, đỉnh điểm tiếng trung đổi mới nhanh nhất không quảng cáo đại chất tử ngươi đều ngủ cả đêm vẫn chưa chịu dậy rửa sạch mặt trở về tôn tiểu thánh nhìn lấy còn trên bàn nằm ngáy ho ho son gỗ thẹn tay nhỏ liên tục đập vào trên mặt hắn a t r ờ i đã sáng son gỗ thẹn rủi rủi con mắt một mặt mơ hồ ngồi dậy b u n g ra một cái tay khác một cái không biết tên thịt đùi tuột xuống rơi trên bàn hai mắt ngốc manh nhìn lấy bốn phía quét gặp son gỗ thẹn tình cảnh tôn phong sắc mặt xấu hổ tiểu tử này sợ là ăn đổ vật ngủ t i ế p đi chúng ta lập tức muốn đi ngươi còn không mau lên gặp son gỗ thẹn vẫn là hai mắt mông lung tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng nói ra ừ ừ ừ vậy chúng ta đi đứng tại trên bàn ăn son gỗ thẹn trông thấy vừa mới té xuống thịt đùi trực tiếp nhặt lên hung hăng cắn một cái nói ra đi đi đi chúng ta nhanh đi tìm bà bối tiểu h ắ c khuyển cũng là toàn thân lắc một cái vốn là bóng mỡ lông tóc trong nháy mắt biến đến ánh sáng một mảnh tôn phong lắc đầu bay tán loạn mà ra tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển theo sát phía sau rơi vào sau cùng son gỗ tẻn hai tay liền bắt hai tay bắt tràn đầy thực vật vội vàng đi theo gặp tôn phong mấy người đi xa không khỏi liên tục hô to phụ thân thượng tiên bọn họ đều đi tôn phong mấy người vừa mới rời đi p h ụ thành chủ một chỗ lầu cát lâm nguyễn nhi nhìn lên bầu trời tình cảnh trong mắt lóe lên một vệ thất vọng cao thạch phân phó sai người thu thập xong hành trang chúng ta lập tức rời đi phong lâm thành lâm luôn không để ý đến lâm nguyễn nhi nhưng là đúng lấy sau lưng cao thạch nhẹ nói nói vâng tuy nhiên trong lòng có điểm nghĩ hoặc có thể cao thạch lên tiếng lập tức quay người đi an bài phụ thân chúng ta đây là bên trên lâm nguyễn nhi lại là càng thêm mê hoặc phong lâm thành từ nhỏ đã là nhà của nàng rời đi còn có thể đi đâu Thượng tiên cũng không phải đi phi cũng đi lâm i lại n cung, h ở đ y nếu luôn p tức chẩm dãi t một vật, trong mắt nồng đầm Đây hòa nhiệt. Phụ thân. là. nhẹ lòng Lâm trong kinh nhàng gật đầu ánh mắt nhìn phía tôn phong mấy người rời đi phương hướng lâm uyển nhi cũng là thông minh người trong lòng hơi chút suy nghĩ một chút thì minh bạch đồng dạng mặt mang cảm kích nhìn không chung tuy nhiên không biết phụ thân là làm sao làm được để tôn phong ban cho khắc công pháp có điều nàng rất rõ ràng dựa vào người k h á c trung quy không phải biện pháp có công pháp nơi tay bọn họ liền có thể chính mình tu luyện ba ba còn bao lâu mới có thể đến a bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía liên miên đại sơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng c u ố n cuồng lần này đi mấy chục vạn dặm xa cần phí chút thời gian tôn phong nhẹ nói nói thông qua vừa rồi lâm ngôn miệng tôn phong đối côn lôn tiên cảnh lớn nhỏ cũng có chút hiểu rõ nơi đây cũng không phải là một phương mở ra tới không gian đồng dạng là một khối trôi nổi ở hư không thoai phiến chỉ là bị thượng cổ thời kỳ đại năng bố trí xuống trận pháp khóa lại thiên địa linh khí cũng cùng ngoại giới cô lập toàn bộ côn lôn tiên cảnh lớn nhỏ ấn tôn phong cố kỵ cần phải có hai cái địa cầu trải p h ẳ n g mở lớn như vậy nghe và o vô cùng rộng lớn nhưng tại tu chân giả trong mắt lại cũng không lộ ra đến bao lớn tôn phong mấy người toàn lực chạy như bay gần thời gian một ngày rốt cục phát hiện chung quanh có chỗ khác biệt tốt nhiều tu chân giả a cảm giác nơi xa một cái tu chân giả khí tức tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tôn phong sớm liền phát hiện bốn phía có rất nhiều tu chân giả hướng về cái phương hướng này lướt đến tôn phong đại ca bên kia có tòa thành trì cùng ở một bên son gỗ thẹn ngón tay xa xa chân trời một mặt kinh ngạc nói bay thời gian lâu như vậy hắn đã sớm nói bụng bây giờ thành trì đang ở trước mắt không sai biệt lắm cũng có thể ăn no nê ba ba cái kia có phải hay không chúng ta muốn tới thành trì bên cạnh tôn tiểu thánh trên mặt kinh ngạc trong mắt to cũng đầy là hoan h ỷ đúng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tại trong cảm nhận của hắn bốn phía tu sĩ đều hướng về cái kia thành trì t i ế n đến nhẹ nhàng quét qua tôn phong ánh mắt lại là nhìn qua thành trì phía trên tại cái kia một mảnh sáng ngời trên bầu trời có một cô cường đại năng lượng đang lưu chuyển đi mau ta cũng đói bụng tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tay nhỏ huy động liên tục mấy người hư không bên trong rơi xuống hưng phấn hướng về trong thành chạy đi côn lôn thành đến gần xem xét tôn phong trước mắt quả nhiên là lâm nôn lúc trước nói tới thành trì trong thành người đông tấp nập nơi xa thỉnh thoảng có nguyên một đám tù tiên giả đến đây côn lôn thành nghe thấy tên liền biết là côn lôn tiên cảnh bên trong lớn nhất thành trì mà hắn nắm giữ người chính là ba cung một bảo hai trong các một bảo nguyên dương bảo tuy nhiên người đi đường rất nhiều có thể nhìn qua cũng không lộ vẻ chen trúc chú mục mà đi chung quanh tu chân giả so phạm nhân còn nhiều bất quá đại bộ phận đều là thần hải thần thông cảnh tu sĩ kim đan cảnh trở lên tu sĩ tôn phong cũng nhìn đến không ít hoa、wow. thật nhiều người à khẳng định là có bảo bối tốt không phải vậy làm sao lại có nhiều người như vậy đến đây nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh một mặt kiên định nói ra không tệ không tệ đối không gian giới tử nhớ mãi không quên tiểu h ắ c khuyển cũng là một mặt nhận lời tôn phong đồng dạng trong lòng kinh ngạc còn tốt chạy tới không phải vậy bọn họ còn đang khắp nơi tìm tông môn cước bảo bối đây t i ể u ra hỏa chậm một chút nhìn lấy vẹo thì rút vào trong thành tôn tiểu thánh tôn phong c u ố n cuồng hô ba ba mau tới tôn tiểu thánh vây tay cũng không có dừng lại một đôi mắt to hưng phấn nhìn lấy bốn phía lắc đầu tôn phong đành phải nhanh chóng đi theo đi ở phía trước trái xem phải xem tôn tiểu thánh đột nhiên hai mắt co rụt lại mắt mang kinh ngạc nhìn lấy bên trên đường nhỏ tại hắn nhìn soi mói chỉ thấy trước mắt bầu trời đột nhiên một k h ỏ a tròn căng linh thạch từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất ùn ùn ùn ùn lăn tại nơi xa cách cách còn không đợi tôn tiểu thánh tiến lên đỉnh đầu không trùng lại là một k h ỏ a linh thạch rớt xuống tôn tiểu thánh rủi mắt một cái không có nhìn lầm rơi trên mặt đất đúng là hai k h ỏ a linh thạch ba ba mau tới nơi này trên trời hội rơi linh thạch trong mắt khiếp sợ tôn tiểu thánh lập tức hướng về sau l ư n g tôn phong la lớn chung quanh người đi đường vốn nhiều theo tôn tiểu thánh lời nói tất cả mọi người đều nhìn chăm chú mà đến linh thạch đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật gặp nhiều người như vậy trông lại tôn tiểu thánh trong lòng giật mình quay người hướng về bên trên trong hẻm nhỏ chạy tới có thể vừa mới xoay người lại đã thấy trong hẻm nhỏ một cái thân ảnh k i ể u tiểu đem hắn nhìn đến hai khỏa linh thạch nhặt uy ngươi làm sao đem linh thạch của ta nhặt trong mắt khẩn trương tôn tiểu thánh chạy đi lên lớn tiếng nói tôn tiểu thánh nhưng trong lòng thì n g h i hoặc vừa mới đều không nhìn thấy tiểu hài này chỗ nào xuất hiện tiểu hài tử ước chừng năm sáu năm tuổi một bộ quần áo rách t u n g tóe trên mặt cũng là sơn đen mà hắc hiện tại là ta trước n h ặ t được kia chính là ta trong tay cầm linh thạch tiểu hài tử hai mắt để phòng nhìn lấy tôn tiểu thánh là ta trước nhìn đến nhìn lấy bị tiểu hài tử giấu ở phía sau hai khỏa linh thạch tôn tiểu thánh lớn tiếng nói rơi tại trong nhà của ta thì là của ta cầm lấy linh thạch tiểu hài tử quét mắt một chỗ góc tường lớn tiếng nói nhà ngươi dọc theo tiểu hài tử ánh mắt nhìn lại tôn tiểu thánh nhìn đến góc rẽ một chương rách dưới chiếu khó trách mới vừa rồi không có nhìn đến hắn xem ra là nằm tại cái này trong góc chương sáu trăm chín mươi bốn cướp ta đồ vật đánh một chút tử thật là linh thạch trong hẻm nhỏ đối t r ọ i gây gắt hai người đột nhiên sau lưng một đạo kinh hô thanh âm chuyển đến xoay người tôn tiểu thánh chỉ thấy hẻm nhỏ lối vào n g ả y lên đến một tên nam tử mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn lấy bọn hắn tiểu tử đem linh thạch giao ra nếu không một kiếm làm thì ngươi nhìn phía xa tay cầm linh thạch tiểu h ả i tử nhảy lên tới nam tử sắc mặt hương phấn hô trong tầm mắt gặp tôn tiểu thánh thời điểm lại là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc linh thạch bình thường đều tại tu chân giả ở giữa lưu truyền đừng nói một đứa bé cũng là người bình thường đều không nhất định có thể thấy trước mắt tiểu h ả i tử thế mà biết linh thạch bất quá trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao tôn tiểu thánh vừa mới một tiếng kinh hô đã hấp dẫn rất nhiều người tới dẫn đầu đoạt vào trong tay bọn họ nhưng là không có biện pháp thân hình một bước thì hướng về tôn tiểu thánh trước mặt tiểu hài tử chạy đi hai khối linh thạch đầy đủ hắn tu luyện mấy tháng thời gian như thế trên trời rơi xuống niềm vui thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn ngõ nhỏ không là rất lớn đối mặt cản tại phía trước tôn tiểu thánh nam tử một tay phủi nhẹ vốn là tức giận linh thạch bị người kiếm đi tôn tiểu thánh gặp gia hỏa này thế mà như thế không k h á c h khí không khỏi nhất trưởng trực tiếp nên đón tiếp lấy Hừ nhìn đến tôn tiểu thánh dám phản kháng hắn nam tử sắc mặt sững sờ tiếp lấy trong lòng giận dữ trong tay lực đạo không khỏi gia tăng mấy phần một người bình thường mà thôi giết cũng liền giết truy cập http có thể trong đầu hắn ý nghĩ này vừa mới loại qua đ ỗ n g nhiên cảm giác trên bàn tay một đạo lực lượng kinh khủng đánh tới lập tức càng là t r ù n g điệp ấn ở trước ngực phốc phốc một miệng nồng đậm máu tươi phun ra nam tử trực tiếp nện ở bên cạnh tường gạch phía trên Vâng. bên cạnh tường gạch bị hoanh ra một cái cự đại lỗ hổng nam tử t r ô n ở trong đó đã là không biết sinh tử sau lưng mau chóng đuổi mà đến mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là biến sắc lập tức dừng thân một dưới lòng bàn tay đem một tên thần thông cảnh tu sĩ đánh bay bằng vào đến còn là thuần túy thân thể lực lượng trước mắt tiểu hài này thật không đơn giản các ngươi ai còn dám tới liếc mắt loạn thạch bên trong thi thể tôn tiểu thánh lớn tiếng nói không ít người nuốt một ngốm nước bọn mấy khối linh thạch mà thôi tội gì vì thế mất mạng bất quá bọn hắn cũng không có rời đi hai mắt kinh nghi nhìn lấy bốn phía linh thạch tại tu chân giả bên trong đều là khan hiếm hàng chắc chắn sẽ không có người nào ném loạn êm đẹp mặt đất thế mà xuất hiện linh thạch nhưng là để trong lòng bọn họ kinh ngạc ngươi ngươi muốn làm gì hai tay cầm linh thạch tiểu hải tử nhìn lấy quay đầu trông lại tôn tiểu thánh gương mặt sợ hãi vừa mới một cái người lớn đều bị hắn nhất trưởng đánh chết nắm linh thạch tay nhỏ đã tại run dày không ngừng có thể vừa nhìn đến cái kia hai cái thạch đầu thời điểm hắn thì vô cùng ưa thích cách cách lời nói vừa dứt tiểu hài tử đông nhiên không trung lại là một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy một cái linh thạch từ trên trời ra xuống rơi tại tôn tiểu thánh trước mặt hoa lại có một cái linh thạch tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức hưng phấn chạy đi lên đối diện tiểu hài tử do dự một chút lại là không dám lên đi kiếm tình cảnh trước mắt mọi người chung quanh tất cả đều trông thấy đều là ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc êm đẹp trên trời tại sao có thể có linh thạch rơi xuống nhất thời từng đạo từng đạo thần thức huyết c h ư ơ n g gia có thể thành trì phía trên có mạnh mẽ dòng năng lượng chuyển căn bản cũng không dám rót vào qua xa cũng không có cái gì phát hiện bất quá trong lòng kinh nghi bọn họ lại là phát hiện tôn tiểu thánh trong tay linh thạch không đơn giản từng cái hai mắt hỏa nhiệt t i ể u g i a hỏa thế nào quét gặp bốn phía nguyên một đám trong mắt tham lam tu sĩ tôn phong nghi hoặc nhìn lấy trong hẻm nhỏ tình cảnh Ba, ba. gia hỏa này nhặt linh thạch của ta tôn tiểu thánh trong tay cầm một k h ỏ a linh thạch ngón tay kia lấy trước mắt tiểu hải tử nói ra là ta nhặt được nhìn lấy đột nhiên tràn vào tới mọi người trong hẻm nhỏ tiểu hải tử rõ ràng có chút sợ hãi nhưng vẫn là ngoan cố nói tôn phong thần thức quét qua liền phát hiện nơi xa đứa bé kia giấu ở phía sau linh thạch ba ba vừa mới bắt đầu ngày mới phía trên rơi linh thạch xuống tới hắn lại thừa cơ nhặt tôn tiểu thánh trong tay cầm linh thạch nhất chỉ bầu trời lớn tiếng nói trong lòng kinh nghi tôn phong không khỏi hướng về không trung nhìn lại có thể chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay linh thạch xem xét tôn phong nhất thời trong mắt kinh hãi so với trên người hắn linh thạch những linh thạch này bên trong ẩ n chứa linh khí càng thêm nồng đậm tựa hồ là cái kia trung phẩm linh thạch tiểu b ă n g hữu ngươi nhặt được thạch đầu cấp thúc thúc có được hay không t h â n thức đảo qua trước mắt tiểu h ả i tử tôn phong phát hiện trong tay hắn có một khối linh thạch cùng tôn tiểu thánh trong tay không khác nhau chút nào trước mắt tiểu hài này trong tay c ũ n g có một t khối r u n g phẩm lớn i Cái này là của ta. Tiểu hài tử mang theo sợ hãi tiểu kiên nói n Không này mang ngắm nhìn tôn tiểu thánh, vẫn như cũ kiên định Úng ngủ. h thạch. theo ta. tử được. của cũ sợ là l ra. tiếng nói xong tiểu hài tử đông nhiên cái bụng truyền đến một đạo trùng điệp tiếng vang ngươi đem thạch đầu cấp thúc thúc nhanh chóng mang ngươi ăn ăn ngon thế nào tôn phong mỉm cười nhìn lấy nam hài trước mắt nhẹ nói nói trước mắt cái này hài đồng dáng vẻ rất rõ ràng cũng là tên ăn mày nhỏ nhìn bộ dáng kia của hắn còn không biết đói bụng bao lâu ăn tiểu hai tử trong nháy mắt trong mắt sáng lên nhưng lại có chút do dự nhìn lấy tôn phong tựa hồ có chút lo lắng tôn phong lừa gạt đi hắn thạch đầu đi thôi hiện tại thì mang người cùng đi nhìn trước mắt bẩn thịu tiểu hài tử tôn phong nhẹ nói nói tiểu hài tử do dự mãi trong bụng đói khát vẫn là chiến thắng đối thạch đầu yêu thích dù sao thạch đầu đẹp hơn nữa cũng không thể dùng để ăn nhìn qua tôn phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu càng đem dấu ở phía sau linh thạch đem ra tôn phong trong mắt vui vẻ hai tay tiếp nhận trong n g á y mắt biến mất trong lòng bàn tay nhìn lấy trực tiếp biến mất ở trước mắt linh thạch tiểu hai t ử thần sắc khẽ giật mình trong mắt tràn đầy hiếu kỳ không khỏi ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy tôn phong người là tiên nhân đi thôi dẫn ngươi đi ăn ăn ngon tôn phong trong lòng buồn cười đối với hắn ôn nhu nói đứng lại đang lúc tôn phong thì muốn ly khai thời điểm đầu hẻm nhỏ một tên nam tử một mặt â m trầm nhìn qua tôn tiểu thánh tôn phong hai mắt n h u lại trong mắt xẹt qua một vệt màu sắc t r ắ n g nhã các ngươi giết ta sư đệ đem cái kia linh thạch giao ra nếu không ồn ả o tôn phong trong mắt khinh thường tay phải vạch một cái trong lòng bàn tay một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang vọc ra tuy nhiên không rõ ràng tình cảnh mới vừa rồi có thể tôn phong một chút suy nghĩ một chút thì minh bạch khẳng định là cái kia người trong lòng tham lam muốn c ấ p đoạt ngược lại bị tôn tiểu thánh đánh chết、Xoẹt. nam tử kia lời còn chưa nói hết trực tiếp bị tôn phong chém làm mấy khúc、t. nhìn lấy không nói hai lời trực tiếp giết người tôn phong mọi người chung quanh trong mắt kinh ngạc không ít dự định tiến lên cướp đoàn người đều là đẻ xuống trong lòng tham lam tuy nhiên cái kia linh thạch không đơn giản nhưng vừa mới thế nhưng là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ thế mà vừa đối mặt liền bị đánh giết tăng thêm bên cạnh thực lực thần bí tôn tiểu thánh nào còn dám tiến lên trên trời rơi linh thạch chính tại mọi người do dự thời khắc đột nhiên nơi xa một đạo kinh hô t h a n h âm chuyển đến mọi người chung quanh trước tiên hướng về bầu trời nhìn lại nhưng cũng không có phát hiện linh thạch đến là nơi xa một trận ấ m ý. trong lòng kinh nghi mọi người tất cả đều nhảy lên tới chương 695, kiếm linh thạch thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng trung đổi mới nhanh nhất không quảng cáo ba ba chúng ta chờ ở chỗ này một chút nói không chừng trên trời còn sẽ có linh thạch rơi xuống gặp nơi xa mọi người chen chúc mà đi tôn tiểu thánh lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa mới nhiều người như vậy chạy tới liền xem như có linh thạch cũng không biết bị người nào nhặt. biết bị xa xa nhìn lại trong thành thỉnh thoảng vang lên không trung rơi xuống linh thạch tiếng kinh hô còn không bằng thủ tại chỗ này cũng sẽ còn có thể lại nhặt được mấy cái trên trời thật sự có linh thạch rơi xuống theo sau tiểu hắc h u y ể n ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt vẫn có chút không tin lựa ngươi làm gì ngươi nhìn gặp tiểu hắc h u y ể n không tin hắn tôn tiểu thánh xuất ra vừa mới nhặt được linh thạch la lớn thật đó a không biết có thể hay không rơi không gian giới tử tiểu hắc huyền trong mắt sáng lên chân sau đứng thẳng một đôi mắt lửa nóng nhìn lên bầu trời cái này cái này chó đen nhỏ biết nói chuyện đi theo tôn phong bên trên tiểu hải tử tay nhỏ che miệng một mặt khiếp sợ nhìn lấy tiểu hắc quyển trốn ở tôn phong sau lưng trong hưng phấn lại dẫn một tiếng ngạc nhiên đứng thẳng chân sau xung quanh vòng nhìn lên bầu trời tiểu hắc quyển mắt l ư ớ t hắn vẫn như cũ mắt không chấp nhìn lên bầu trời ngươi thạch đầu s o với ta đẹp mắt đứng tại bên trên son gỗ t h ẹ n tay nhỏ cầm qua tôn tiểu thánh trong tay linh thạch một mặt kinh ngạc nói đó là đương nhiên tôn tiểu thánh vung lên cái đầu nhỏ một mặt tự hào nói đứng sừng sững trong sân tôn phong lại là c h o mày bởi vì không chung cái kia không ngừng ngưng lượn quanh năng lượng không chỉ có là hắn tất cả tu sĩ cũng không dám mạo hiểm không sai đem thần thức quét tới căn bản không biết không chung tình huống cụ thể bất quá nghĩ đến mục đích của chuyến này tôn phong trong lòng sớm có suy đoán ba ba làm sao còn không có linh thạch rơi xuống đợi một hồi tôn tiểu thánh không khỏi có chút sốt ruột vừa mới lập tức rớt xuống mấy cái hiện tại cái rắm đều không có nơi xa thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền đến nơi này lại là một mảnh vắng ngắt chú mục mà đi hiện tại trong thành mọi người đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt loại quét trung phẩm linh thạch cũng là kim đan cảnh cường giả cũng không thể thơ ơ lúc trước nắm giữ hai cái kim đan cảnh cường giả ích tâm môn cũng vẹn vẹn chỉ có chừng trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch suy nghĩ một chút liền biết trung phẩm linh thạch thưa thớt như hôm nay hư không có trung phẩm linh thạch rơi xuống chỉ sợ tất cả mọi người điên cuồng hơn có thể là những cái kia vết nước nguyên nhân tôn phong nhìn phía xa không ngừng thoáng hiện vết nước nhẹ nói nói theo trong cái khe rơi ra ngoài tôn tiểu thánh trong mắt giật mình hướng về nơi xa nhìn lại quả gặp có kinh hô chỗ đỉnh đầu đều có vết nước hiện ra vậy chúng ta nhanh đi vết nước phía dưới chờ lấy tôn tiểu thánh nắm lấy còn bị son gỗ tẹn cầm trong tay nhìn tới nhìn lại linh thạch liền muốn hướng vết nước xuất hiện c h i đ ị a chạy tới có thể tôn phong có thể nghĩ tới những thứ này trong thành đông đảo tu chân giả tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này chỉ thấy cái nào chỗ không trung xuất hiện vết n ư ớ c nhất thời nguyên một đám tu sĩ điên cuồng dũng mánh lao tới trong thành người vốn là rất nhiều tăng thêm tất cả mọi người chú ý không trung tôn tiểu thánh cái nào theo kịp còn không có chạy tới đã là một đám người nhét chung một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời như cơ duyên này tăng thêm trong thành tu sĩ đông đảo tự nhiên tránh không được tranh đấu vê anh một hồi thời gian chỉ thấy xa xa trong thành buộc phát ra từng đạo từng đạo tiếng oanh minh khó trách nhiều tu sĩ như vậy điên cuồng c h ă n vào cái này viễn cổ thiên đình t o a i phiến quả nhiên không đơn giản nhìn lấy trong thành tình cảnh tôn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc cái này viễn cổ thiên đình t o a i phiến ngay tại côn lôn trên thành hư không bây giờ còn không có mở ra thì có trung phẩm linh thạch rơi vào tôn phong đã không dám tưởng tượng bên trong tình cảnh e là cho dù là biết được trong đó cựu từ nhất sinh sợ cũng sẽ có vô số tu sĩ tiến về đứng tại tôn phong bên trên tiểu hải tử sờ lấy bụng nhỏ một bộ có lời nói lại lại không dám nói bộ dáng đi thôi những linh thạch này đều là theo cái kia viễn cổ thiên đ ỉ n h thoái phiến bên trong rơi ra ngoài bên trong khẳng định sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật liếc mắt sau lưng đã bắt đầu hoài nghi tôn phong có phải hay không lừa hắn tiểu hải tử tôn phong nhẹ nói nói mặc dù đối phương chỉ là một cái bình thường tiểu hải tử bất quá đáp ứng chuyện của người ta tự nhiên phải làm đến vừa mới chỉ là tôn tiểu thánh trung hợp Bây giờ muốn nhặt được lần i phi nắm giữ thực lực tuyệt đối, không phải vậy nhiều người n không dàng như nắm không như h thạch, thể thực Trừ tuyệt có có lực sẽ dễ vậy. vậy vậy, đ y đủ g ư ơ i sặc. Tốt. l ầ này n quả nhiên không có tới sai kia cái gì viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong khẳng định có rất nhiều bà bối tôn tiểu thánh bất đắc dĩ gật gật đầu nhưng trong lòng thì đối cái kia viễn cổ thiên đình tràn đầy chờ mong ngoại trừ tôn tiểu thánh thuộc về tiểu h ắ c khuyển hưng ơ phấn nhất vậy chúng ta đi tìm t r ư ớ c mới điểm ăn đồ ăn tôn phong ánh mắt quét qua thì trông thấy nơi xa một một từ lâu nghe rốt cục muốn đi ăn đồ ăn mấy người cùng ở phía sau tiểu hải tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hướng về tiểu lâu đi bộ mấy người chung quanh vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm nhằm chúng tôn tiểu thánh trông mạt thèm ta muốn ăn no mây mẩy đến lúc đó tại viễn cổ thiên đình bên trong nhưng là không còn thời gian ăn cơm đi nhìn trước mắt tiểu lâu tôn tiểu thánh phần phật thì xông tới đi theo tôn phong bên trên tiểu hải tử nhìn lấy sông thẳng lên đi tôn tiểu thánh lại là trong mắt xẹt qua một tia vẻ sợ hãi thế nào đi ở phía trước tôn phong cảm giác được sau lưng ngừng b ư ớ c không tiến lên tiểu hai tử không khỏi kỳ quái hỏi bọn họ sẽ đánh ta mang theo hoảng sợ quét mắt t i ể u cửa lầu võ giả tiểu hai tử thấp giọng nói ra đi thôi có ta ở đây không có việc gì tôn phong hơi hơi quét qua phía trước không thèm để ý chút nào nói ra tựa hồ nghĩ đến tôn phong lúc trước tại trong hẻm nhỏ biểu hiện tiểu hai tử trù trừ một hồi mang theo sợ hãi đi theo tôn phong bên cạnh trước h ư ợ n tiên, bên g t mời vào o trong tại tiểu hài tử trong n ánh mắt kinh ngạc, hắn trong ấn g Tại tiểu tử mắt t hài ợ n dương ai mấy tên trắng hán, giờ phút này một mặt nhu thuận đứng tại hai bên. g giờ rượu võ ai hai tại mấy một mặt phút t kia hung thần á c sát biểu lộ hiện tại sớm đã treo đầy mỉm cười cũng là nhìn đến hắn thời điểm cũng là mặt mang nụ cười theo tôn phong đi vào tiểu hải tử vẫn là liên tiếp quay đầu nhìn lại nhìn qua bên cạnh tôn phong trong mắt tràn đầy kinh nghi trước kia thường xuyên doanh hắn đi t r ẳ n g h á n giờ phút này thái độ cùng lúc trước tuyệt nhiên ngược lại bởi vì trên trời có rơi linh thạch quan hệ toàn bộ trong tiểu lâu đã sớm người đi nhà trống trống giống một mảnh quét mắt đại sảnh tôn tiểu thánh trực tiếp chạy đi lên lầu hai đại chất tử nhanh điểm dẫm đến thang lầu vang ầm ầm hắn hướng về trên thân la lớn hừ hừ thoáng nhìn bên cạnh kinh ngạc trông lại tiểu hải tử son gộ tẻn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận lại cũng không thể nào phản bác l á o bản đem các ngươi món ngon nhất tất cả đều phía trên một lần tuyền một chỗ cửa sổ ngồi xuống tôn tiểu thánh vung tay lên một mặt hưng phấn hô được rồi thượng tiên chờ một lát đứng ở bên cạnh tiểu nhị một mặt vui cười liên tục gật đầu tuy nhiên kỳ quái trong thành cái kia tiểu khất cái cùng ở trong đó có điều hắn cũng không dám hỏi nhiều viễn cổ thiên đình vai phiến sự tình hắn tuy nhiên không rõ ràng có thể mỗi ngày ở chỗ này bận rộn tự nhiên nghe không ít hiện tại trong thành tu tiên giả so với người bình thường còn nhiều nếu là không cẩn thận đắc tội vị nào mạng nhỏ nhưng là chơi xong n g ồ i tại cửa cửa sổ tôn tiểu thánh một đôi mắt tò mò nhìn bên ngoài nhìn hắn cái kia trong mắt lửa nóng thần sắc rõ ràng trong lòng rất muốn đi chương sáu trăm chín mươi sáu ồn ào toàn bộ trong t i ể u lâu bây giờ thì tôn phong một bàn tốc độ tự nhiên mo hơn không ít một hồi thời gian một bàn b ả n mỹ thực đã bưng lên ù n g ngủ. n g ồ i tại tôn phong bên trên tiểu hải tử nhìn trước mắt thực vật hung hăng nuốt một cấu ngủ nước nhìn qua cái kia sắc hương vị đều đủ thực vật trong lúc nhất thời vậy mà khó lấy hạ thủ ba ba ta muốn chạy vén tay h á o lên tôn tiểu thánh một tiếng hô to thì đưa hai tay hướng thực vật t r ụ m tới thích ăn cái gì chính mình cầm liền tốt tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đối với bên trên tiểu hài tử thuận miệng nói một câu ừng tiểu hài tử liên tục gật đầu hai cái tay nhỏ tại trên quần áo lau chùi lau thân thủ liền nắm lên gần nhất một khối thịt kho tôn phong lắc đầu nhìn tiểu hài này toàn thân vô cùng bẩn trên thân ngược lại là không có gì vị đạo bên cạnh tiểu hắc k u y ể n son gỗ thèn lại là không có chút nào khách khí đã là ăn như do quấn tôn phong thuận miệng ăn một chút ánh mắt lại là hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại bởi vì bầu trời rơi linh thạch quan hệ toàn bộ trong thành đều là kêu loạn một mảnh không chỉ có là cái kia đông đảo tu chân giả cũng là một số phổ thông võ giả cũng là hai mắt hương phấn nhìn lên bầu trời linh thạch tuy nhiên đối bọn hắn vô dụng nhưng hoàn toàn có thể cầm lấy đi bán đương nhiên bây giờ tình huống có thể hay không thủ được đó chính là một chuyện khác bất quá từng cái trong lòng mọi người hưng phấn hiển nhiên phải thất vọng vết nứt xuất hiện rất nhiều nhưng rơi ra linh thạch cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều lần lúc trước tỉ mỉ quan sát tôn phong sớm liền phát hiện tình cảnh trước mắt không phải vậy chuyện tốt như vậy sao có thể làm nhìn lấy một hồi thời gian quả nhiên không ít người đều phát hiện không chung tình cảnh tuy nhiên trong thành vẫn như cũ thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền đến có thể côn lôn thành lớn như vậy mới ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái xác suất thật sự là quá thấp nhất thời chỉ thấy xa xa trên đường phố thỉnh thoảng một cái tu chân giả hùng hùng hổ hổ đi trở về chạy tới chạy lui luôn nghe được người khác kinh hô nhưng phần lớn người liền linh thạch ảnh đều không nhìn thấy một cái bọn họ đều là tu tiên giả sao có thể tại trong thành trước mặt người bình thường trách trách v ù v ù thật sự là có sai lầm bọn họ thân phận mà lại không trung dất xuống linh thạch đại bộ phận đều là hạ phẩm linh thạch chỉ có ngẫu nhiên có trung phẩm linh thạch xuất hiện ồ bọn họ làm sao đều trở về đang ngồi ở cửa sổ ra sức tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy trên đường phố đám người mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh ngạc có thể là không trung không rơi linh thạch bên trên tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn lướt qua không thèm để ý chút nào nói ra hắn không có đi xuống kiếm tự nhiên hy vọng không trung không rơi linh thạch dạng này ai cũng kiếm không đến suy nghĩ một chút tâm lý hội dễ chịu điểm an đến mặt mũi tràn đầy đầy mỡ son gỗ tẹn nhưng là không còn thời gian để ý đến bọn họ đến là bên trên tiểu hải tử trong mắt ngạc nhiên hắn cũng chẳng qua là cảm thấy những tảng đá kia đẹp mắt làm sao nhiều người như vậy cướp đi kiếm thật sự là để hắn khó hiểu bất q u a trước mắt nhiều như vậy mỹ rượu thực vật hắn cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy chuyên tâm ăn x a y sương ngon lành đã lớn như vậy hắn còn chưa từng ă n qua mỹ vị như vậy thực vật một chương cái miệng nho nhỏ bị nhét chăn đầy nhìn đến bên trên tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển trong mắt kinh hãi sợ đoạt không đủ trước mắt thời gian trên bàn liền bị bao phủ t r ố n g không Tôn tiểu thánh tự t nhiên là liên là ụ cảm hô to, nhất thời to, một bàn bàn ơn ngươi đợi lát nữa ta có thể hay không trang trí trở về nghĩ đến về sau khả năng ăn không được như thế đồ ăn ngon tiểu hai tử ngẩng lên bẩn thịu khuôn mặt nhỏ một mặt sợ hãi nhìn lấy tôn phong được đợi lát nữa đã ăn xong ngươi muốn đựng bao nhiêu cũng không quan hệ tôn phong gật đầu cười trái tim đen đ ú ám truy cập http teg h ẹ n đ ủ ạ t o ạ t trái tim đen đ ú ám tốt gặp tôn phong đáp ứng hắn ăn hết còn có thể lắp trở lại tiểu hai tử mắt trong mừng rỡ mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn trước mắt thực vật người tên là gì a cha mẹ ngươi đâu tôn phong nhìn trước mắt tiểu hải tử một mặt bình tĩnh hỏi lúc trước nhìn cái kia trong hẻm nhỏ tình cảnh tiểu hài này rõ ràng rõ m ộ thạch người n i s h o t thời gian rất lâu. Nghe tôn Nghe phong h gian n lâu. lên p ụ mẫu, tiểu hài tử thể thấy hài rõ ràng có đầu ư thương. ợ c sắc thạch mặt Ta tiểu bi gọi đ nghe nói, bọn họ ra ra của ta đem i Tiểu chỗ thạch rất xa. Tiểu thạch đầu đ bóng mỡ tay nhỏ ở trên người xoa xoa lược mang thương cảm nói ra quét mắt tiểu thạch đầu biểu lộ tôn phong cũng không có lại hỏi tiếp bây giờ hắn một người sinh hoạt rất hiển nhiên ra ra hắn cũng đi có tôn tiểu thánh son g ỗ tẹn mấy cái đại dạ dày vương ở chỗ này ăn một bữa cơm nhất định đến ăn phía trên phần lớn thời gian mấy người còn không có rời đi toàn bộ tiểu lâu đã đầy dù sao bởi vì viễn cổ thiên đình thoái phiến sự tình côn lôn tiên cảnh bên trong tu chân giả đều đang đổi tới thời gian kế tiếp trong thành người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà bởi vì tu chân giả đều tuân một số võ giả cũng sẽ mộ danh mà đến tuy nhiên viễn cổ thiên đình thoái phiến khoảng chừng tu chân giả ở giữa lưu truyền có thể tất nhiên sẽ bị bộ phận người bình thường biết được chính như lúc trước lâm nôn như thế thịnh thế mặc kệ là vì kiến thức trong truyền thuyết viễn cổ thiên đình vai phiến vẫn là ôm lấy tiến vào ý nghĩ tất nhiên rất nhiều võ giả đến đây liền khất cái đều tiến tới dùng cơm mấy người các ngươi còn chưa cút ra ngoài ngay tại tôn tiểu thánh mấy người ăn hưng phấn thời điểm đ ỗ n g nhiên bên cạnh một đạo l ạ n h leo âm thanh truyền đến tôn phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau mấy tên thanh niên nam nữ người leo trường kiếm hai mắt cao ngạo nhìn lấy tôn phong một bản tiểu thạch đầu trong mắt giật mình ở trước mắt nam nữ nhìn chăm chú phía dưới thân hình đều có chút run rẩy nhìn cái gì vậy không gặp kiếm thiếu ra ở chỗ này gặp tôn phong mấy người sững sở trông lại bên trong một tên thanh niên chỉ tôn phong quát lớn tuy nhiên nhìn ra tôn phong cũng là tu tiên giả nhưng bọn hắn cũng không sợ ồn ào tôn phong phiền nhất lúc ăn cơm bị người q u ấ y dày thân thủ thì vỗ tới một trường theo tôn phong tay phải múa hư không bên trong một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành vê anh trước mắt mấy người căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong hội trong nháy mắt xuất thủ tại mạnh mẽ một dưới lòng bàn tay lại bị nhất trưởng đều là đánh ra bên cạnh vách tường trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng trước kia đứng tại tôn phong bên trên mấy người đều là chật vật rơi vào trên đường cái trong kiểu lâu ăn cơm mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong lòng ngạc nhiên một đôi mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong bị oanh ra những tên kia bọn họ đều biết chính là kiếm long sơn chăng người dù sao đến đây tu sĩ tất cả đều mặc lấy mỗi người tông môn đạo phục quét qua thì nhận biết chỉ có tôn phong mấy người mặc lấy phổ thông y phục tại bọn họ muốn đến hoặc là tiểu tông môn đệ tử hoặc là cũng là một số tàn tu không có nghĩ tới tên này lại dám trực tiếp đối kiếm long sơn trang người xuất thủ kiếm long sơn trang không tính là gì có thể kiếm long sơn trang phía sau xích vũ c ắ t thì không đơn giản thật đúng là một cái tính tình nóng n ả y không biết tiểu tử này cái gì đường đi liền kiếm long sơn trang đệ tử cũng dám đánh như vậy xem ra có trò hay để nhìn quét gặp tình cảnh trước mắt mọi người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc dù sao thượng cổ thiên đình toái phiến còn chưa mở ra vừa vặn nhìn người khác tranh đấu cho hết thời gian mà lại bọn họ đã sớm đối tôn phong mấy người tò mò tại bọn họ lên lầu thời điểm liền bị tôn phong một bàn hấp dẫn chỉ là không có mạo mội muốn hỏi thôi tu tiên giả đều là cao cao tại thượng đừng nói cùng một tên ăn mày nhỏ ăn cơm cũng là người bình thường đều khinh thường ngồi một bàn Trường 6 không có thực lực liền lăn muốn chết ngay cả chúng ta kiếm long sơn trang cũng dám gây rơi ở phía dưới nam nữ trong mắt giận dữ không chút do dự từng cái phía sau lưng trường kiếm vọt ra trong nháy mắt hư không bên trong kiếm quang lấp lóe càng là từng đạo kiếm khí bén nhọn lao nhanh không hổ là kiếm long sơn trang cái này tiểu tử kia chết chắc lại nói vừa mới thanh niên chiêu kia là thần thông vẫn là cái gì căn bản cũng không có thấy rõ ràng kiếm long sơn trang một đám người liền bị nhất trưởng đánh ra ngoài nhìn lấy trên đường cái nguyên một đám tế gia phi kiếm kiếm long sơn trang đệ tử mọi người chung quanh trong mắt tràn đầy kinh ngạc tuy nhiên tại côn lôn tiên cảnh bên trong lấy phi kiếm vì pháp bảo tu sĩ rất nhiều nhưng kiếm long sơn trang cùng xích vũ các một dạng đều là thuần túy kiếm tu bọn họ cả đời chỉ có một kiện pháp bảo cũng là bọn họ bản mệnh phi kiếm chuyên chú tự nhiên càng thêm tinh luyện khách quan mà nói phi kiếm của bọn họ công kích xa mạnh hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ muốn là một cùng ra tay tạo thành kiếm trận uy lực thì càng kinh khủng h ừ ngồi tại cửa cửa sổ tôn phong quét gặp phía dưới tình cảnh trong mắt một vệt màu lạnh vừa mới muốn không phải lưu thủ trực tiếp nhất trưởng liền có thể đem bọn hắn đập thành thịt nát hiện tại thế mà còn dám phản kháng đối mặt phía dưới nguyên một đám biến ảo mà ra công kích tôn phong tay phải vung lên trong lòng bàn tay một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang vọt ra suy tranh tranh tranh đang chuẩn bị đem tôn phong a n h sắt kiếm long sơn trang mọi người chỉ thấy trước mắt hai đạo ánh sáng loay qua từng cái như gặp phải trọng kích phốc phốc còn không đợi thấy rõ không chung tình cảnh từng cái rên lên một tiếng miệng phun máu tươi chỉ thấy cái kia tế ra phi kiếm mấy tên nam nữ không chung phi kiếm thế mà cùng nhau đứt gãy bạn mệnh phi kiếm mẹ gãy mấy người toàn bộ trọng thương không có thực lực liền lăn đừng tại đây mất mặt xấu hổ muốn không phải thượng cổ thiên đình toái phiến lập tức liền muốn bắt đầu tôn phong không muốn gây phiền t o á i làm sao lưu mấy cái tính mạng người chung quanh vốn là chờ lấy xem kịch vui mọi người tất cả đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ bọn họ vốn cho là nhất định đến một phen khổ đấu không nghĩ tới chớp mắt liền bị tôn phong đánh bại kiếm long sơn trang mọi người còn không có xuất thủ liền phi kiếm đều bị chém đứt bại thật sự là quá nhanh còn có vừa mới tôn phong một chiêu kia bọn họ đồng dạng không có thấy rõ ràng đọc t duyên c ù n g http nhìn trước mắt tôn phong không ít người trong lòng âm thầm ngạc nhiên tôn phong thực lực rất nhiều người nhìn ra bất quá thần thông cảnh trung kỳ vừa mới kiếm kia long sơn trang mấy người nhưng cũng có một tên thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ không nghĩ tới vẫn như c ũ bị chém đứt phi kiếm như tình huống như vậy duy có một loại khả năng cũng là tôn phong trong tay pháp bảo thật không đơn giản lầu hai ăn cơm không ít tu tiên giả nhìn lấy tôn phong ánh mắt đã mang theo nồng đậm tham lam đương nhiên lúc này thượng cổ thiên đình toái phiến mở ra sắp đến đương nhiên sẽ không đ ộ n g thủ trên đường cái thân hình chật vật kiếm long sơn trang mọi người đều là sắc mặt cho tàn nhìn lấy vẫn như cũ ngồi đấy tôn phong nào còn dám xuất thủ xám xịt chạy trốn ba ba làm gì đánh không chết bọn họ a chính vùi đầu ăn đổ vật tôn tiểu thánh nhìn qua cái kia rời đi mấy người mang theo nghi ngờ nói ra hắn nhưng là biết tôn phong ghét nhất người khác cái dày hắn ăn cơm không có đạo lý thả bọn hắn thoát hiện tại thời cơ không đúng giết bọn hắn nói không chừng đợi lát nữa l a o lại tới thiệt là phiền tôn phong không nhìn bốn phía ánh mắt không có chút nào hạ giọng Các vị đang ngồi ở đây đại bộ phận đều ngồi phận ở bộ lúc này tình huống mọi người đối tôn phong thân phận càng thêm hiếu kỳ kiếm long sơn trang có thể nói là xích vũ các phân đà đắc tội kiếm long sơn trang hoàn toàn cũng là đắc tội xích vũ các ba cung một bảo hai các đệ tử hành tẩu bên ngoài cơ bản đều sẽ mặc lấy mỗi người tông môn đạo phục cũng không giống như tôn phong đồng dạng rất hiển nhiên tôn phong mấy người không thuộc về cái kia mạnh nhất mấy cái tông đắc tội xích vũ các cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây để ăn bây giờ viễn cổ thiên đình thoái phiến mở ra côn lôn trong thành tất nhiên có xích vũ các đệ tử nói không chừng đợi lát nữa liền đến các hạ không khỏi quá phách lối chính trong lòng mọi người kinh nghi thời khắc một đạo thanh âm lạnh lùng theo xó x ỉ n h bên trong truyền đến vốn là bị sự tình hấp dẫn mọi người trước tiên hướng về mở miệng người nhìn lại xích vũ các đệ tử trông thấy cái kia đứng lên nam tử trong mắt mọi người giật mình vừa mới còn nghĩ đến có xích vũ các đệ tử không nghĩ tới hiện trường thì có mấy vị xích vũ các đệ tử có thể so sánh kiếm long sơn trang người mạnh hơn không ít mà lại tình cảnh mới vừa rồi không khác nào đánh bọn hắn xích vũ các mặt đó là kiếm trần đ ỗ n g nhiên một đạo kinh hô chi tiếng vang lên tất cả mọi người vượt qua cái kia đứng lên nam tử hướng về một tên khác ngồi đấy thanh niên nhìn lại thanh niên mặc lấy đạo b à o đầu đầy tóc rối một chân dạng chân tại trên ghế dài trong tay cầm một vò rượu đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên liếc một chút tự mình uống vào thật là kiếm trần xích vũ các thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh nhất đệ tử nghe đồn đã bước vào kim đan kỳ tin đồn gì nghe nói đã sớm bước vào kim đan cảnh cái kia thần bí tiểu tử chơi xong kim đan kỳ cường giả tiện tay liền có thể đem hắn đánh giết côn lôn tiên cảnh chúng được tội cái kia sáu đại tông môn không khác nào muốn chết tuy nhiên đối tôn phong vừa mới biểu hiện kinh ngạc có thể không có người nào nhìn kỹ tôn phong bất quá thần thông cảnh trung kỳ mà thôi liền xem như nắm giữ pháp bảo cường đại tại kim đan kỳ tu sĩ trước mặt vẫn như cũng là kẻ như run rế quét gặp nơi xa đi tới thanh niên không ít người lắc đầu liên tục trong lòng âm thầm tức giận bọn họ đều đánh lấy tôn phong pháp bảo chú ý lúc này tình huống coi như đi ra nam tử không phải là đối thủ còn có kiếm kia bụi tại tôn phong là hẳn phải chết không nghi ngờ n g ư ờ i đã chết phát bảo khẳng định bị bọn họ lấy đi n g ư ờ i lại là cái gì tuy nhiên nhận ra thanh niên y phục trên người tiêu chí nhưng tôn phong nhưng không biết kiếm long sơn trang cùng xích vũ các quan hệ không khỏi mặt mang mê hoặc chẳng lẽ bởi vì chính mình quá phách lối nhìn không được muốn giao hơn hắn tôn phong trước kia tại địa cầu nghe qua ai vậy và như vậy bởi vì đi bộ mặc lấy quá phách lối bị người bên đường bảo đánh không nghĩ tới côn lôn tiên cảnh bên trong cũng có như thế có rảnh rỗi người nhưng mới rồi cũng không có quan hệ gì với hắn hoàn toàn làm ấy người kia chính mình tìm đánh đối mặt tôn phong k i n h thường đi ra nam tử sắc mặt giận dữ muốn chết trong miệng một tiếng quát lớn một thanh phi kiếm cuồn g cuồn tới kiếm chưa đến không trung đã là từng đạo kiếm minh thanh âm cuồn bạo kiếm khi càng đem dọc đường ghế dựa tất cả đều xoắn vỡ nát đi mau đi mau trung gian ăn cơm mọi người cũng không dám nói cái gì từng cái chật vật chạy trốn trong nháy mắt ở giữa giống một mảng lớn đi ra quét gặp không trung vọt ra trường kiếm tất cả mọi người kinh hãi sau khi đều là nhìn phía tôn phong lúc trước kiếm long sơn trang mấy người mạnh nhất bất quá thần thông cảnh trung kỳ nhưng lúc này người thế nhưng là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ mà lại phi kiếm đã là vọt hưởng ra nhưng vượt quá dự liệu của bọn hắn ngồi đấy tôn phong cũng không có động hai người cách xa nhau vốn là gần vô cùng phi kiếm chớp mắt thì đến không ít người đã là ánh mắt lộ ra một vệ nghi ngờ tôn phong không phản kích coi như xong p h o n g ngự cũng không có mà lại ngoại trừ lúc trước thoáng nhìn căn bản cũng không có nhìn về phía cái kia xích vũ các đệ tử h ừ tại tất cả mọi người nhìn soi mói tôn phong chỉ hơi hơi vừa quay đầu không trung sắc bén vọt ra phi kiếm lại trực tiếp biến mất trên không trung phi kiếm của ta thần s ắ c gẫm lệ thanh niên sắc mặt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn qua không trung phi kiếm của hắn thế mà không thấy mà lại cùng phi kiếm cảm ứng đúng là biến vô cùng yếu đ ớt chương sáu trăm chín mươi tám đừng quá đem mình làm dễ hành chuyện gì xảy ra phi kiếm làm sao không thấy cổ quái cổ quái nơi xa chăm chú nhìn trong sân mọi người đều là c h ấ n kinh đứng lên từng cái sắc mặt m ệ hoặc thật sự là quá đột ngột hoàn toàn không có một chút dấu hiệu cứ như vậy mạc danh kỳ diệu mất tích không ít người đều hướng về cái kia xích vũ các đệ tử nhìn lại đã thấy hắn đồng dạng là gương mặt mờ mịt hiển nhiên chính hắn cũng không biết cũng không phải là hắn đem phi kiếm thu vào cũng là xó a xỉnh bên trong một mực chưa từng thụ ngoại giới ảnh hưởng kiếm trần cũng là nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt hướng về tôn phong trông lại cái kia hơi n h í u lên mi đầu hiển nhiên cũng không biết đồng bạn phi kiếm nơi nào đi người đem ta phi kiếm làm đi nơi nào thực sự chạy mà đến thanh niên nhìn phía xa vẫn như cũ đoan tọa tôn phong mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ đối với thuần túy kiếm tu tới nói phi kiếm so tính mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn vừa mới một chiêu kia hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không có quan tâm giống như cũng là chừng mắt liếc hắn một cái sau đó phi kiếm của hắn thì biến mất trên không trung hắn cũng không nhận được phản vệ hiển nhiên phi kiếm vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là bị người trước mắt dùng không h i ể u thủ đoạn lấy đi nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi thanh niên trong lòng cũng là nhịn không được sợ hãi hắn chạm sát tu chân giả không ít nhưng từ chưa gặp qua tình cảnh như vậy vừa mới xuất thủ chính mình phi kiếm liền bị đối phương cấp lấy đi ngươi làm sao như thế lại n h ả y cả ngày không có thực lực liền lăn ta ba ba hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi chính vùi đầu ăn đồ vật tôn tiểu thánh nâng lên đầu một mặt c h á n ghét nhìn lấy thanh niên hắn hiện đang bận bịu ăn cơm mới không tâm tình để ý tới trước mắt con tôm nhỏ thực lực yếu như vậy hắn một cái tay đều có thể bóc chết còn hung hăng nhảy nhót ùn ùn g tuy nhiên c h ấ n kinh tại tôn phong thực lực có thể dám như thế đối xích vũ các đệ tử nói chuyện nhưng là để mọi người chung quanh kinh ngạc n g ư ơ i thân là xích vũ các đệ tử hắn ở đâu không phải nở mày nở mặt cao cao tại thượng bây giờ thế mà tại trước mặt mọi người bị một đứa bé như thế gào to thẹn quá thành giận hắn đúng là dậm chân thì hướng về tôn tiểu thánh chạy đi trở về có thể thanh niên kia vừa mới vọt ra hai bộ t i ê n t i n h trong tiểu lâu một đạo l ư ỡ i biếng âm thanh văng lên vốn là t h ầ n sắc tức giận thanh niên sắc mặt khẽ giật mình ngoan ngoãn ngừng tại nguyên chỗ không dám ở tiến lên đợi trông thấy nơi xa đứng lên kiếm trần không ít người trong mắt kinh hãi rất hiển nhiên tôn phong vừa mới cử động đã khiến cho cái này xích vũ các thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người hứng thú nhìn phía xa tôn phong không ít người trong mắt đã là tràn đầy đồng tình tuy nhiên không rõ ràng hắn mới vừa rồi là làm sao đem thanh niên kia phi kiếm lấy đi nhưng tuyệt đối không phải là kiếm trần đối thủ nghe đồn kiếm này trần thiên phú kinh người mà này bản mệnh phi kiếm càng là có lai lịch lớn chính là xích vũ các kiếm trùng bên trong thai ngén ngàn năm bảo vật tại sáu đại tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là đứng hàng đầu người vâng trần sư m i n h đệ xuống phẫn nộ i trong lòng thanh niên một mặt cung kính chậm rãi lui xuống đứng lên kiếm trần cũng không có trực tiếp xuất thủ một tay cầm vào rượu dậm chân hướng về tôn phong một bàn đi tới quét gặp tình cảnh trước mắt mọi người đều là trong lòng mệ hoặc lúc này tình huống kiếm này bùi tựa hồ cũng không tính đối tôn phong xuất thủ ngươi rất không tệ đem trường kiếm kia trả cho ta sư đệ ngươi người bạn này ta kiếm t r ầ n dao cầm lấy vỏ rượu đi vào kiếm trần nhìn lấy uy nguyên đoan tọa tôn phong khe cho mày cao giọng nói ra rõ ràng chỉ là bình thường ngữ khí nghe vào lại tràn đầy cuồng ngạo nói là kết dao bằng hưu có thể người sáng suốt xem xét rõ ràng liền không có đem tôn phong để ở trong mắt kiếm trần hắn có tư cách này cũng có phần này thực lực lấy không đến trăm năm đã là kim đan trung kỳ tu sĩ đây chính là hắn cuồng ngạo tư bản tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng tôn phong mới vừa rồi là như thế nào làm đến bất quá thực lực cũng là thực lực cảnh giới của hắn tại phía xa tôn phong phía trên chăm chú nhìn chăm chú trong sân mọi người sắc mặt xứng sở hiện tại ngược lại lóe qua một v ệ vẻ thất vọng dù sao tôn phong vừa mới biểu hiện bất phàm tăng thêm bọn họ cũng muốn nhìn một chút kiếm trần thực lực như thế nào không nghĩ tới thế mà không có đánh lên đối với kiếm trần lôi kéo nhưng lại lòng sinh hâm mộ lấy kiếm đuổi bây giờ thiên phú tương lai hẳn là xích vũ các các chủ cái kia chính là côn lôn tiên cảnh bên trong một phương l ã o đại hiện tại thế mà chủ động kết giao tôn phong có hắn cái tầng quan hệ này tôn phong về sau hoàn toàn có thể tại côn lôn tiên cảnh bên trong đi ngang phốc phốc so với bốn phía hâm mộ mọi người đang lúc ăn đ ồ vật tôn tiểu thánh trực tiếp một miệng phun ra ngoài khu khu ăn đ ồ vật tiểu hắc huyển cũng là sặc liên tục hò khan thì là đang ngồi tôn phong đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên theo vừa mới mọi người tiếng kinh hô bên trong hắn cũng có chút rõ ràng thân phận của thanh niên trước mắt thế nhưng quá để cao bản thân đi vị đại ca kia xin hỏi ai cho người dũng khí tôn tiểu thánh thật vất vả đèm trong lồng ngực khí cấp thư thản một mặt kinh ngạc nhìn qua kiếm trần đại ca kiếm trần thần sắc xứng sở trong n g á y mắt sầm mặt lại hắn vừa mới thế nhưng là nghe được tôn tiểu thánh hô tôn phong ba ba hiện tại tôn tiểu thánh hô đại ca hắn đây không phải xinh xinh so tôn phong thấp đ ố i phân phân đừng quá đem mình làm dễ hành tôn phong hơi hơi quay đầu quét mắt bên cạnh kiếm trần không chút khách khí nói ra ừng vốn muốn ngựa đầu uống rượu kiếm trần động t á c đ ỗ n g nhiên một trận trong mắt buộc phát ra nồng đậm sắc cơ bốn phía ngồi đấy mọi người trong nháy mắt cảm giác không trung lạnh lẽo nhìn về phía tôn phong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin đối mặt kiếm trần giao hảo thanh niên trước mắt cự tuyệt như thế trực tiếp không chút nào cấp kiếm trần mặt mũi vậy mà nói xích vũ các thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ở đâu ra giũ khí còn có là cái thá gì bọn họ đã không dám tưởng tượng kiếm trần lửa giận trong lòng không ít người nhất thời liên tục hướng về sau t ố i lui kim đan kỷ cường giả chiến đấu liền xem như tràn ra một chút kiếm khí nói không chừng đều sẽ đem bọn hắn đánh giết xa xa tiểu lâu lão bản đã sớm mặt như màu đất mở tiểu lâu lo lắng nhất cũng là tu chân giả ở giữa chiến đấu đặc biệt là bực này cường đại tông môn đệ tử làm hỏng cũng chỉ có thể cắm đầu bị thua thiệt muốn chết nơi xa cái kia mất đi phi kiếm thanh niên sắc mặt nổi giận thần s á c lạnh lùng âm hiểm nhìn tôn phong như thế ngữ khí thật sự là quá không đem bọn họ xích vũ cắc để ở trong mắt cách cách không chung một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy kiếm trần cầm tại vò rượu trong tay trong nháy mắt nổ tung trong suốt loại rượu bắn tung mà ra lập tức hóa thành từng trôi lợi kiếm hướng về tôn phong đâm tới liên tiếp khiêu khích tôn phong đã giận không thể dừng lại thân hình chuyển một cái tay phải giữa trời trụt xuống chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn quét ngang mà xuống trên đó còn phủ lấy một kiện cổ quái bao tay kiếm trần nổ bắn ra mà đến thủy tiễn toàn đều nhất nhất nổ tung trên không trung vê anh tôn phong mạnh mẽ nhất kích đem trước mắt oanh ra một cái cự đại lỗ thủng không trung càng là năm đạo sắc bén t r ả o kình chém ra phi thân lui nhanh kiếm trần trong mắt giật mình tay phải chống không có lại b á b á bá không trung mấy cái đạo lưu quang loại qua vạch ra t r ả o kình từng cái vỡ nát rầm rầm rầm đang chờ hai người còn muốn lúc động thủ đột nhiên không trung liên miên tiếng oanh minh chuyển đến bốn phía vốn là sợ hãi mọi người tất cả đều hướng về bầu trời nhìn lại chương sáu trăm chín mươi chín viễn cổ thiên đình v á i phiến hiện ba ba t h ư ợ n h ư là thiên vũ đình v á i phiến muốn đi ra ngồi tại cửa cửa sổ tôn tiểu thánh trước tiên thì hướng về bầu trời nhìn lại trong nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn là thật tiểu hát huyền nhảy tại tôn phong lúc trước oanh mở lỗ hổng phía trên ánh mắt kích động nhìn lên bầu trời chỉ thấy cái kia phá vỡ trong cái khe thỉnh thoảng từng khối lục địa hiện hiện hoa、wow. thật thần kỳ a trên trời xuất hiện một phiến đại lục hai tay nắm lấy thức ăn son gỗ thẹn cũng là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời trong mắt thật không thể tin hử liếc mắt nơi xa tay cầm trường kiếm kiếm trần tôn phong trùng điệp hừ một cái không tiếp tục để ý hắn vừa mới chỉ là không trung ẩn có vết n ư ớ c lúc này mới ăn cơm thời gian tuy nhiên có hơi lâu có thể không t r u n g đã hiện ra một khối khe nước to lớn thông qua vết nước nhìn lại bên trong cũng không phải là một mảnh đen kịt ngược lại tiên vụ quanh quẩn ánh sáng một mảnh chủ yếu hơn chính là theo cái kia vết nước mở rộng ra một cỗ tinh thuần linh lực dâng lên xuống làm trong linh khí đúng là so côn lôn tiên cảnh bên trong còn muốn nồng đ ậ m mấy lần như hôm nay hư không đại biến kiếm trần tự nhiên cũng không tâm tư chiến đấu thân hình nhảy lên thì lao ra ngoài chỉ có vậy liền mất đi trường kiếm thanh niên sững sờ đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải v i ễ n cổ t h i ê n đình đến, trần n h mở kiếm ra sắp k ẳ g định không chiếm lúc sẽ tình m t ô p o n g p huống i phải tôn phong đối、thủ. hiện tại Pháp bảo lại mất đi, giảm n vàng hắn cũng không tôn phong càng lớn. Như tình phức, Pháp thực thủ, thực h lực lực mất là bảo như vậy tiến về viễn cổ thiên đình v à i phiến sợ là vô cùng nguy hiểm dù sao thân làm một cái kiếm tu liền phi kiếm đều không có làm sao cùng người đánh nhau quét mắt xa xa tôn phong thanh niên sắc mặt tâm trầm quay người thì hướng về t i ể u lâu bên ngoài nhảy lên đi đối với thanh niên kia tôn phong tự nhiên phát hiện bất quá cũng không thèm để ý muốn là lần sau gặp phải có thể liền sẽ không lưu thủ mà theo bầu trời biến hóa trong thành từng đạo từng đạo sóng gợn mạnh mẽ chuyển đến đúng là có mười mấy nói nhiều lúc trước tôn phong chỉ là cảm giác chung quanh không ít khí tức cường đại bây giờ lại theo những cái kia ba động bên trong cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp rất hiển nhiên là cái kia ba cung một bảo hai các nguyên anh kỳ đại năng mà côn lôn u thành bốn phía trong núi lớn cũng là mấy đạo ba động chuyển đến đều là những cái kia chạy đến đợi trong núi cường giả Giờ phút này thấy này ba ầ gần mà tới. Quét thấy bầu u Quét trời thực tới. thấy trời tình biến, dị cảnh, chỉ sợ không chỉ sự có sợ mà i trời tuy nhiên đã hiện ra đại sẽ thơ trên tuy Bên bầu ra đã lục m ộ t bất quá vết góc, quá n ư ớ c cũng c không ổn định, h i ế m lúc lên còn không có không ngảy trên. phía tu sĩ nhảy lên phía trên. ba ba. chúng ta nhanh điểm sông đi lên đi nhìn lấy không trung phun ra ngoài linh khí tôn tiểu thánh một mặt kích động nói l i ê n linh thạch đều sẽ rơi ra đến tôn tiểu thánh không cần nghĩ cũng biết bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều bà bối bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là trong mắt tỏa ánh sáng hô hấp đều có chút rồn rập c h ờ một chút gặp tôn tiểu thánh có chút không kịp chờ đợi tôn phong không khỏi vội vàng gọi hắn lại t r u n g quanh tất cả mọi người không hề động hắn mới sẽ không đần độn chạy lên đi vết nước không ngừng tại xe rách thông qua vậy đến hồi đóng mở lỗ hổng tôn phong phát hiện bên trong quỳnh lâu ngọc vũ bất quá rất nhiều nơi đều đứt gây sụp đổ tựa hồ trải qua đại chiến cũng là biến thành một mảnh thi thể vẫn như cũ cho người ta như tiên cảnh thị giác trong thành tất cả tu sĩ bao quát những người bình thường kia đều là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời trong mắt nồng đậm thật không thể tin một mảnh trôi nổi tại đỉnh đầu đại lục phảng phất một thế giới khác hiện ra ở trước mắt chỉ là thăm dò một góc đều đầy đủ để mọi người điên cuồng thiên địa linh khí như thế dư g i ả bên trong linh vật nhất định không ít tự nhiên k ỳ nộ g không ngừng cái kia là địa phương nào tiểu thạch đầu n g ự a đầu nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy vẻ tò mò sinh hoạt tại côn lôn trong thành hắn còn chưa từng gặp qua kỳ quái như thế tình cảnh không có người trả lời hắn cũng là tôn phong cũng là ngẩng đầu c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời khó trách lấy thiên đ ỉ n h toái phiến tương xứng một chút cũng không có nói sai nhìn lấy đỉnh đầu tình cảnh tôn phong thấp giọng thì thảo tình cảnh như thế cái nào là phàm nhân chỗ cứ trụ liền xem như các đại tông môn trụ sở cũng là không thể so sánh nổi bầu trời h i ể n lộ ra một góc tuy nhiên lấy toái phiến tương xứng nhưng trong đó không có chút nào nhỏ không t r u n g thỉnh thoảng h i ể n lộ lục địa cũng không nhìn thấy tu sĩ bóng người đ ế m thời gian ngàn năm đi qua mọi người cũng không biết lúc trước những cái kia đi vào tu sĩ sống hay chết nhưng trước mắt chỗ cho thấy tình cảnh chỉ sợ không có người hội l u i e sợ thời gian đang thong thả trôi qua ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mọi người đột nhiên đều là trong miệng hơi lạnh thẳng hút từng cái trong mắt hỏa nhiệt tràn đầy tham lam chỉ thấy bầu trời hiển lộ ra đại lục một góc đúng là một tòa lít nha lít nhít trải rộng linh thạch ngọn núi thô sơ giản lược quét tới sợ là có hơn ngàn quả nhiều cả ngọn núi phía trên bao phủ linh khí nồng nặc đặc dính tựa hồ cũng muốn chảy ra nước mà lại chỉ là lộ ra một mảnh còn không biết không thấy được địa phương còn có bao nhiêu rất hiển nhiên trước mắt là một đầu linh mạch tốt nhiều linh thạch ngằng đầu nhìn bầu trời tôn tiểu thánh hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt không ức chế được kích động mà lại hắn còn phát hiện có không ít là hắn tại trong hẻm nhỏ nhặt được loại kia linh thạch muốn không phải nhìn bốn phía không có tu sĩ tiến lên hắn đều muốn bay thẳng đi lên như thế kỳ ngộ đang ở trước mắt chỉ sợ sẽ là một người bình thường cũng nhịn không được điên cuồng đứng ở trong sân tôn phong đã phát hiện bốn phía chi mọi người hô hấp to khỏe đều hận không thể nhào tới linh mạch lóe lên liền biến mất tiếp lấy một khoả treo đầy trong suốt quả thực cây nhỏ xuất hiện trong tầm mắt cây ăn quả bất quá cao đến ba thước lại làm ọ c ra bảy viên nhan sắc khác nhau quả thực mỗi cái quả thực chung quanh đều bao phủ tương ứng ánh mắt xa xa nhìn lại cái tia cây ăn quả phía trên p h ả n g phất thất ngọn ánh mắt khác nhau bóng đèn thất sắc quả t r o n g t r u y ề n thuyết thất sắc quả, một quả, sắc đạo k i nhìn hô thanh hấp khí thanh âm. Đáng tiếc tôn Phong không Tôn trong tiếp từng từng tiếc biết người văng lên, Đáng căn bản âm âm. đám đạo đạo g cái lấy là thất bất theo t sắc quả, bất quá r ê mặt mọi người biểu lên ộ hắn hiểu thất không thể hợp với truyền thuyết chi danh, như thế nào là vật bình thường. nhìn sắc này đơn giản. truyền nào Úng cái đối với quả tuyệt được Có là vật l bầu trời tôn phong rõ ràng nghe được bên cạnh có đạo tiếng nuốt nước miếng vang lên hơi hơi quay đầu chỉ thấy tôn tiểu thánh ngửa cái đầu cổ họng xê dịch không ngừng Ba ba. chúng ta phía trên đi thì đi tìm viên này cây ăn quả có được hay không hai mắt chăm chú nhìn bầu trời tôn tiểu thánh đầu cũng không nhúc nít nói t ố t tôn phong cũng là trọng trọng gật đầu trong lòng không khỏi có chút cảm kích lâm ngôn muốn không phải hắn loại kỳ ngộ này sợ là muốn sinh sinh bỏ lỡ ánh mắt đảo qua tôn phong cảm giác không chung cây ăn quả tựa hồ ở vào rách nát khắp trốn vườn hoa bên trong chung quanh còn có từng cây hủy hoại linh thụ hẳn là một mảnh vườn thuốc bất quá t r ớ c mắt thời gian thất xác quả cây lóe lên một cái rồi biến mất ngoại trừ lúc trước linh mạch thất xác quả cây bầu trời xuất hiện nhiều nhất vẫn là cái đủ loại kiến trúc bất quá đại bộ phận đều bị phá hư gần một phút thời gian không trung phun ra nuốt vào vết nước rốt cục bình ổn một đầu dài ngàn mét rộng mấy chục thước vết nước hoành tại côn lôn trên thành hư không phảng phất một cái con mắt thật to nhìn xuống chúng nhân thông qua trong đó có thể thấy được một mảnh to lớn lục địa một khe lớn bốn phía kết nối lấy từng cái từng cái nhỏ hẹp vết nước bất quá lại là phi thường không ổn định chương bảy trăm do đường nhìn lấy không chung tình cảnh cái cái hô hấp to khỏe lại không có người nào dẫn đầu vào ra dù sao ai cũng không biết cái này trong cái khe có hay không nguy hiểm không có người khởi hành thôn phong đương nhiên sẽ không làm đầu lĩnh đỉnh đầu khe nước to lớn hoành hiện dưới đ ấ y mọi người lại là lần đầu tiên không có nhìn hướng lên bầu trời mà chính là ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại hy vọng có người cái thứ nhất bước ra tuy nhiên mọi người đều biết cái thứ nhất bước vào người tất nhiên dẫn trước một bước nhưng lại muốn bước lên trọng đại nguy hiểm phải biết vài ngàn năm trước bao nhiêu nguyên anh kỳ đại năng đều biến mất tại đỉnh đầu trong đại lục mỗi người trong lòng đều đánh lấy chính mình tiểu c ử u c ử u toàn bộ trong thành đúng là lộ ra vô cùng an tĩnh a a a ngay tại tôn phong nghĩ đến ai muốn cái thứ nhất làm liều đầu tiên thời điểm đột nhiên đám người truyền đến đông đảo kinh hô thanh âm tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trong thành đột nhiên bay ra rất nhiều người ảnh nguyên một đám luôn g cuống tay chân hướng về không trung vết nước bay đi xem bọn h ắ n động tắc kia tựa hồ không nhận chính mình không chế thật đúng là trực tiếp tôn phong ánh mắt tùy tiện quét qua liền phát hiện không c h u n g tất cả mọi người là người bình thường nhìn tình cảnh trước mắt h i ệ n nhiên là một số tu chân giả đợi không được trực tiếp cầm những người bình thường này đi thử đã mình không thể đi cũng chỉ có tìm người khác đi thử côn lôn thành lớn như vậy người bình thường không có chút nào thiếu nhìn lấy không trung loạn vũ kêu to mọi người giữa sân tu sĩ không ai nói chuyện chỉ thấy hai mắt lửa nóng nhìn lấy bọn hắn、Xoẹt. tại mọi người nhìn soi mói chỉ thấy bay vào trong cái khe mọi người nguyên một đám bị kéo vỡ nát liền kêu thảm đều không có phát ra tới tất cả đều hết vẩy hư không chú mục mà đi mọi người mới phát hiện cái kia khe nước to lớn bên trong đúng là hiện đ ầ y thật nhỏ vết n ư ớ c giờ phút này bị máu tươi nhiễm đỏ mới thấy được rõ ràng phát hiện trong cái khe tình cảnh mọi người tự nhiên càng là không dám k i n h thường còn tốt không có mạo mội bay đi lên không phải vậy khẳng định bị cái kia vết n ư ớ c kéo vỡ nát máu tươi tích táp mà xuống đỉnh đầu vết n ư ớ c lại trở nên một mảnh đen kịt căn bản là thấy không rõ lắm mọi người lại không dám đem thần thức dò xét phía trên tự nhiên chỉ có thể cầm những người bình thường kia thử đường c h ư ớ c mắt lại là một nhóm người bình thường bay đi lên đâm vào hư không trong cái khe a a a từng đạo từng đạo hoảng sợ tiếng thét chói hai không t r u n g quanh quẩn có thể phía dưới tu chân giả chỉ là yên tĩnh nhìn lên bầu trời không ngoài dự tính tất cả mọi người bị rào sát giữa trời trong thành còn lại người bình thường lại là sắc mặt đại biến nguyên một đám điên c u ồ n g hướng về bốn phía bỏ chạy bọn họ chỉ là sinh hoạt trong thành này dân chúng có thể không phải là vì làm d o đường thạch có thể mới bước ra mấy bước mọi người đông nhiên không chung một cỗ khí thế cường đại đ ạ xuống một cái người bình thường tất cả đều cứng tại nguyên chỗ không cách nào động đậy không chỉ có thân hình không động được ngay cả lời cũng không thể nói từng gương mặt một phía trên tràn đầy hoảng sợ tôn phong chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên hai mắt lạnh lùng nhìn lấy hết thảy đọc truyện cùng thượng tiên các ngươi có phải hay không muốn đi trên trời đứng tại tôn phong bên trên tiểu thạch đầu cũng không có bị c ố khí thế kia ngăn chặn nhìn qua đỉnh đầu đại lục đối với tôn phong nói ra đó là đương nhiên chúng ta muốn lên đi cướp b ả o bối liếc mắt chung quanh cổ quái tình cảnh tôn tiểu thánh gật gật đầu một mặt hưng phân nói a tiểu thạch đầu đáp nhẹ một tiếng trong mắt lóe lên một vệ yêu thương hắn đã lớn như vậy ngoại trừ trước kia ra ra đối với hắn tốt cũng chỉ có tôn phong mấy người mời hắn ăn cơm hiện tại tôn phong mấy người rời đi thì lại thừa một mình hắn đứng yên tôn phong liếc mắt bên người tiểu hài tử tay phải nhẹ nhàng một chiêu chỉ thấy nơi xa không thể động đậy tiểu chủ tiệm chật vật bay tới không trung truyền đến cái kia cô áp chế rất hiển nhiên chỉ nhằm vào tiên t i ê n phía dưới người đã sớm thấy rõ bầu trời tình cảnh lão bản thấy mình thân hình phi lên nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt nhìn tình huống vừa rồi Muốn tuyệt lên là bay trời, đối với tôn phong hắn nhưng là nhớ rõ vừa mới không chỉ có đem kiếm long sơn trang đệ tử đánh bay càng đem xích vũ các đệ tử phi kiếm lấy đi bực này nhân vật trong mắt hắn cái kia chính là ngưu bức vô cùng thượng tiên đây là đưa cho ngươi bao quát vừa mới tiền cơm về sau chiếu cố thật tốt tiểu hài này tôn phong tiện tay ném ra ngoài một k h ỏ a linh thạch nhìn trước mắt bàn tử nhẹ nói nói nguyên lai không phải bị hút đi bầu trời do đường bàn tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra đúng đúng thượng tiên bây giờ trên người áp chế biến mất càng là thu hoạch được một k h ỏ a linh thạch sống sót sau tai nạn tiểu lâu lão bản một mặt nhận lời đứng tại tôn phong bên cạnh hắn vừa mới có thể rõ ràng nhất chú ý tới những cái kia vô cùng tới gần tu sĩ người bình thường cũng không nhận được c á p chế rất hiển nhiên người xuất thủ kia cũng là muốn cầm những thứ này không có một chút bối cảnh người bình thường thử đường dù sao có thể đi theo tu chân giả bên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút quan hệ biết được cái này các loại tình huống b ả n tử tất nhiên là càng là không dám rời đi tôn phong tiểu thạch đầu đa tạ thượng tiên gặp tôn phong không chỉ có dẫn hắn ăn năn ngon còn chuẩn bị cho hắn tốt con đường sau này tiểu thạch đầu tuy nhiên nhỏ có thể cũng biết về sau không lại dùng đi ăn xin không khỏi trực tiếp quỳ xuống liền muốn hướng về tôn phong liên tục b á i đi tôn phong tay phải vung lên đã ngừng lại động tác của hắn ánh mắt lại là hướng về không trung nhìn lại như thế một hồi thời gian đã có mấy nhóm người bình thường bay lên không trung không ngoài dự tính tất cả đều hết vẩy hư không không có một cái nào sống tiếp được nhưng là tôn phong rõ ràng chú ý tới bay ra người bình thường càng ngày càng tới gần trong hư không đại lục bầu trời một khe lớn bên trong vết cắt đang không ngừng biến mất đã muốn hướng tới hoàn toàn ổn định tất cả mọi người chuyên chú nhìn qua không trung cũng là tôn phong cũng là trong mắt hỏa nhiệt lúc này tình cảnh chỉ sợ không được bao lâu thời gian thì có thể vào cái này thần bí viễn cổ thiên đ ỉ n h toài phiến giữa sân tất cả tu chân giả đều là toàn thân khí kình quanh quẩn liền đợi đến phạm nhân hoàn toàn bước vào cái kia đại lục phía trên theo trong cái khe nguyên một đám bóng người chết đi chỉ thấy côn lôn trong thành lần nữa bay ra trên trăm đạo bóng người tại một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi hướng về không trung vết nước bay đi bất quá c h ư ớ c mắt thời gian nguyên một đám tràn vào không trung khe nước to lớn bên trong bay vào không trung người bình thường không có áp chế nhưng tại nguồn sung lực dưới căn bản là không cách nào phản kháng các ngươi chết không yên lành ta làm q u ỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi yên tĩnh côn lôn trong thành nhất thời đỉnh đầu liên tục chửi mắng thanh nhâm chuyển đến người đều phải chết bọn họ đương nhiên sẽ không tại sợ tại những người tu tiên này tại sắp tới gần đại lục thời điểm tất cả mọi người bị xoắn vì toai phiến vẹn vẹn một cái d i ò đường thì chết đi không sai biệt lắm vạn đến người trong thành còn sót lại người bình thường nhìn lấy không c h u n g tình cảnh đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi sắc không có dừng chút nào nghỉ thành bên trong từng cái của người gọi ảnh bay lên bầu trời chú mục mà đi lần này lại có mấy ngàn con nhiều nhìn đến bên trong mấy đạo thân ảnh tiểu tiểu tôn phong không khỏi nhúm mày lúc này tình huống hắn cũng không muốn làm cái gì cứu thế chủ bất quá cái này côn lôn u tiên cảnh bên trong người tu hành lại quả thực để hắn không thích đối mặt tình cảnh như thế chung quanh tu sĩ đại bộ phận đều là trong mắt hỏa nhiệt lại không có chút nào thương hại tại mọi người ánh mắt vui mừng bên trong cái này một nhóm người cũng không có người chết thảm tất cả đều đã rơi vào vết nước đại lục ở bên trên phút chốc thời gian chung quanh vô số người hô hấp r ồ n r ậ p nhưng bọn hắn vẫn không có mạo mội hành động còn không đợi có người thoát ra một cố cường đại khí tức c u ố n qua lại là mấy ngàn người bình thường bay đi lên y nguyên không một người tử vong tất cả đều rơi vào bên trong lần này mọi người tất cả đều điên cuồng chương bảy trăm linh một bước vào xông lên a bảo vật đều là ta theo một tiếng hô to chỉ thấy côn lôn trong thành từng đạo từng đạo bóng người nổ bắn ra mà lên hướng về đỉnh đầu trong cái khe nhảy lên đi thiểu g i a hỏa không nên phản kháng vừa hô một tiếng xông lên a tôn tiểu thánh sau lưng lại chuyển tới tôn phong thanh âm ừ Tôn Tiểu Thánh trong mắt gật phát trong mắt xuất hiện tại một mảnh quen thuộc trong không vẫn nhẹ nhàng hiện mình nháy hiện mảnh quen quái, lại i đầu, g kỳ là A n gian, son gỗ thèn, tiểu khuyển cùng hỏa vũ từng cái hiện Tiếp mắt thời Tiểu cái chớp lấy Hắc hỏa gỗ ra. vũ ba ba đem chúng ta thu vào hắn dị thời không nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh gương mặt phiền muộn chi sắc hắn vẫn chờ nhảy lên nhập cái kia viễn cổ thiên đình vai phiến đại đoạt tứ phương tại sao lại bị thu tới nơi này đồng dạng vô cùng nóng nảy còn có tiểu hắc h u y ể n lúc trước tại trong thành thời điểm nó nhưng là chú ý tới không ít nhân thủ phía trên mang theo giới tử rất có thể chính là không gian giới tử bây giờ được thu tại cái này dị thời không bên trong phải làm sao mới ở đây ồ、oh, cái này có một thanh trường kiếm son g ỗ tẹn nhưng là không còn cái gì phiến não ánh mắt một tỏa ra bốn phía lại ở phía xa mặt đất nhìn đến một thanh trường kiếm để ta xem một chút trong lòng tức giận tôn tiểu thánh nhanh chóng đi tới cầm trong tay tôn tiểu thánh trong mắt giật mình trong mắt kinh ngạc nói ta biết khẳng định là lúc trước trong t i ể u lâu người kia phi kiếm lập tức không chút do dự chương tay một vệt liền đem phụ ở phía trên thần thức s ơ soạng phốc phốc côn lôn thành trong đám người một tên thanh niên đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy trắng xám phi kiếm của ta thanh niên một tiếng bi thiết lập tức một mặt âm trầm nhìn qua tôn phong phương hướng trong mắt nồng đậm sắc cơ Tốt, đại chất tử ngươi muốn là ưa thích thì cấp ngươi đã khỏe tôn tiểu thánh luốt luốt xuống trường kiếm trong tay gặp son gỗ thẹn trong mắt hoan hỉ không thèm để ý chút nào nói ra t ố t son gỗ thẹn liên tục gật đầu một đường đến hắn nhìn đến rất nhiều người dùng phi kiếm vô cùng lợi hại tự nhiên cũng muốn cầm một thanh đùa dỡn một chút đứng tại trên t i ể u lâu tôn phong cũng không có trước tiên nhảy lên ra gặp rất nhiều người đã biến mất tại vết nước về sau hắn mới nhảy lên lên thiên không cùng tôn phong một dạng ý nghĩ chi không ít người mà lại đều là thực lực cường đại thế hệ đối với bọn hắn tới nói cái này mấy hơi thời gian căn bản cũng không tính là gì chỉ có những cái kia thực lực nhỏ yếu thế hệ mới khát vọng nhanh chóng tiến vào cái này thiên đ ỉ n h toái phiến đoạt đoạt bảo vật trước người khác một bước quả thật có thể dẫn đầu thu hoạch được bảo vật nhưng đồng dạng cần thực lực đi thủ hộ thượng tiên nhìn lấy bay trên trời rời đi tôn phong tiểu thạch đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời trong thành còn lại người bình thường lại là từng cái trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc này tình huống cũng không cần lại biến thành d o đường người giờ phút này nhìn lấy không c h u n g cái kia linh khí bao phủ đ ạ i lục đều là lực bất tòng tâm muốn muốn đi vào không chỉ có phải đi qua vết nước còn cần bay lên trời liền xem như tu tiên giả đều cần thần hải cảnh tu vi mới có thể ngự kiếm mà lên bọn họ căn bản là không cách nào đi lên tuy nhiên vào không được cái này viễn cổ thiên đình vai phiến cũng không ít người tất cả đều khoanh chân ngồi xuống trực tiếp tại chỗ tu luyện dù sao cái kia mở rộng trong cái khe thế nhưng là có linh khí nồng n ặ c phun ra bay trên không trung tôn phong nhìn lấy càng ngày càng gần đại lục trong lòng nồng đậm chờ mong xa xa nhìn lại phảng phất không trung nhìn xuống có thể thấy được một khối to lớn lục địa v ớ i lúc mới bắt đầu còn có thể thấy g i quỳnh lâu ngọc vũ linh mạch cây án quả bây giờ ngược lại gặp không đến linh khí thật sự là quá nồng nặc chỉ sợ đến đại lục này phía trên chắc chắn càng khủng bố hơn không trung tuyệt đại bộ phận đều là ngự kiếm mà ra chung quanh mấy người gặp tôn phong thế mà lăng không bay tới không khỏi trong mắt kinh hãi đây chính là chỉ có kim đan cảnh mới có thể làm đến trong nháy mắt đều là là tránh r a thật xa bay ở phía xa kiếm trần quét gặp tôn phong tình cảnh không khỏi trong mắt kinh ngạc hắn nhìn ra tôn phong cảnh giới chỉ có thần thông cảnh trung kỳ có thể vậy mà có thể bay trên không trung rất là cổ quái người này đến cùng là ai nhìn qua cách đó không xa tôn phong bóng người kiếm trần c h o mày lấy năng lực của hắn thế mà chưa từng nghe qua tôn phong cái này một người theo lý mà nói thực lực thế này thêm tội tác không có đạo lý không có tiếng t â m gì đối lập kiếm trần kinh nghi tôn phong thế nhưng là nhìn đều không nhìn hắn hai mắt đ ể phòng nhìn qua bồn phía chú mục mà đi toàn bộ trong cái khe đều là lít nha lít nhít bóng người nhìn về phía trước không ít người rơi vào cái kia đại lục ở bên trên tôn phong trong nháy mắt tăng thêm tốc độ thoan đi lên cản tại phía trước người trực tiếp bị hắn cuồng bạo quất ra một tia sáng loay qua tôn phong đã là xuất hiện ở một chỗ ngọn núi phía trên quả nhiên quét gặp bốn phía một vừa rơi xuống bóng người tôn phong trong mắt giật mình vừa mới hắn cẩn thận chú ý tới bên cạnh mấy người lại phát hiện bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở chung quanh hắn rất rõ ràng bọn họ rơi xuống đất thời điểm là tùy cơ không phải nói cùng nhau tiến vào sẽ xuất hiện tại cùng một chỗ tiến vào vết nước trước đó đem tôn tiểu thánh mấy người thu hồi chính là vì lo lắng loại tình huống này còn tốt hắn có dự kiến trước còn đến không kịp cảm khái tôn phong liền bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn tuy nhiên đứng ở trên núi có thể chung quanh vẫn như cũ là vân vụ lượn lờ không c h u n g linh k h í càng là nồng đậm làm cho người g i ậ n x ô i một hít một th ở ở giữa đều cảm giác thực lực tại tinh tiến cái này các loại chỗ tu luyện sợ là so côn lôn tiên cảnh bên trong còn nhanh hơn mấy chục lần r ồ i ra s o n g t r ư ở n g tôn phong trong lòng không khỏi có một tia h ảo não muốn là biết được khoa trương như vậy chi địa nên mang theo ra ra mãi mãi bọn h ắ n tới ngần đầu nhìn lên chỉ thấy không c h u n g một nói khe nước to lớn cảm ó thể b o hoàn toàn đ e trọn đỉnh bên n cái đầu đỉnh báo phủ, báo o giác còn không ngừng có tu sĩ chăn bào, lờ mờ có thể thấy được côn cảnh. Lúc không ngừng lôn trong thành tình thể thấy tu trước t sĩ bảo, lờ mờ ạ côn lôn trong thành nhìn qua, bất qua, q u dài ngàn mét, rộng mét, mấy h cái nơi đây nhìn trời bên trong vết nước, lại là to lớn vô cùng. trời lại i đây vết to g vô Cảm là c c á này nhất phương đại lục ngược lại như trưởng trung thế giới đồng dạng tựa hồ nghĩ đến cái gì tôn phong trong lòng quýnh lên nhất thời tay phải huy động liên tục ai nha ba ba làm sao còn không thả chúng ta ra ngoài đều gấp chết người tay phải vừa mới vung xuống tôn tiểu thánh lo l ắ n g âm thanh thì chuyển đến nghe trong giọng nói vội vã tôn tiểu thánh tôn phong không khỏi sắc mặt xấu hổ chúng ta đi ra rồi tại chỗ liên tục dạo bước tôn tiểu thánh mới ngẩng đầu một cái liền phát hiện bốn phía tràng cảnh đại biến không khỏi trong mắt vui vẻ đã tiến đến nhìn lấy sắc mặt hoan hỉ tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ra trong sân bây giờ tiểu t h á c huyển hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía trong mắt tản ra nồng đầm hòa nhiệt không ngoài dự tính bên cạnh son gỗ thẹn hỏa vũ đồng dạng hai mắt kinh ngạc nhìn qua chung quanh vâng đống nhiên nơi xa một đạo tiếng oanh minh tiếp lấy sóng gợn mạnh mẽ chuyển đến lúc này mới một hồi thời gian thế mà thì bạo phát chiến đấu không tốt nhất định là phát hiện b o bối ba ba chúng ta đi mau đứng tại bên trên tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình lớn tiếng kinh hô lập tức thân hình nổ bắn ra mà ra bên cạnh tiểu hắc quyển tự nhiên theo sát phía sau Tôn phong trong Phong lòng chương ũ n n g giật là m ì trực tiếp tẹn nhức đem son gỗ h lên, hướng về phía trước n bảy trăm linh hai đào linh thạch tôn phong vừa định đem thần thức khuyết trương đi lại phát hiện nghiêm trọng bị áp chế trước kia khoảng cách trăm g i ả m bây giờ bất quá hơn mười dặm chỗ đúng là lại khó mà khuyết t r ư ờ n g đi ba ba mau tới nơi này có tốt nhiều linh thạch trong lòng kinh ngạc tôn phong phía trước lại chuyển tới tôn tiểu thánh hô to thanh âm linh thạch chẳng lẽ là lúc trước nhìn đến đầu kia linh mạch tôn phong trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nếu như là đầu kia linh mạch thì thật ghê gớm khó trách mới một hồi thì bạo phát chiến đấu chẳng qua nếu như phát hiện linh thạch không phải cần phải khai của tả chiến đấu ba động tất nhiên dẫn tới càng nhiều người bọn gia hỏa này không vội mà khai quật linh thạch ngược lại có thời gian chiến đấu lại là để hắn có chút khó hiểu tôn phong trong lòng đã không kịp suy nghĩ nhiều dù sao muốn là chậm một nhịp nói không chừng linh thạch cũng bị mất dẫn theo son gỗ tẻn tôn phong thân hình bắn tới trong nháy mắt thì trông thấy nơi xa một tòa núi nhỏ phía trên ngân quang lấp lóe bốn phía đều là nguyên một đám điên cuồng tu sĩ trên bầu trời thỉnh thoảng từng đạo, từng đạo kiếm quang nhảy lên qua có tu sĩ tại chiến đấu có thể càng nhiều hơn là phước ở trên núi mới nhìn thoáng qua tôn phong thì biết không phải là lúc trước thấy qua đầu kia linh mạch nhìn qua không có đầu kia lớn bất quá khi trung linh thạch số lượng cũng không ít như thế xem ra trên phiến đại lục này xa xa không chỉ một đầu linh mạch nghĩ đến tôn phong trong nháy mắt trong mắt nồng đậm h ỏ a nhiệt hắn không chỉ có nắm giữ hệ thống bao k h o a còn có thần uy dị thời không căn bản cũng không lo lắng không có địa phương đựng trên núi đục không ít hầm động ba bốn cái tu sĩ ổ ở, ở trong đó bốn phía cảng là che chở không ít tu chân giả rất rõ ràng cũng là bọn h ắ n đồng bạn đông một túm tây một túm không sai biệt lắm hiện đầy cả ngọn núi chiến đấu chủ yếu tập trung ở không trung h i ệ n nhiên là những cái kia muộn không chỗ có thể đào tu sĩ ba ba mau xuống đây chúng ta cùng một chỗ đào linh thạch ngay tại tôn phong kinh ngạc thời khắc đ ỗ n g nhiên tôn tiểu thánh hô to thanh â m chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy phía dưới một cái hô cực lớn trong động tôn tiểu thánh tay cầm k í n h thiên trụ hướng về không trung tôn phong không ngừng phát tay tôn tiểu thánh chiếm đóng hầm động bên trong tiểu h á c k h u y ể n túi cái đầu nhỏ hung hăng ủi đào ra một cái linh thạch thì một miệng nuốt xuống nhìn đến tôn phong gương mặt xấu hổ bên cạnh thì là chật ních nguyên một đám cầm lấy phi kiếm tôn tiểu thánh phân thân chồng nông lên ra sức đào lấy linh thạch tôn phong không chút do dự hơi nghiêng người đi thì nhảy lên xuống dưới hoa、wow. tốt nhiều linh thạch ra rơi xuống son gỗ thẹn nhìn lấy khảm tại trong hầm bốn phía linh thạch gương mặt vẻ kinh ngạc đại chất tử đừng n ố c thất thần a nhanh điểm cùng một chỗ đào linh thạch đứng tại bên trên tôn tiểu thánh quét gặp một mặt khiếp sợ son gỗ thèn không khỏi liên tục thúc giục ừ tốt tốt tốt son gỗ thèn mắt trong mừng rỡ lập tức nhảy xuống xuất ra trường kiếm ra sức đảo có tôn tiểu thánh thủ ở bên ngoài tôn phong cũng không cần lo lắng theo son gỗ thèn nhảy xuống tay cầm âm dương kiếm tại bốn phía hố trên vách liên tục huy động t r u n g quanh cũng không biết là cái gì thạch đầu vô cùng cứng rắn những cái kia linh thạch thì khảm ở trong đó đinh đinh đăng đăng không c h u n g chạy như bay kiếm con dưới là vang vọng không ngừng trường kiếm tiếng va chạm một tòa không đến dài trăm thước trên núi hiện đ â y nguyên một đám giống như bỏ bê công việc ra sức khai quật tu chân giả phát đạn phát đạn nhiều linh thạch như vậy quá tuyệt vời nghe bên cạnh tôn tiểu thánh phân thân liên tục kinh hô tôn phong trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa vừa tiến đến cứ như vậy đại kỳ ngộ quả nhiên là chuyến đi này không tệ tôn phong trong lòng đã có thể tưởng tượng đ ế trong, trong, sư sư trong lúc h h nhất có càng n i u đ thời không chung từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm như tình huống như vậy tự nhiên đồng môn gặp nhau đơn độc hành động sợ là trong nháy mắt liền bị đánh giết những cái kia bị hô hoán tông môn tu sĩ tất cả đều đủ chạy mà xuống trong mắt hưng phấn mà còn lại không có bị hô đến người đều là xương sở đứng trên không trung dưới đáy đã lít nha lít nhít mở rất nhiều hầm động căn bản là tại không có chỗ ngồi trống mà mỗi cái hầm động bốn phía đều đâm đầy tu sĩ tầm hai ba người muốn đi xuống chỉ sợ thoáng tới gần liền bị phi kiếm vanh sát chú mục quét qua mọi người trong nháy mắt thì trông thấy tôn phong chỗ hầm động không khác còn lại bên ngoài đều là tụ tập đầy áp tu sĩ chỉ có cái này hầm động ngoại c h ạ m lấy một cái tay cầm cây gậy tiểu hải tử chủ yếu hơn chính là hầm động bên trong thế mà ngoại trừ một cái thành người đều là trẻ con xem xét thì phi thường tốt khi dễ không c h u n g còn sót lại tu sĩ tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời hướng về tôn tiểu thánh chỗ hầm động nhảy lên tới đáng giận nhìn ta dễ khi dễ sao chung quanh nhiều như vậy hầm động không đi hết lần này tới lần khác tìm hắn nhưng là để tôn tiểu thánh vô cùng tức giận trong lòng tức giận hắn trong tay kình thiên trụ giữa trời một gậy cùng bay xuống mọi người chỉ thấy không trung gậy gỗ trong nháy mắt b i ế n lớn trực tiếp đánh vào phi kiếm của bọn họ phía trên vain côn g bạo khí kình c u ố n qua mọi người tất cả công kích đồng thời bị tôn tiểu thánh xoắn nát kình thiên trụ dư thế còn hướng lấy không trung đánh tới liên tiếp nhục thể bắn nổ thanh âm không trung đánh tới tu sĩ đúng là bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh giết hơn phân nửa t vốn cho là là cái dễ khi dễ nhân vật không nghĩ tới biến thái như vậy không chỉ có không trung đông đảo tu sĩ cũng là bốn phía hầm động bên trong người cũng là âm thầm nuốt nước miếng gặp c ư ờ n g công không được không trung còn lại người quét mắt dưới đáy đành phải kêu gọi đồng bạn đến đây tiểu thánh sắt vách sắp đào được chúng ta tới bên này túi đầu đuổi tiểu hắc huyển đột nhiên ngẩng đầu la lớn chống đỡ kình thiên trụ không người dám phạm tôn tiểu thánh túi đầu nhìn một cái không khỏi g õ g õ sắt vách ở trên cao nhìn xuống hô này này người muốn chiết ta bên kia thế nhưng là kim đan cảnh cừng giả ngươi còn đảo bên kia đi ngươi không thấy vừa mới một vậy chúng ta đảo xa một chút bên cạnh hầm động bên trong người kia đồng bạn từng cái một mặt tức giận nhìn qua hắn hiển nhiên vừa mới cử động đã cũng biết tôn tiểu thánh lợi hại tiểu thánh chúng ta thật để bọn hắn trăng trắng đ à o sao ủi cái đầu tiểu hắc h u y ể n quét mắt buôn phía đối với tôn tiểu thánh thấp giọng nói ra trước để bọn hắn đ à o đợi lát nữa lại đi đoạn tôn tiểu thánh ngắm buôn phía nhẹ nói nói ra sức đ à o lấy linh thạch tôn phong đã sớm biết tôn tiểu thánh trong lòng dự định t r u n g quanh nhiều linh thạch như vậy như thế nào t r ă n g trắng đưa cho người khác mà lại rất nhiều tu sĩ đều không có không gian giới tử đào ra linh thạch chỉ sợ đành phải cùng bên trên son gỗ tẻn một dạng dùng y phục ôm lấy bên cạnh ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hai tay cầm kiếm liền đục son gỗ thèn ở ngực y phục chống phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên còn tràn đầy vẻ hưng phấn đúng vào lúc này nơi xa bay tới một đám tu sĩ có vài chục nhiều chương bảy trăm linh ba toàn diện giao ra toàn diện dừng tay những linh thạch này bị chúng ta xích vũ các bao hết để xuống linh thạch mau mau rời đi nếu không giết chết bất l u ậ t tội một đạo mang theo hưng phấn quát lớn thanh âm không t r u n g vang lên nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được kẻ nói chuyện c u ồ nghỉ chính đang ra sức tu sĩ nhìn lấy không c h u n g mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến bất quá không có một cái nào tu sĩ lên tiếng ngồi s ổ m ở hầm động bên trong tu sĩ y nguyên vùi đầu đ à o lấy linh thạch toàn bộ làm như không nghe thấy đã không nghe khuyên cáo cái kia thì giết bọn hắn bên trong một lao giả liếc mắt phía dưới tình cảnh một mặt xương lạnh nói ngự kiếm mà đứng mọi người không chút do dự ẩn chứa mánh liệt khí kình phi kiếm nổ bắn ra xuống cơ sở bảo hộ ở bốn phía mọi người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đồng thời phi kiếm nên đón tiếp lấy lúc trước vốn là đ ể phòng lẫn nhau mọi người giờ phút này tất cả đều cùng chung mối thủ bọn họ bây giờ còn có thể ở chỗ này đảo lấy linh thạch cũng là bởi vì bọn họ không thuộc về sáu đại tông môn muốn là hiện tại không đoàn kết lại sợ là liền canh đều không đến uống tiến đến chính là vì thu hoạch được kỳ ngộ nhiều như vậy linh thạch ở trước mắt sao cam tâm chắp tay nhường cho tôn tiểu thánh hầm động đúng lúc cách khá xa đến là không có bị nào phi kiếm bao phủ tình cảnh như thế tôn tiểu thánh tự nhiên vui thanh nhàn đứng ở phía sau đầu mừng k h ắ p khởi nhìn lấy bọn hắn chiến đấu mặc kệ bọn hắn đánh chết làm công dù sao linh thạch cũng sẽ không chạy mất vê anh nổ thật to thanh âm ngồi s ổ m ở hầm động bên trong tôn phong cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời cha cha còn thật nhìn không ra cái này xích vũ các phi kiếm đến là rất lợi hại tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong không trung bắn xuống phi kiếm hoàn toàn chăn trở áp mặt đất tu sĩ lúc trước cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu nhìn không ra phi kiếm cụ thể uy lực như thế hiện tại cùng những thứ này phổ thông tu sĩ so sánh lại là vừa xem hiểu ngay rõ ràng nhân số xa xa ít hơn so với phía dưới mà lại xích vũ các cái kia duy nhất kim đan cảnh cường giả còn không có xuất thủ chiến sự lại rõ ràng nghiêng về một bên liên miên trong tiếng nổ vang nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng kêu t h ẳ n g thiết mới một hiệp khách quan thì có không ít tu sĩ chết thảm tại chỗ không hổ là sáu đại tông môn một trong nhìn cái gì vậy người ta đều đánh tới trên đầu n g ư ờ i tới còn không phản kháng nhìn đến say sưa ngon lành tôn tiểu thánh thoáng nhìn bên cạnh hầm động bên trong trông lại mấy người không khỏi lớn tiếng nói gặp tôn tiểu thánh không có ý xuất thủ hầm động bên trong tu sĩ thần sắc biến đổi nhưng cũng không dám nói chuyện không c h u n g s í c h vũ các tu sĩ bọn họ không thể t r e o vào trước mắt tôn tiểu thánh đồng dạng không phải bọn họ có thể t r e o t r ọ c tồn tại trước mắt cái này hoàn toàn nghiêng về một bên cục thế vốn là thần sắc kiên định mọi người rốt cục có người trong lòng k h i ế p đảm có thể tình huống trước mắt muốn đi đã không có đơn giản như vậy hiện tại mới nghĩ đến muốn đi có phải hay không đã chậm đối mặt muốn muốn ly khai tu sĩ không trung tên kia vẫn đứng kim đan kỳ rốt c ụ c xuất thủ hắn một mực không có động thủ chính là vì ứng phó cục diện trước mắt linh thạch một khỏa cũng không thể thiếu nhất định phải đều thuộc về bọn hắn xích vũ các không trung một vệ t kiếm quang xẹt qua bốn phía chạy trốn tu sĩ trực tiếp bị rào sát tại chỗ các ngươi xích vũ các không khỏi quá bá đạo chúng ta cũng định rời đi vì sao còn giết chúng ta nhìn lấy không có chút nào dự định buông tha bọn họ xích vũ các tu sĩ giữa sân mọi người đều là mặt mũi tràn đầy bi p h â n chi sắc vừa mới đều bị tham niệm trong lòng làm choáng váng đầu óc bây giờ hiện thực tàn khốc nhưng lại làm cho bọn họ nguyên một đám thanh tỉnh lại tuy nhiên cái này linh mạch bên trong còn có không ít linh thạch có thể lúc trước đã đào một bộ phận cũng không tính là không có thu hoạch đã đánh không lại tự nhiên nghĩ đến rời đi dám cùng chúng ta xích vũ các động thủ cái kia thì không có buông tha lý lẽ quét gặp phía dưới nguyên một đám kêu l à tu sĩ không trung kim đan cảnh lão giả một mặt m à u lạnh đối với những thứ này tiểu tông môn bọn họ thế nhưng là không có chút nào để ở trong mắt ý tứ vừa phía dưới đã đã cho bọn họ cơ hội là chính bọn hắn không c h â n quý không trung phi kiếm liên xạ lão giả xoay chuyển ánh mắt lại là trông thấy vẫn tại đảo tôn tiểu t h á n h mấy người tất cả những người khác hoặc là tại điên cuồng phản kháng hoặc là tại bốn phía đảo mệnh mấy tên này ngược lại tốt thế mà còn tại đảo linh thạch thật đúng là muốn linh thạch không muốn sống bất quá quét gặp đứng tại hầm động bên cạnh tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh lại là trong mắt kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh tuổi tác bất quá ba bốn tuổi hắn chả chưa thấy qua nhỏ như vậy tu chân giả dám đoạt bọn họ xích vũ các linh thạch đều phải chết h ừ thật đúng là muốn chết lao r a hỏa gặp không trung láo giả đem chiến hỏa dẫn hương hắn tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ đối mặt không trung đâm xuống phi kiếm trong tay kình thiên trụ giữa trời một gậy đánh tới trên không trung láo giả trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cây gậy kia trong nháy mắt thành dài biến lớn tiếp lấy trùng điệp đánh vào phi kiếm của hắn phía trên vê anh không trung một đạo tiếng vang kịch liệt ngạo nghễ lập trên không trung láo giả rên lên một tiếng đúng là miệng phun máu tươi cẩn thận nhìn lại hắn s ắ c bén bay ra trường kiếm đúng là bị hạ mới tiểu hài tử một gậy nệ bạo kim đan kỷ cường giả phi kiếm thế mà trực tiếp vỡ nát trên không trung l ã o giả còn đến không kịp có còn lại phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại biến thành đầy trời huyết đủ. kim đan cảnh trung kỳ cơn giả tại tôn tiểu thánh nhất côn phía dưới c ù n g bạo bị đánh giết ở trong sân phút chốc thời gian vốn là chiến đấu mọi người tất cả đều dừng lại động tác từng đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh s á t vách hầm động mấy người nhìn qua cầm côn mà đứng tôn tiểu thánh trong mắt không ức chế được hoảng sợ